lúc trước cơn lốc quét qua làm cho chiếc dù đỏ bay lên không trung rồi từ từ hạ xuống khi bụi mù tan đi đúng lúc đó nó tạo thành một đường thẳng cùng ngư vương và triệu tư nhi kiếm phát ra tác động mạnh mẽ chiếc dù đỏ như một ngôi sao rơi tự nhiên lại quay về trong vỏ nó bay thẳng tới ngư vương niệm lực phát động dù có tiếp xúc với mèo một tiếng vang trầm muộn phát ra trung tâm của chúng khí lãng cuộn lên như cơn bão chiếc dù đỏ bị khí lãng cuốn bay hai bên đã phá vỡ tường thành những mảnh vụ bay tứ tung một chiều này rất nặng tuy sát thương không lớn nhưng khí lãng mãnh liệt như thể có tay đẩy phía sau lưng móng vuốt của ngư vương không tự chủ được di chuyển thêm một tấc một tấc nữa cử vũ ngay lập tức thu hồi hồi thúc hải triệu tương nghi thần niệm vừa động sau một khắc ánh lửa bao trùm ngư vương trước mắt không còn là tường thành của triệu quốc nữa mà là vô tận hỏa hải nó bị đưa vào thế giới của triệu tương nghi một bên khác thời gian phong ấn của tiết diên cuối cùng cũng bị phá vỡ những giây phút đó trong giá lạnh đã biến thành những mảnh vụn băng thật sự rơi xuống như cơn mưa Tiết Diên nhìn thấy Ngư Vương và Triệu Tư Nhi biến mất, cuối cùng cũng cảm nhận được sự sợ hãi. Trước đây Triệu Tư Nhi không nói gì mà dám Minh Thiên thiêu đốt, điều đó khiến nàng cũng phải ngạc nhiên. Liệu có phải vì mẫu thân nàng mà khiến nàng không sợ hãi, liều mạng đến như vậy? Tiết Diên tức giận nghĩ, giờ phút này dù cho thiếu niên và nữ nhân kia cũng bị thương rất nặng, nhưng quyền lực của thời gian áp đảo nàng, sức mạnh băng hàn của nàng không thể so được. Hơn nữa nữ nhân mặc bạch y kia kiếm thể thật sự rất mạnh mẽ. Nàng đơn độc đối đầu với bất kỳ ai trong hai người đó cũng đều cảm thấy quá sức. Nhưng triệu tương nhi đã đối mặt trực tiếp với nam bá yêu ở đạo cảnh, sao nàng có thể lùi bước khi đối diện với hai tử đình cảnh trọng thương như mình? Tiết tiên lòng vẫn đang giằng co, thần tước bay vút quay người nàng, phát ra những tiếng hít dài đầy kinh tâm. Không, ta không thể thua kém triệu tương nhi. Nàng nghĩ, ta đã ở trong giá lạnh, từng giao từng kiếm giết chết vô số kẻ thù và hung thú mới vươn lên được cảnh giới này, sao có thể thua một kẻ sống ăn nhàn ở nam châu? Triệu Tương Nhi giờ mạnh mẽ như vậy, lý giải duy nhất chính là mẫu thân nàng đã cung cấp quá nhiều thứ cho nàng. Hoàng thành là danh giới, đó là quyền lực kinh khủng đến mức nào? Nếu như có thể có được sức mạnh đó, chắc chắn ta sẽ làm tốt hơn nàng. Tiết Diên tức giận nghĩ, nhưng vào lúc này, nàng cố gắng tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh. Chỉ khi giết chết Triệu Tương nghi, nàng mới có thể đạp tan sự bất công này. Chỉ khi đó nàng mới có thể chứng minh với mẫu thân rằng ai mới là nữ nhi mạnh nhất. Còn về việc ngưu vương đại nhân trợ giúp, nàng đã có thần sứ của bạch tam thần quốc giúp xóa đi mọi phiền phức. Dù nàng đã đáp ứng một số điều kiện với thần sứ bạch ngân tiết cung, nhưng một khi trở về thần quốc, nàng không cần phải e dè bất kỳ ai. Vì vậy nàng nhất định phải sống sót, chờ đợi ngư vương đại nhân ra tay, tuyệt đối không thể để mình rơi vào tình thế nguy hiểm. Nàng tự nhủ, nên không cảm thấy đây là sợ hãi, ngược lại có thể thản nhiên tiếp nhận thử thách. Giống như khi trước, nàng đã rời khỏi phật đường gặp quảng từ thiền sư, cảm giác này là một dạng bình yên, như cơn bệnh ôn hòa. Nhưng giờ khác này, tiết diên không nhận ra rằng, me khi nàng lựa chọn nhượng bộ. đạo tâm của nàng đã hình thành một vết nứt khó có thể xóa bỏ. Tư Vũ trước khi chết ít nhất đã sống không hổ thẹn với lương tâm, nhưng Tiết Diên không tiếp tục suy nghĩ về những điều này. Cô không có thời gian để bận tâm. Quyền lực băng giá trong nàng giống như những con chim vút bay ra khỏi tổ, chúng tạo thành một màn sương băng lạnh lẽo cao vút, phá vỡ không gian như vỏ quan tài, mang theo một làn gió lạnh xuyên qua. Tuyết hoa phì vũ rơi xuống, hệt như những cánh băng bay trong không gian vô tận, lạnh lẽo và hoàng vu. Thời đại băng hàn đang đến gần, nàng mang lại một thế giới nơi sự sống tuyệt chủng. Một thời kỳ mà cứ mỗi trăm vạn năm lại tái diễn, Ninh Trường cử nhổ một ngụm khí chọc, hơi thở thành xương. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua lục giá giá, không cần lời nói nhiều, cả hai cùng nắm tay nhau, họ hóa thành một bóng trắng, cùng nhau bay lên, giống như ngày xưa. Khi giáp tay nhau trong trận huyết chiến ở Nam Hoang, trên đấu bên cửu Anh, ánh lửa lan tỏa khắp nơi, cả tòa thành đều chìm trong biển lửa, đó là hỏa diễm ngư vô, tựa như những con cá trong hư không. Đây chính là thế giới của triệu tư nghi Nàng, trong khoảnh khắc sắp chết, lại bất ngờ phục hồi như cũ. Mèo trắng đứng giữa ngọn lửa, lông tóc không gió mà bay. Ngư vương ngượng đầu, nhìn về phía cửa thần điện, nơi có một thiếu nữ đứng. Triệu Tư Nhi đứng trước điện, áo cưới bay bồng bình hòa cùng hòa diễm, Nàng như một cơn cuồng phong giữa trời, thiếu đốt tất cả. Nàng lạnh lùng nói, ngươi chỉ có một canh giờ. Một canh giờ trôi qua, Triệu Tư nghi sẽ trở về như cũ. Trừ khi Bạch Tăng Quốc thần sứ đích thân đến, nếu không không ai có thể ngăn cản. nói xong câu này triệu tương nhi quay người trở vào trong điện rộng lớn thần điện cũng theo đó biến mất tan biến vào chân trời ngư vương bước lên hư không im lặng vỡ ra một thanh đào xuất hiện đâm về phía hắn ngư vương không hề ngoái lại nhìn những thanh đào như quái mỹ ấy vì mỗi thanh đào xuất hiện ở đúng vị trí đó lại xuất hiện một con cá môi cá nhắm mở ra nuốt chửng những thanh đào vào trong cơ thể ngư vương cúi thấp người mạnh mẽ đi qua con đường chiến xa vàng hóng lao tới nó vươn tay trực tiếp đè xuống sáu vò mã Những con chiến mã màu vàng kim đang phấn khởi, nhưng không thể ai chuyển được mèo trắng dù chỉ một chút. Ngư vương sử dụng lợi chảo đâm rách cơ bắp cứng như đá của con chiến mã, khiến trái tim nó vỡ vụn, máu me văng tung toái. Khi con chiến mã chết trong tích tắc, tiến chân kịch liệt vang lên từ hai bên đường phố. Những con chiến mã lao vút tới, tất cả đều là thú cưng của thần quốc. Ngư vương như thể xé giấy mà giết chết vài con thần thú. Sau đó nhìn quanh, mưu đồng nhau lại, hiển nhiên đã ra một số manh mối. Mưu vương nhìn lê những bức tường cao vững chãi, vừa lên bức tường một cách linh hoạt. Những chiến mã và cổ thú không thể phá hủy nơi này. Nó nhìn về phía sâu thẳm trong sân, không vội vàng tiến vào mà lặng lẽ đi vòng quanh tường, chứng kiến từng cảnh thảm họa xảy ra trong thế giới nhân gian. Nó bình tĩnh quan sát, thần sắc lạnh lùng. Đây là bi kịch chung của tất cả các viện tử. Những lão nhân nữ tử, trẻ con, tóc tai bù xù, bò ra từ trong giếng cổ, thân thể hư thối mà sát thô ráp với vách giếng, lộ ra xương cốt trắng bệ. Tuy nhiên, những bi kịch này vẫn không thể so với những gì nó đã trải qua ngàn năm trước, tàn khốc hơn lớp bội. Ngư vương không bị bậy động. Nó biết rằng đây là thế giới của triệu tương nghi. Thế giới này có lẽ có thể nhìn ép những người tu đạo trong tử đình cảnh, khiến họ sợ hãi tột độ. Nhưng quyền hành của triệu tương nghi không hoàn chỉnh. Ngư vương với cảnh giới nam đạo cảnh có thể hành tàu nơi đây. Thậm chí không cần phải bận tâm đến những ngọn hỏa diễm hư vô này. Nhưng nó chắc chắn phải bắt triệu tương nghi từ trong thế giới này ra ngoài. Ngư vương, dù ít dù nhiều cũng hiểu rõ về những thần quốc triệu tương nghi không phải là người sáng tạo thần quốc nhưng thế giới mới này mặc dù có quy tắc khác biệt vẫn có mối liên hệ sâu sắc với thần quốc sáng tạo một thế giới cần điều kiện gì ngư vương vừa đi vừa suy nghĩ thế giới chưa bao giờ là trống rỗng để có thể sáng tạo nó cần có một thần trụ chính là logic thần thoại của nó và nếu những thần trụ này bị phá hủy thế giới cũng sẽ theo đó mà tiêu vong vậy thần trụ của thế giới này ở đâu mèo trắng bay lên trời hòa tước những ngọn lửa mãnh liệt từ đám diễm hòa bay đến che khuất tầm mắt của nó. mèo trắng nhắm mắt, không quan tâm, thay vào đó dùng lưng nhũ hòa tước làm bậc thang nhảy lên, vọt qua vài cái và tiến về phía bầu trời cao. nhìn từ trên không của hoàng thành, thế giới này giống như một luyện ngục đang cháy. mèo trắng nhìn về phía cao hơn, bầu trời như được phủ một lớp thuốc màu, mù sương mờ ảo, màu sắc tái nhợt không đều. đôi mắt mèo sáng lên, giống như ánh lửa từ kiếm khí. nó thuận tay xé bỏ những ngọn lửa đang lao tới từ phượng hoàng và chim tước, rồi nhìn hoàng thành, hóa ra là thế, nửa vương thốt lên. rơi nhảy xuống, chỉ trong chớp mắt, nó đã đến một khu rừng bất tử. qua khu rừng ấy, một cái giếng cổ hiện ra, và bên cạnh là vua chủ điện. giếng cổ này có vẻ như liên thông với địa ngục, không có nước, chỉ có hồng lên nụ hỏa phun trào. nưa vương tiến vào khu rừng ngoài bất tử, nơi có một lão giả hư ảo đứng canh gác. đó là vua chủ đã chết từ lâu. trong thế giới hư ảo này, cảnh giới của vua chủ rất cao, có thể coi là đứng đầu. nhưng nưa vương là sinh vật ngoại lai xâm lấn thế giới này, và ở đây, ngoài triệu tương nghi, không ai có thể là đối thủ của nó. Vua chủ khi còn sống đã chết trong tay lão hổ. Sau khi hắn chết, lại một lần nữa bị yêu thủ giết hại. Ngư Vương giết Vua chủ chỉ mất ba cái mỏng vuốt, nhưng nó vẫn cảm thấy vượt qua dự đoán về cường độ của thế giới này. Sau khi Vua chủ chết, Ngư Vương bước vào điện lấy đi quyển cổ thư liên kết với trùng sáng bình của Vua chủ điện. Khi nhận lấy, nó cảm nhận được khí tức của thế giới này, nháy mắt vài dặm, lại đến được điện của quốc sư. Già quốc sư đang đọc sách trong thư phòng, tự như không nhìn thấy mọi lửa phòng cháy. Trong tay ông cuốn sách có màu đỏ. Các trang sách cháy lợn lửa, từng chữ đều bốc cháy. Già quốc sư đọc say xưa rồi đổ gục xuống bàn, tiến vào một giấc mộng đẹp. Trong giấc mộng, ông tiêu tán. Nu vương nhìn một lúc, đợi đến khi thân hình của quốc sư tan biến, rồi mới cướp đi quốc tỷ. Tiếp theo, nó thông qua diến trong phủ quốc sư, đi xuống địa cung sâu thẳm. Ở sâu trong địa cung, nó thấy những vòng kim loại tạo thành một cái lồng giam Lồng giam lớn bao trùm toàn bộ địa cung, bên trong không còn vật gì. Núi vương chăm chú nhìn một lát, rồi gật đầu với lồng giam đó, sau đó xoay người rời đi qua một cánh cửa khác. Đây là cửa sau của hoàng cung. Tòa thành này dù rộng lớn và uy nghiêm, nhưng cấu trúc cơ bản lại chỉ xoay quanh những điểm mấu chốt. Một khi phá vỡ những điểm đó, cả tòa thành sẽ sụp đổ trong tiếng vang ầm ầm, mang theo vận mệnh của nó. Núi vương có thể cảm nhận được khí tức ở đây. Ở đầu kia, triệu tương nhi từng có cuộc chiến kinh thiên động địa tại nơi này với lão hồ ly. Núi vương thở dài. Bây giờ, những yêu tộc mạnh nhất đều bị giam giữ dưới hoàng thành. Yêu đạo sĩ yếu đến mức nào không ai biết, thánh nhân. Ngư vương nhắm mắt, nghĩ đến lời hứa của thánh nhân cách đây 500 năm. Giờ thì, 500 năm đã qua, liệu ngày ấy còn xuất hiện lần nữa không? Ngư vương nhìn lên bầu trời, nơi hỏa diễm đang thiêu đốt. Lão yêu hồ đã bại một lần ở đây, giờ nó phải giúp đỡ để chiến thắng trở lại. Mèo trắng giơ móng vuốt lên, bộ lông của nó dài đến mức gần như che khuất toàn bộ cơ thể. Khi móng vuốt rơi xuống, thân hình nó lập tức phình to gấp vạn lần, cùng điện giờ chỉ còn bằng một nửa thân thể của nó Nó đạp xuống và vỡ thân trận của chú Tước, mọi thứ trong đại điện sụp đổ, mọi thứ trong đại điện sụp đổ, ngư vương dưa móng vuốt lên, lòng bàn tay nắm lấy phân hòa sử, cùng lúc đó toàn bộ vương thành bắt đầu rung chuyển. mèo trắng ngửng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm, lại luôn nói tìm thấy ngư rồi, bên cạnh nó hư không từ trong động quật lan ra, hàng ngàn hàng vạn con cá ngư du bơi ra, chúng xuyên qua phế tích cung điện, đuối cá diêu động, từ từ bay về phía bầu trời. Đây là thiên quân vạn mã của nó Mèo trắng nhảy lên, tay đặt bên người Kéo dài thân thể, siêu động hướng lên bầu trời Mỗi con cá nó đều có thể gọi tên Dù chúng đã chết từ lâu Nhưng giờ đây chúng đã trở thành tinh thần hư ảo Bất tử trong hư không Trên thực tế, những con ngư bài trận này ti lớn Như không có lực sát thương Nó mang theo chúng trên mình chỉ để nhớ lại Trên bầu trời, ba cây cột sụp đổ Cả thế giới như đang lung ngay sắp đổ Thần điện trên không lộ ra bộ mặt thật của nó Giống như một xác chết huy hoàng đại môn thần điện mở ra, và trong bóng tối, một thiếu nữ chậm rãi bước ra. Triệu tương nghi mặc bộ áo cưới đỏ như nam trang, buộc chặt eo, sáng người càng thêm tinh tế và cao gầy, mái tóc dài. buộc thành đuôi ngựa cao, gọn gàng, ở hông nàng, hai thanh đao được buộc chặt. Nàng dùng tay trái và tay phải khoác lên chui đao, một thanh là thần đổ, thanh còn lại là thương loan. Hai thanh đao tuyệt thế này được rút ra khỏi vỏ. Nàng cầm đao, vẽ một vòng tròn mượt mà trước ngực. Như mặt nước lan tăn, ánh sáng từ những đường cắt của đao chiếu dọi cả thành phố, tỏa ra sắc bén và mạnh mẽ. Ngươi là thần nữ nghi, nhưng trong thân thể tâm vẫn còn giống người đồng dạ nhu nhượng. Mèo trắng nhìn vào thiếu nữ tuyệt mỹ, khuôn mặt không thay đổi nói. Ta giết chết vô chủ khi đó, ngươi lẽ ra phải xuất hiện, ta có thể còn kiêng kỵ một chút. Triệu tương nghi đáp, ta không quan tâm, nàng lập tức muốn rời đi, thế giới này có tồn tại hay bị hủy, nàng không để ý. Nàng chỉ cần kéo dài đủ thời gian, đến giờ tí sau thần tước giáng lâm. lúc đó mèo trắng chắc chắn sẽ chết, mà dù nào muốn đi, ít nhất cũng có thể bảo vệ mạng sống của ninh trường cử và lục giá giá. trước khi đi có lẽ còn có thể gửi lời chúc phúc. nàng chậm rãi bước xuống bậc thang thần quốc, thiếu nữ dường như nghĩ một chút rồi quyết định ra tay. Nàng như chớp, cổ tay linh hoạt, nàng nhanh chóng chém một đào, để lại mấy trăm đạo ảnh trước nhoáng, đây là thế giới của ta, ta là chủ, ngươi là khách. dù là xuất sinh, khách nói áp chủ là vô lễ. triệu tư nghi nhạt nhạt nói, từ trong biển lửa bước ra, y phục bày phấp phới như hồ điệp. Ngư Vương không nói gì, mắt nó từ từ nheo lại. Đừng giống sư vũ, chết ngay lập tức, lập tức, hư không vỡ ra, bầy cá như thiên quân vạn mã lao tới, thân đô tỏa ra ánh sáng huyết hồng, Thường loan biến thành sắc trong tiết, nàng vọt lên không trung, thân ảnh vuốt qua, thanh đao sáng sảng lướt dài, chém xuống giữa không trung. Đao chạm vào lợi chảo của Ngư Vương, nó giật mình, không kịp phản ứng. Nó giật mình, không kịp phản ứng. Khi lưỡi đao chạm vào, triệu tương nhi lập tức thu lại tất cả thần sắc, lưỡi đao tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một đao này trong thế giới của nàng ngay lập tức đạt tới đỉnh phong tử đỉnh. Sau đó máu tươi bùng lên trong ngọn lửa, làm cho thiên quân vạn mã, hư không chi cá tan vỡ như một đợt pháo hoa đèn tối. Cùng lúc đó, ngoài thế giới, ngọn lửa cũng bùng lên. Lửa thiêu đốt tiết, toàn bộ băng hà bốc trái. Lục giá giá đứng bên, trên thân kiếm đầy vết thương tinh mịn. Những vết thương này với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, từ từ lành lại, nàng và ninh trường cử nắm tay, đứng thẳng bên nhau, hỗ trợ chữa trị cho nhau. Linh khí của toàn bộ triệu quốc dồn về nơi này, một đòn của năm đạo cảnh tạo ra những tổn thương mà trong thời gian ngắn không thể khép lại. Tuy nhiên, biết riêng cũng không tấn công, nàng như đã quyết tâm thủ vững phòng thủ, bảo vệ bản thân, xung quanh nàng, bằng hà như một thành đồng vững chắc, được dựng lên từ một loạt lĩnh vực. Cho dù là liên thủ, bọn họ trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ được bất kỳ phần nào của nó. Lục giá giá đột nhiên hỏi, từ nhì muội muội vẫn là hoàn bích chi thần sao? Khi nghe câu hỏi này từ lục giá giá sát khí trong mắt ninh trường cửu lập tức giảm đi một nửa. hắn hỏi, và lúc này ngươi hỏi câu này để làm gì? lục giá giá đáp, chỉ là muốn biết. vạn nhất chúng ta thua, thì sẽ không còn cơ hội để biết. ninh trường cửu nắm lấy tay nàng, tay nàng lạnh buốt, nhẹ nhàng lắc đầu, không có. lục giá giá ử một tiếng, không tỏ ra vui mừng hay thất vọng. ánh mắt nàng nhìn về phía trước, cảm xúc trên mặt dần lặng đi, thân thể nàng trở nên lạnh lẽo, tựa như sắp hóa thành một thanh kiếm thật sự, giết nào? Lục Giá Giá nhẹ nhà nói. Ninh Trường Cửu gật đầu. Lục Giá Giá buông tay, cơ thể nàng như một thanh kiếm, lao vào tường thành băng tuyết. Bộ váy kiếm trắng của nàng bốc cháy với kiếm hỏa đỏ rực. Nàng lao về phía Tuyết Xuyên, tạo ra một trận băng hàn, giống như một con thuyền lớn đang lao vào đại dương băng giá. Lưỡi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào đó. Hàng chục ngọn núi tuyết đồng loạt rung chuyển. Những thanh kiếm trắng băng giá đều hóa thành sóng lửa kiếm khí, cuốn theo thân ảnh Lục Giá Giá tiến về phía trước. Trong không gian lạnh lẽo, Tuyết Xuyên đặt tay lên chuôi đao. nàng do dự một chút rồi không tùy tiện ra tay. nàng biết với tốc độ xuyên qua băng của lục già giá, ít nhất phải mất hơn hai canh giờ để vượt qua mười mấy lĩnh vực. nhưng điều tiết diên e ngại nhất chính là thiếu niên đứng xa xa. mặc dù nàng gần như không cảm nhận được sát khí từ hắn, nhưng chính vì điều đó mà càng khiến nàng cảm thấy bất an. bọn họ đối diện nhau, ninh trường cửu nhìn nàng trong mắt bừng lên kim diễm, tiết diên nhìn vào đôi mắt hắn tâm thần chợt dao động. bất ngờ nàng nhận ra rằng khi triệu tư nghi và ngư vương cùng vào thảnh, nàng đã thua dưới tay triệu tư nghi giờ phút này đạo tâm của nàng đã không còn vững vàng nó khác xa với cảm giác khi nàng chinh chiến ở bắc quốc trong lúc không nhận ra nàng phát hiện mình đã thay đổi trở nên nhút nhát nàng thậm chí hiểu rõ nguyên nhân của sự nhút nhát này bởi vì sau lưng nàng có sự hỗ trợ của mèo trắng năm đạo cảnh giới khi nó bên cạnh nàng không sợ hãi như khi nó biến mất lực lượng của nàng cũng mất đi sự e ngại tự nhiên nảy sinh trong lòng tiết diên cảm nhận một cơn tiếc trong lòng Tiết lạnh tạm thời đè nén sự sợ hãi sâu thẳm trong nàng. Thần tước vươn cánh, bay lên trời cao, vũ diên như kiếm rõ ràng và mạnh mẽ. Đỉnh đầu nó rực sáng như rào cam quan vũ, dài và mạnh mẽ. Lông vũ mềm mại rủ xuống, như thác nước uống luận, như giải ngân hà mới tinh. Đây là tín ngưỡng của nàng từ thuở nhỏ. Thần tước dương cánh, vươn lên cao. Tiết riêng cuối cùng cũng tìm lại được niềm tin vững vàng, tiến lên không lùi, không sợ hãi. Ninh Trương cử nhìn con chim Tiết trên mặt hắn không hề thay đổi biểu cảm, người nhương đuôi, sao xứng đôi với tương nhì tỷ tỷ. Ninh Trường cử lại lùng mở miệng, Tiết Diên không kìm được sự căm phẫn, thanh âm của nàng xuyên qua gió Tiết mà tới. ngươi thật sự xứng đáng cưới triệu tư nghi sao, một đôi gian phu dâm phụ. Ninh Trường cử nhìn về phía con chim Tiết Diên đang mai đến, mang theo vẻ đẹp hùng vĩ và mạnh mẽ, hắn giơ tay lên cao, thân tước, chim lạ, chậm rãi giảm tốc độ. Tiết Diên cảm thấy lòng mình tăng thẳng, đang ngừng đầu nhìn về phía Ninh Trường cử, tay hắn chỉ lên không chung. Trong lòng bàn tay của hắn, một vòng mặt trời đỏ rực hiện ra. Mặt trời chính giữa, xung quanh còn có một bóng tối bao phủ. Ngay lúc Tiết Diên còn đang suy đoán, một tiếng vang lên, giống như tiếng đào cắt xuyên qua bóng tối, khiến nàng giật mình. Đó là âm thanh của chim hót. Tiết Diên bỗng cảm nhận được sự sợ hãi lan tỏa trong lòng. Ở trong băng hà, lục gia giá vần đỏ đã kịp thời xuất hiện, tối thân ảnh được bao phủ trong ánh kim quang, kiếm một nàng cùng với vòng mặt trời đỏ của đinh trường cửu tương phản, tỏa ra ánh sáng chói lòa, khiến ánh sáng xung quanh như bị cuốn vào. Tay nàng vung lên, và mấy trăm cây băng sắc bén bị chặt đứt trong nháy mắt. tiếng núi tuyết vỡ ra như tiếng sấm rền. Tiết diên không thể bận tâm đến những điều đó. kimo, kimo. làm sao có thể? làm sao có thể? nàng bất ngờ gào lên, mất kiểm soát. cuối cùng, nàng đã hiểu rõ nguồn gốc nỗi sợ trong lòng mình. hình ảnh kim sắc đó chính là kimo trong truyền thuyết, không ngờ nó lại có thể áp chế huyết mạch của tiết diên. nhưng nàng không thể nào tin được. một con kimo, một sinh vật thái dương thần quốc, không phải đã diệt vong từ ngàn năm trước sao? vì sao nó còn tồn tại trong thế giới này? trong sử sách? Quốc chủ của Thái Dương Thần Quốc tướng đã từng cùng Chu Tước thần giao chiến trong một trận chiến kinh hoàng. Tiết Diên cảm thấy tín niệm của mình bị trao đảo, nhưng dù có là Chu Tước đích thân đến, nàng cũng sẽ kiên quyết chiến đấu đến cùng. Nàng cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, thao túng phong tiết, thúc đẩy nó đến cực hạn, muốn che đậy ánh sáng từ vòng mặt trời đỏ. Ninh Trường cử trên không trung, vòng mặt trời đỏ vẫn lơ lửng, lao vào trong cơn gió tiết, ánh lửa bùng cháy dữ dội. Tiết bốc cháy, hồng nhật và Tiết gặp nhau. tạo thành một trận cuồng phong ánh sáng vàng, Ninh Trường Cửu rút kiếm Lâm Vũ trong tay giải ra, biến thành dáng vẻ của một mũi tên lửa, Kim Vũ hiện lên trong bóng tối, chiếu xà không gian nhưng vẫn chưa thể xuyên qua Tiết. trận chiến trước đó trong thế giới của Triệu Tương Nghi đã khiến Kim Vũ bị thương nặng, bọn họ tiếp tục giao chiến, từng chiêu thức giao nhau giữa Tiết và tiết, ánh sáng và bóng tối va chạm mạnh mẽ, nửa canh giờ trôi qua trong đối đầu quyết liệt, lục ra giá tiếp cận lĩnh vực của Tiết Diên, Ninh Trường Cửu đã kiệt sức trên không trung trong gió tiết. cố gắng dùng kim ô vũ kiếm phá vỡ lớp tím mạc dày đặc. Ha ha ha, tiết Diên nhìn Kim Ô, ánh mắt nàng lại lần nữa sáng lên đầy thần thái, nam cười nói, hóa ra là ấu tước, hóa ra chỉ là ấu tước thôi. Một con kim mô chưa đầy 20 tuổi, sao lại tự xưng là uy phong, rõ ràng là tiết diên, lại còn ồn ào như quạ đen vậy. Ninh Trường cửu lại lùng đáp, kiếm của hắn từng chút một đẩy qua những lớp phong viết nặng nề. Ai, quạ đen ồ đào, ngươi đang chửi chính mình sao? hòa Phượng và Kim Ô xứng đôi à? Các ngươi thật là trời sinh một đôi đấy. Tiết Diên cười nhạt nói, Hòa Phượng, ngươi quả thật là mắt mù. Ninh Trường Cửu đáp, ừm, có ý gì vậy? Tiết Diên lơ đãng, chỉ nghĩ hắn đang cố tình chọc giận mình. Ngươi nghĩ rằng Hòa Phượng Hoàng có thể có được quyền hành thế giới, có thể sáng tạo ra kiểu nước này sao? Ninh Trường Cửu nói. Tiết Diên nhéo mắt, nếu không phải Hòa Phượng Hoàng, nàng còn có thể là ai? Ninh Trường Cửu nói, Tương Nhi đã sớm nói với ta rồi. Trong mắt của chúng ta, Hòa Phượng Hoàng, trong mắt nàng lại là Chu Tước, ngươi và nàng, căn bản không cùng một thế giới. Chu Tước. làm sao có thể? Tiên diền biết mình cần phải giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được mà gào lên. Ngươi đừng có hù ta, Ninh Trường cửu nói. Vào thời kỳ ban sơ, cái thứ nhất dục hòa nhất phượng hoàng đã hóa thành chu tước, đó là ba ngàn thần quốc duy nhất. Nhưng Tư nhi lại là thần duy nhất chân chính thừa kế. Ngươi từ đầu đến cuối đều mơ màng, ngươi chính là quân cờ của bạch tam thần quốc, cũng là nhặt mẫu nương nương con rơi. Suy nghĩ kỹ một chút đi, ngẫm lại những nguyên tố và lực lượng mà triệu tương nhi thể hiện, những lực lượng đó. thật sự là một con hòa phượng nhỏ tuổi có thể sở hữu sao? lúc này đừng lừa dối chính mình, lời của Ninh Trường Cửu như tiếng sấm vang rội bên tai nàng. tôi, tôi không tin. Tiết Xuyên tức giận nói, người muốn lừa gạt ta sao? Bạch Tàng, sao ngươi lại biết những điều này? nàng nói đến một nửa thì bỗng nhiên giật mình nhận ra, đối phương chỉ đang gạt mình. Tinh thần của nàng lập tức đông cứng lại. trong tròn cũng có lúc huyết. và chính vào khoảnh khắc này trong cơn gió tiết, một khe hở lộ ra, Ninh Trường Cửu đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. mũi kiếm của hắn đâm vào trong khe hở. Tiếp mạc rút của bị xé mở một lỗ lớn, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp phòng tiết. kiếm của hắn vụt ra ngoài. Cú nhất kiếm này không hề mang theo sát khí, tựa như vô tình lướt qua mặt Hồ Bạch Vân, chỉ để lại một bóng hình mờ nhạt. Đây là Thiên Dụ kiếm sau khi được quyền hạ kiếm. Từ khi kiếm linh rời khỏi thân thể hắn, đây là lần đầu tiên hắn thực sự sử dụng thanh kiếm này. Kiếm đâm về phía cổ Tiếp Diên, cùng lúc đó, những vòng tròn trong lĩnh vực băng tiết, lục giá giá vụn vỡ, chân đạp tiết mà đến, thân ảnh nhanh chóng lướt qua, băng tháp tiết bị cắt phát ra những tiếng vang như sầm sét, Chu tước thế giới, Tại hỏa, Mọi lửa bên trong thế giới rực cháy thế giới lung mai như thể vỡ nát, mái vòm trên không đã bị rạn nứt, xích hồng vân lan tràn khắp nơi, tựa như đồ sứ bị thiêu hủy trong hầm lò. Ánh lửa bao trùm bầu trời, thiếu nữ và mèo trắng đang quyết chiến, trận đấu gay cấn không ngừng, bọn họ chém ra đao thương và linh khí, khuấy động cả thế giới trên không, cao lầu sụp đổ từng tòa, tường viện tan hoang, mọi người từ trong tường vây hoảng loạn chạy trốn, hoặc bò ra ngoài. Họ là hết thảm thiết như những xác không hồn, rồi bị những chiến xa vàng hóng va vào, xương cốt vỡ vụn mà bắn tung tóe, khuôn mặt họ biến dạng trong va chạm, không còn hình thù người. Thế giới này đang bị tàn phá, ác quỷ chen chúc nhau leo ra từ địa ngục, rồi bị những thần linh lạnh lu nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Máu và xương chồng chất bị ngựa và bánh xe ép thành bùn máu, không ai sống sót. Cảnh tượng này như một thu nhỏ của nhân gian. Trên không trung, triệu tương nghi thân hình thon dài, hóa thành từng bóng mờ, mỗi lần nàng chém dao thuiền, đều có thể phá vỡ cả một thành trì. Thần đồ và Thương Loan tung hoành, những đường tuyến đỏ và trắng chém thẳng vào Ngư Vương. Ngư Vương biến mất trong những đường đào thơ Nam Nó cưỡi trên một con cá thiện dài khoảng 10 trượng, con cá mang theo nó trong ánh dao. Nhưng chỉ ba hơi sau đã bị chém thành hơn 300 mảnh. Ngư Vương trông rất nghiêm trọng. Triệu Tương Nhi lúc này mạnh mẽ vượt ra ngoài dự đoán của nó trong ánh đào, Nó vừa né tránh vừa toàn lực phản công. Nó không có ý định giết nàng ngay trong thế giới này, bởi vì nó mơ hồ nhận ra rằng trừ khi một đạo giết chết nàng ngay lập tức, nếu không nào sẽ không ngừng phục sinh, người không phải hòa phượng. Ấu phụ không thể mạnh mẽ như vậy." Ngư Vương nói, nhìn vào nàng mộc lộ sức mạnh, nuôi quả nhiên là người được nàng chọn lựa. Cảnh giới càng cao, sự kiêm kỵ đối với thiên địa càng sâu. Dù ở trong thế giới bị ngăn cách này, Ngư Vương cũng không dám nói ra hai chữ. Chu Tước chịu tư nghi lại vung song đao xuống, lại lùng đáp, toàn văn phong sờn lại lùng đáp, "Mẫu thân không chọn ta, chọn ai?" Ngư Vương giơ lợi trảo lên, đầu ngón tay khéo léo đánh vào điểm yếu của thanh đao, thương loa như bị đóng chặt, đao khí tan biến, chuôi đao đồng thời bị lợi trảo của Ngư Vương kẹp chặt. Ngươi cho rằng ngươi yêu tu làm sao, mèo trắng lại lùm đáp lại, các ngươi những người tu đạo này, chỉ là được trời yêu ái mà thôi. Trong lòng ngư vương, cơn phẫn nộ dâng lên, sau khi rời khỏi sông đào, mèo trắng dùng hai tay giao thoa một vòng. Hai đạo bạch quang với tốc độ không kém gì triệu tương nghi cầm đao, lao thẳng vào mực nàng. Triệu tương nghi vội tránh khỏi, khi nhận xuyên qua giữa, sau đó cho bàn tay cầm đao đầy ra, quay đi đón lấy đao sắc đang bước tới. Mèo trắng nhìn nàng, đôi mắt đỏ rực, quái dị cười lớn, lao về phía trước. Ngươi thật sự cho rằng mình có thể vượt qua mọi khó khăn, thiên phú dị bẩm, dựa vào khí thế không ngừng vươn lên mà đến được đây sao? Nói nét miệng, tiếng cười bé nhọn. Ngươi có thể mạnh mẽ như vậy, chỉ vì ngươi là hậu duệ của chủ tước thần quốc, là con trời sinh của thần tử. Trên thế giới này, có ai tài năng cao hơn ngươi, nghị lực mạnh mẽ hơn ngươi, mà phải trải qua khó khăn gấp 10, gấp trăm lần ngàn năm mới có thể đạt được? Ta đã thấy vô số kẻ như vậy, nhưng cuối cùng họ kết thúc ra sao? Chẳng phải là hao phí cả trăm lần thời gian? bà không thể bước vào năm đạo sao người biết không một con cá nếu muốn hóa thành đại yêu thì phải chết trong ao nhỏ chảy qua những khe hẹp vòng vèo mấy vạn dặm vượt qua bao nhiêu hiểm nguy cuối cùng mới hóa thành giao long nhưng cho dù vậy cuối cùng vẫn bị những thần linh cao cao tại thượng rút gần lột da đánh nát hồn phách mèo trắng nhìn về phía triệu tương nghi thấy nàng dỗi ra phượng hòa chi rụp cười nói các ngươi cổ thần lửa giận cháy sáng trên bầu trời hai người lao vào nhau đao thương giao thoa trong không khí này nhí trước tạo thành những vệt sáng chói lóa Ngư Vương không còn là mèo trắng nữa, giờ phút này nó như một con hồ ác cào thét, tràn ngập sát khí. Triệu Tương Nhi liền dùng Đao Thương ngắn áp chế, sau đó lại vung lên, giận dữ chút ra như thác đổ. Nàng tránh khỏi mèo trắng, tránh sự tấn công của trào khí, mang theo lửa giận như tiết tràng sông tới. Ngươi nói những điều này để làm gì? Triệu Tương Nhi quát, oan có đầu nợ có chủ, ngươi không thể chịu đựng được khi cổ thần áp bức. Vậy sao không đi phản kháng bọn chúng? Đao Thương nàng vung ra, xé mở không gian, Đen nấy đuôi ngựa vung ánh mắt sáng rực, ra lửa. Ngươi giờ như thế này, luôn miệng nói bất công, cuối cùng chẳng phải lại trở thành nô lệ quân cờ của cổ thần sao? Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ để tìm cớ giết ta, cho mình một lý do thoải mái mà thôi." Đao thương của nàng lại vung lên, áp chế đám lửa sáng chói xuống. Triệu Tương Nhi chỉ học đao thuật trong cung khi 16 tuổi, nhưng qua năm tháng, tất cả kỹ thuật đao kiếm của nàng đều do tự tay cầm một thanh kiếm gỗ lang thang trong núi mà học được, không hề có chiêu thức cố định. Nư vương bị đòn đánh không thấu lý lẽ này bước lui một chút, trong lòng cảm thấy vết thương cũ lại bị xé ra. Nghe triệu từ nghi nói, nó giận dữ, lợi chảo vung lên, lực mạnh mẽ tăng vọt, ngươi im mịp cổ thần đang chết, ngươi cũng sẽ chết. Các ngươi những kẻ sống mấy ngàn năm trong an nhàn, coi thường thiên địa, đều đáng chết. Ác hồ gầm thét, làm cho núi rừng xung quanh chấn động, cuồng phong thổi mạnh, không chỉ là gió mà còn là sự rung động của cả không gian. Lan sóng gió như dao sắc đập vào mặt, triệu Tư nghi vội vàng giơ hai thanh đao lên chặn trước ngực. nhưng cuồng phong vẫn sẽ tạo một lỗ lớn trong lĩnh vực phòng thủ của nàng. mấy sợi tóc dài bị cắt đứt trong gió. cổ thần, cổ thần chỉ là sinh ra sớm mà thôi. các ngươi đâu có hiểu được gian khổ nghị lực và quyết tâm của chúng ta. triệu tư nghi lại lúc nói, ánh mắt sắc bén. lúc trước các ngươi đã lập ra một đám mê hoặc, lừa dối không ít đại yêu. nếu không có thánh nhân xuất hiện để phá tan cái đám mê hoặc đó, không chỉ riêng ta mà toàn bộ đại yêu của nhân gian đều sẽ chết trong miệng các ngươi, trong thiên quốc của các ngươi. thần quốc luôn tự xưng là trần giữ quy tắc của thiên địa. bảo vệ sinh linh thế gian nhưng các ngươi lại có yêu tộc không phải sinh linh sao? triệu Tư nhi bật cười ha ha thật buồn cười cuối cùng các ngươi lại chọn phải những kẻ thông minh hơn loài tộc của mình bọn họ quả thật thông minh những việc mà chúng ta không làm được bọn họ lại làm được các ngươi đáng đời nương vương biết triệu tương nhi có lẽ không hiểu hết những lời này nhưng nó không bận tâm nó chỉ muốn phát tiết muốn phá vỡ mọi giới hạn trong thế giới này muốn giải tỏa sự bất mãn tích tụ suốt 500 năm nó muốn đánh tan cả thế giới này nương vương vung tay mạnh mẽ lập vào song đao phòng thủ của triệu tư nghi lưỡi đao ánh lên một tia sáng mơ ảo thân hình nàng bị cuồng phong và sức mạnh từ vuốt mèo đẩy lùi ồn ào các người đều chỉ là mèo sao lại dám mơ tưởng như hổ gầm lên trong rừng triệu tư nghi quỷ lại không phải chỉ là một chiếc vòng cổ mới khiến các ngươi nhìn như nô lệ sao đôi mắt triệu tư nghi loại lên như đao cổ tay nàng khẽ run chấn động cả đao khí nàng thản nhiên nói tiếp nếu các ngươi thấy nhân trở về nhìn thấy những yêu quái của ngày xưa giờ đều như thế này chắc hẳn sẽ rất thất vọng Ngươi cái tiểu nha đầu biết gì chứ?" Mèo trắng gầm lên giận dữ, lực lượng yêu đạo từ cơ thể nó dâng lên, từ những sợi lông tóc bắn ra từng tia sáng bạc, giống như hàng ngàn thanh kiếm đồng loạt rút ra khỏi vỏ, kiếm khí cuốn theo từng cơn chớp, lan rộng cả nhìn dặn, đủ để xé rách cả bầu trời. Một tiếng sấm vang dội trên không trung, cuồng phong và lôi bạo tiếp tục nổ ra không ngừng. Triệu tương Nghi dù đã đạt được một cảnh giới nhất định, nhưng vẫn chỉ là giả, nàng mặc dù trong khoảng thời gian ngắn có thể chém ra vài đạo thuộc về Nam đạo chí cảnh, tạo ra uy lực nhiều sức mạnh của thế giới xung quanh vẫn bị nàng nghiền ép. sau khi mấy ngàn đạo đao thương niêm chảy ngang qua, cảnh giới của nàng cũng bắt đầu dao động. Ngư vương thì lại càng đánh càng mạnh, cơn giận bị đè nén suốt 500 năm, mang theo năm đạo chi uy liên tục nện vào người triệu tư ni, tạo ra những dao động mạnh mẽ trong thế giới này. nương vương đứng nguyên tại chỗ, tiện tay vỗ một cái, ba đạo bạch sắc cá nỏ giống nhau bắn ra, xoay tròn bay về phía trước, để lại ba đường sán ốc tiết chẳng như khói. các mũi tên lòi đến, triệu tư ni lấy thân đào đỡ lại. bang, một tiếng vang lớn. Phốt triệu Tương Nhi không đủ sức để đẩy mạnh các mũi tên, chỉ có thể bị dư lực của chúng đẩy lùi nhanh chóng về phía sau. Nương vừa lại búng tay hai cái, mỗi bên trái phải trong hư không lại có ba mũi tên cá sắc bắn ra, kéo theo những sợi bạch khí dài, chính xác lao đến chỗ Triệu Tương Nhi. Thần đào của nàng rung lên, thiếu nữ bị trực tiếp đánh bay vào hoàng thành. Các mũi tên giống như pháo hoa nổ tung khi tiếp xúc với thành, tạo ra một bùng nổ ánh sáng chói mắt, nuốt hết chiến xa màu vàng, khiến thanh trì nổ tung, các mảnh vỡ kim sắc văng khắp nơi. Đèo trắng chỉ tay và đống vế tích mịt mùi bụi bặm, Cơn bụi tan biến Triệu tư nghi ngã vào trong một hố sâu Đôi tay gãy thành đào ánh sáng mở nhạt Mất hết sức sống Chỉ thế thôi sao Ngư vương lại lùng hỏi Trên bầu trời Những vết dã nước càng lúc càng lớn Trong thế giới này Bọn chúng luôn ở trong trạng thái lên xuống Một khi triệu tư nghi lộ ra dấu hiệu xì yếu Ngư vương sẽ càng đánh càng mạnh Ép nàng vào tình thế không thể đứng dậy Triệu tư nghi không nói một lời Chỉ nhét môi Nuốt máu vào. Những quy tắc của thế giới tuôn ra trong cơ thể nàng, nên chóng chữa lành các vết thương, máu tươi từ cánh tay trắng nõn của nàng chảy xuống cổ tay, rơi vào thân đao, rơi từ lưỡi đao vỡ chảy ra, ngọn lửa liền đốt cháy sạch sẽ. Nàng không nói gì, chỉ rút thân thể ra khỏi đống vế tích, sau lưng đôi cánh vỡ vụn lại tụ lại trong ngọn lửa, hình thành lại. Soát, thiếu nữ lập tức biến mất trên bầu trời, hỏa diễm ngày càng mãnh liệt, trong tay nàng, thanh đao giống như được tạo ra từ nước lạnh hoàn chỉnh. Ngưu Vương nhìn thanh đao nàng vung lên, cảm nhận được uy lực và khí thế to lớn của nó. hắn có thể cảm nhận được rằng biên giới của thành đao này đang dần tan ra hắn thở dài nói phí công thôi thiếu nữ đứng đối diện với hắn đào chỉ cách hắn một thước tia trắng trên cơ thể ngư vương vẫn duy trì nguyên trạng nhưng ngay cả lông tóc của hắn cũng bị ảnh hưởng bởi dao khí trong nháy mắt triệu tư nhi lại bị chấn động nàng bị đánh trúng và phí tốc lùi lại trên không cùng lúc đó nàng vung lưỡi đao, vừa lui lại vừa nhanh chóng vẽ một kết giới phòng ngự mang theo chú thức văn ngư vương giơ tay lên tạo ra động tác dương cung lắp tên âm thanh vỡ vụn của lưu ly vang lên Tiếng phi tiễn phá không liên tục vang động, cái giới chu tốc lập tức bị đánh nát, chỉ còn lại bên giới đang cháy rực, ba mũi tên lao tới, Triệu Tư Nghi sử dụng toàn bộ linh khí, cùng với lực lượng pháp tắc từ lưỡi đao để đón đỡ, sau khi rất vất vả chữa trị lại lưỡi đào, nàng lại tiếp tục bẻ vẫy mũi tên đầu tiên, mũi tên thứ ba lại đến, Triệu Tư Nghi cầm chùy đào kẹp lấy, dùng nó chống đỡ đợt tấn công của mũi tên xoay tròn với tốc độ cao, pháp tắc bị phá vỡ, nàng bị ép lùi liên tiếp, như vương giống như một con thú trong bành xiết, xuyên qua vòng lửa như con hổ già, vượt qua hơn 70 vòng lửa lao về phía triệu tương nghi, mèo trắng đâm bóng vút lên ở vùng xuống, máu tươi bắn ra. triệu tương nghi chống cự, nhưng mũi tên vẫn đâm mạnh vào ngực nàng, mang theo lực lượng khổng lồ, khiến nàng bay vào tường thành. đoạn tường thay lớn bị đốt cháy và sụp đổ, lộ ra phía sau là hư vô giới. mèo trắng nhìn ngó tay mình, nó có thể không phải là con mèo mạnh nhất trên đời, nhưng đôi tay của nó chắc chắn là linh hoạt nhất trong tất cả loài mèo. chỉ nhờ vào khả năng này, nó mới có thể tu luyện các loại pháp quyết giống như con người. mảnh vỡ của tường thành. Cộng với hư vô đại hòa, nuốt trưởng thân ảnh Triệu Tư Nhi Bầu trời vết sạn càng lúc càng lớn Gần như có thể nhìn thấy thế giới ngoài bầu trời đêm Dưới tường thành, khí tức của Triệu Tư Nhi cũng dần yếu đi Ngư vương cảm nhận được sự trống rỗng trong không gian Nhớ lại lời nói trước đó của Triệu Tư Nhi Và có một tia ngơ ngẩn trong lòng Nó cảm thấy tiếc nuối Nhưng vì không có sự lựa chọn nào khác Nó không hối hận Kết thúc Ngư vương lạnh lùng nói Năm đó, cũng tại vị trí này lão hồ ly cũng đã nói câu nói này trong phế tích của quảng trường hoàng cung lịch sử lại một lần nữa tái diễn một đạo hỏa quang bùng lên trong tường thành ánh lửa đó trong mọi lửa giống như nước trong dòng sông nuôi vương ban đầu không nhận ra nhưng khi nó chú ý đoàn ánh lửa đã bay lên trời phá vỡ thế giới ngăn cách và nổ tung bên ngoài đó là tín hiệu truyền lệnh khói lửa giờ đây bầu trời đêm ngoài thành Mọn lửa sáng chói nổi bật khiến mọi người không thể không chú ý nuôi vương nhíu mày không hiểu tại sao nàng lại làm như vậy ra ngoài chiến trường bạch thành Nhìn kia là bệ hạ phái lửa, đúng là tối nay Trong tiếng trò chuyện ngắn ngủi Toàn một đội ngũ phòng vệ của Bạch Thành bỗng nhiên tỉnh lại Họ nhìn lên bầu trời nơi mọi lửa nổ tung Thần sắc kích động và phần chấn Nước của Triệu Quốc cuối cùng cũng chuẩn bị trở về trong tay Trong đêm nay Triệu Giã dù không còn như xưa Nhưng giờ đã trở thành một trong những góc mạnh nhất của Nam Châu Trong thành, những người đang ngủ say không hề Hay biết điều gì đang xảy ra, nổ cờ Tướng lĩnh cầm đầu vung tay Hét lên một cách giận dữ Trên tường thành. tất cả các quốc kỳ đều được hạ xuống, dương lên cao. những lá cờ cũ bị chặt đứt, ném xuống dưới cổng thành. đồng thời lá cờ triệu quốc quốc kỳ chỉnh tề được cắm lên, vẽ hình hòa tước bay múa trong gió đêm. các tướng lĩnh trên tường thành, những người đã chinh chiến bao năm, dù biết rõ giờ phút này sắp đến, nhưng khi khói lửa dâng lên và lá cờ đổi màu, họ vẫn không kìm được nước mắt. khúc quân ca của triệu quốc vang vọng trên bầu trời hoàng thành. từ tối nay về sau, triệu quốc cuối cùng đã hoàn chỉnh. trong thế giới Chu tước, triệu tư nghi cuối cùng đã hoàn thành vận mệnh của mình. Phòng vận cuối cùng của Chu Tước không còn tồn tại, tường thành vỡ vụn, thiếu nữ bay lên tận trời, phía sau nàng không còn cánh chim thiêu đốt hư ảo, mà dường như nàng chính là thần minh bản thân. Ngư Vương nhìn nàng, lộ ra vẻ khiếp sợ, khi thế giới ngừng lại, Cử Vũ vốn đã bị khảm nạm sâu trong thức hải, ta không thể động đậy, lại một lần nữa xuất hiện, biến thành lưỡi dao đen lạnh và được nàng nắm lấy trong tay. "Triệu Tương." Nàng nhẹ nhàng gọi tên mình, sau một khắc, nàng đã biến mất khỏi mắt của ngư Vương. Cảm giác áp bách to lớn từ sau lưng mèo trắng lan Đến triệu tư nghi ngồi xếp bằng trên cửu linh đai Giống hệ như lúc lão sư của nàng từ ngồi Ngư vương quay người Nhìn nàng không hề sợ hãi lạnh lùng nói Ai mà không phải là người trong năm đạo chi cảnh Trong hư không Những bóng trắng nối đuôi nhau xuất hiện Bạch ngư biến thành những mũi tên Vẽ ra ngàn vạn đường vòng cung Từng đạo một tiếp nối nhau bắn về phía triệu tư nghi Triệu tư nghi ngưỡng đầu Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình Có chút mơ hồ Nàng biết khi thế giới vỡ nát Không cần phải đợi đến thần sư xuất hiện Nàng sẽ rời đi sớm Đó chính là lý do nàng không muốn triệu quốc hoàn chỉnh Chú cũ đã quay lại Triệu quốc hoàn chỉnh nàng cũng hoàn chỉnh Nhưng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh của mình Nàng cười khổ một tiếng Rồi đưa tay ra Bắt đầu viết chữ Màu đen chỉ nổi lên một cách mãnh liệt Ngư vương cũng không kém Vội vã điều động lực lượng tới đỉnh cao nó vốn không muốn như vậy Bởi vì cách này cũng đang thiêu đốt nghịch mệnh của chính mình Thân ảnh của nó bắt đầu biến hóa, lộ ra một diện mục yêu đạo khác. Một con mèo to, có thể sánh với tưởng thành, thân hình đồ sộ, bộ lông dài và hơi uống lượn trong ngọn lửa và nước. Nó đung đưa như một bóng ma, nó lao về phía nơi trước đây cửu linh đài từng tọa lạc. Ném thẳng vào triệu tương nghi, triệu tương nghi, triệu chữ, đôi mị, triệu đầu. Vừa viết xong, thế giới xung quanh dường như nghiêng về phía ngư vương. Nó bị đông cứng lại trong không gian, rõ ràng đang hướng về phía trước, nhưng thực tế lại đang lùi đi là mẹ lệnh chụp khách triệu từng nhì ngay lập tức viết triệu thứ hai ngã chữ này giống như hai thanh đao thương đâm thẳng vào nhau một thành là thần đồ đỏ thanh còn lại là thương loan bạch chúng giao thoa tạo thành một cơn gió cuồng bạo như một dấu chéo đâm về phía ngư vương chữ mẹ chạm vào thân thể của nó đao thương nổ tung trên bộ lông của con mèo khi nó ngửa người ra sau ta phải tường thành phế tích. ngư vương trước mặt bộ lông tiết trong mỹ lệ của nó bị thiêu rụi hơn nửa năm đó quốc sư trước khi chết đã viết ra chữ triệu Khi đó ông đã tin tưởng rằng vào một ngày xa xôi, Triệu Tư Nghi sẽ có thể viết ra chữ, "Triều, này đẹp hơn nữa. Hôm nay nàng rốt cuộc đã làm được." Triệu Tư Nghi đứng dậy, trong tay cầm chuôi lưỡi kiếm đen ánh, cả thế giới xung quanh nàng như đang cùng nhào thiêu đốt. Nư Vương cảm nhận được một cơn đau nhức truyền đến từ ngực, sắc mặt nó tràn đầy sự không cam lòng, "Phải chết sao?" Trong khoảnh khắc sinh tử, nó đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, nó nhớ lại những năm tháng tuổi thơ khi còn là một con đèo trắng đầy như que củi, bị một con nữ yêu nhặt về. Tuy nhiên, chẳng lâu sau, Con yêu ấy bỏ mặc nó, ném nó vào một ao cá gần đó Để nó tự sinh tự diệt Cũng chính lúc đó Nó đã làm quen với rất nhiều loài cá Thật hâm mộ các ngươi Có thể tự do tự tại dưới nước Nó lúc ấy đã nói với một con cá da đang thò đầu lên mặt nước Nó mãi mãi không thể quên vẻ mặt của con cá già. Nó đã nói với nó rằng Nơi này không phải là ao cá Mà chỉ là một cái bể chứa để những đại nhân vật thả câu đùa giỡn với nước động Những con cá bị ném vào đây từ lúc đó đã được định sẵn sẽ chết Con cá già trả lời rằng Những đại yêu sẽ lấy hết đồ ăn, để bọn chúng đói khát suốt nhiều ngày, bụng đói đến mức dù chết cũng muốn ăn được một ngụm gì đó. Sau một lần như vậy, chúng quyết định dùng nước buồn làm thức ăn thay thế. Ngày hôm ấy không có con cá nào cắn câu, sau đó con yêu quái trong cơn tức giận đã dùng lôi điện xé toạc cả ao cá. Khi đó hầu hết cá đều bị giật chết, và yêu quái kia không thu dọn, mặc cho thi thể của chúng trôi nổi. Hư thối và thối rữa. con cá già cho mèo trắng nhìn bảy cá đen, vết sẹo trên cơ thể. Nó nói rằng mình may bán sống sót. Còn bọn chúng thì sống nhờ ăn thi thể đồng loại. Mèo trắng nhìn về phía ao cá, thân thể run rẩy. Sau này, nó quen biết với nhiều con cá trong hồ và nó nhớ rõ tên tuổi và hình dáng của từng con. Những con cá ấy, sau khi bị nó ngậm vào sọt, lần lượt chết đi trước mặt nó. Mèo trắng từ lúc đầu đau đớn như bị dao cắt, dần dần trở nên vô cảm, nó muốn giết chết tất cả những yêu quái đó và thoát khỏi nơi đáng sợ này, nơi như một cơn ác mộng không thể thoát ra. Nhưng cảnh giới của chúng thấp hơn quá nhiều so với nó. Nó hỏi con cá già, làm thế nào để tu hành? Làm sao để trở nên mạnh mẽ Con cá già không biết Chỉ có thể suy đoán rằng Tu hành chính là làm những việc mà người thường không thể làm Những việc người thường không thể làm Đó chính là tu hành Mèo trắng suy nghĩ rồi bắt đầu luyện tập búng ngón tay Luyện cách sử dụng một vài dụng cụ đơn giản Nhưng quá trình này đã tốn mất 10 năm 10 năm sau Nó rốt cuộc cũng có thể điều khiển ngón tay linh hoạt như con người Nhưng công pháp lại từ đâu mà có Đó là những món đồ yêu thuật Không thể nào có được trong tay nó Nó thử đủ cách Xịn nữa thì bị yêu quái đánh chết Cho đến một ngày, con cá già đã dần dần dần già đi, nổi lên mặt nước lần nữa. Nó thì thầm với mèo trắng một bí mật. Nó có thể sống đến nay ngoài ý chí của bản thân ra. Còn nhờ vào một vật trong bụng, đó là khi nó cực kỳ đói. Trong lúc vô tình nuốt phải một cuốn sách cổ. Hãy lột xác cho ta, con cá già nói. Ta không biết đó là gì, nhưng hy vọng nó có thể giúp ngươi. Con cá già nghiêm túc nói tiếp, nó nằm trong cơ thể ta, nên ta không chết được. Ngươi phải hứa với ta, sau khi giết ta. nghẹt định phải mang chúng ra ngoài. Con cá già rời khỏi mặt nước, nằm lên tấm bùn, hai mắt nhắm mỉn. Ta không thể giết ngươi. Mèo trắng nắm lấy con cá, muốn ném nó trở lại trong nước. Đây là người bạn cuối cùng của nó. Con cá già chậm rãi nói: nước là số mệnh của tất cả cá, cái chết là số mệnh của mọi sinh linh. Giết ta đi, ta đã rời bỏ nơi này, không muốn trở lại nữa. Để ta trở về, chỉ còn lại là kết cục bi thảm của sinh linh mà thôi. Một lúc lâu sau. Mèo trắng run rẩy vươn vuốt, xé mở vết sẹo trên cơ thể, lột lớp vỏ ngoài cùng máu thịt, rồi từ bụng cá lấy ra bí tỉ. Sa cá đã chết, nhưng một tiếng cuối cùng cũng không kịp cất lên, nó biến thành màu trắng. Mèo trắng cầm bí tỉ, máu và mật huyết dính đầy, gào thét hốc đến khàn cả giọng, đau đớn đến mức ruột ca như muốn xé rời. Từ nay nó bước vào con đường tu đạo trong hồ cá, cá thay nhau chết đi. Rốt cuộc có một ngày, con mèo nhỏ vô danh kia bị phát hiện. Người phát hiện nó chính là nữ chủ nhân, người đã mang nó về. Cô cảm thấy nó là một món đồ quý giá, mang về cùng mình, nó tưởng rằng mình sẽ đón nhận một tia hy vọng, nhưng không lâu sau, nó chỉ nghe được hai tiếng kêu rồi bị nữ yêu lặn vùng đào thiền. Nó lăn lộn đầy đất, ngay cả một tiếng thét cũng không dám phát ra. Vì thế, nó để tóc dài, không phải để che đậy bất kỳ điều gì khác, mà là để giấu đi vết sẹo xấu xí, khuất nhục. Nhiều năm sau, 10 năm, 20 năm, 50 năm, ảo cá trong hồ đã chết vô số. Nó nhìn bọn chúng lần lượt chết đi, nhưng vẫn không thể hoàn thành nguyện vọng của gia cá. Thời gian trôi qua bao lâu nữa? một trận mưa lớn cuối cùng nó cũng hoàn thành công pháp tu luyện nó điên cuồng ngầm lên khiêu khích nữ chủ nhân bất mãn cô ta nữ yêu cầm cây gậy như thường lệ đánh về phía nó nó chỉ quay đầu nhìn cô đôi mắt phát sáng trong đêm mưa một tiếng kêu thảm thiết vang lên đó là tiếng kêu của nữ yêu môi lạnh lẽo như báo thủ rồi nó nghe tiếng kêu thảm của cô nghe lời xin lỗi cầu xin tha thứ rồi là những lời uy hiếp và chửi rủa nó xé rách thân thể cô lấy nội tạng của cô tra tấn cô đến hơi thở cuối cùng rồi cắt lấy đầu lâu, đó là đêm tàn sát. khi công pháp đạt đến đại thành, nó mới nhận ra những đôi lệ yêu quái mà nó đã giúp đỡ bấy lâu này hóa ra lại yếu ớt đến vậy. nó không ngừng giết chóc, máu chảy thành sông, mưa tò cũng mang theo mùi máu tươi. khi nó mang máu trở về, cả ao cá đều nổi lên mặt nước, chào đón đôi như một chiến thắng. đó là ngày nó khải hoàn. hơn một ngàn năm rưỡi đã trôi qua, nó phá vỡ đi đập, cuối cùng đem những con yêu quái đó giải thoát. nhưng vào lúc này nó mới phát hiện những yêu quái kiêu ngạo kia. lại chỉ là nô lệ của một nhóm đại yêu khác. Nó tu luyện rất lâu, xác nhận sức mạnh của mình đã vượt qua thành chủ, rồi trong một đêm mưa lớn, khi đầm lầy chảy tràn, nó giết chết những con yêu này, khi ra khỏi cái lồng giam, nó nhận ra rằng những thành trì kia chỉ là những cái chuồng heo của cổ thần. Những cổ thần này mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Dù sau này, khi nó tu luyện đến năm đạo, nó vẫn không thể nào quên được đêm hôm đó đầy tuyệt vọng. Sau đó, nó đã giết chết vô số sinh linh, trở nên khát máu, trở nên lạnh lùng. nó bắt đầu khao khát tìm ra con đường thông thiên chi lộ, muốn thoát khỏi cái luyện một không ngừng nghỉ này để tìm kiếm sự tự do chân chính. Nhưng rồi về sau, một hành trình giải phá vỡ mọi lồng giam, cuối cùng nó cũng gặp phải một thứ mà ngay cả toàn lực của mình cũng không thể đánh tan. huyết thủy chảy qua thân thể nó phát ra một tiếng gào thét thống khổ. nó biết nữ tử áo trắng kia, thiếu niên áo trắng kia, cùng với triệu tương nhi, tiểu phượng hoàng kia, bọn họ có thể sống đến hôm nay đều mang trên lương rất nhiều thứ. bọn họ giống như chính mình năm đó, mang trong lòng niềm tin vững chắc. bị trên con đường thông thiên nhưng nó lại không giống với mình ngày xưa trong đêm mưa chỉ là một con mèo nhỏ nó trở thành nô bộc của cổ thần đối địch với bọn họ có lẽ đây chính là gông cùm xiềng xích mà sinh linh vĩnh viễn không thể phá vỡ nó cảm thấy buồn cười và cũng có thể buồn những sinh linh tồn tại từ cổ đại cho đến nay ai mà không từng là kẻ phải khóc ngư vương phát ra tiếng gào bi thương lời trựa vừa nói ra thì bị nó vỡ vụn ngay trước mặt phía sau nó một bóng đen khổng lồ phá không xuất hiện đó là một con kình long toàn bộ hoàng thành lớn như vậy, kình long hiện lên giữa không trung, bèo tráng cưỡi trên lưng, lao về phía triệu tư nghi. triệu tư nghi đứng thẳng dậy, mặt nghiêm nghị, nàng cũng không thể xác định liệu mình có thể chiến thắng hay không. nhưng con đường duy nhất đã xuất hiện, nàng không còn lựa chọn nào khác, đào được ép về phía trước. bên trong cử vũ tri nhận một ánh sáng chói là bùng lên, nàng cắt qua, cả tòa thấy như vỡ vụn dưới sức mạnh đó. lực trùng kích khổng lồ khiến bành vỡ của thành quốc bay lên, đẩy lên tận trời cao, thế giới như bị hủy diệt trong khoảnh khắc đó. Nô Vương bị đẩy nã ra sau, nó bị trọng thương, nhưng nó biết mình đã thắng, thế giới đã tàn vỡ, Triệu Tư Nghi cũng bị nát bấy, là không thể lập tức phi thăng, nó chỉ cần phục hồi một chút sức lực là có thể dễ dàng chế phục và giết chết nàng, nhưng nó không cảm thấy vui sướng, những người trẻ tuổi này ánh mắt của họ quen thuộc đến thế, đó cũng chính là ánh mắt mà nó từng có, nó lại nhớ về cảnh tựu con cá da nhảy lên bãi bùn, nó rõ ràng đã bị giao cho một sức mạnh trường tồn, nhưng vẫn cứ vật vã 10 năm, cuối cùng giận dữ nhảy lên, thoát khỏi số phận của mình, nó rõ ràng đã giải yếu. nếu khi vầy cá lột bỏ, khi mở ngực mồ bụng, nó không dễ một tiếng, vẫn đừng vững trước cái chết. Mèo trắng lặng im, nếu con cá già thấy nó bây giờ, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Trước mắt đó, một tia sáng bỗng xuất hiện. Yêu đồng mở ra, nó nhìn thấy triệu tương nghi, một thiếu niên áo đỏ, rõ ràng mi thanh mục tú nhưng lại có dáng vẻ của yêu quái. Ôm lấy nàng, hắn nắm tay nàng, nhận lấy kiếm từ tay nàng. Và mèo trắng, lúc này không còn là bóng đêm màu hoàng thanh nữa, đó là một thế giới chống trải. Tinh hỏa vỡ vụng thành những mảnh tàn bay lơ lửng trên không. Bèo trắng nhận ra điều gì đó, "Đây là nước của ngươi?" nó hỏi, "Đây là mộ phần của ngươi." hắn đáp. Cảnh thần quốc mênh mông, trống trải, bách đất nhiều vỡ vụn, kim huy nhấp nhô như mảnh vỡ của ánh sáng, giống như những tia lửa tinh hỏa trên trời, lượn lờ giữa không trung rồi chìm dần. Ninh Trường Cử mặc chiếc áo cưới đỏ đã rách nát, thân hình như một người thư sinh, khuôn mặt tái nhợt, máu vẫn còn dính trên khóe miệng, dáng vẻ yếu ớt như một thiếu nim, hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt về mái tóc rối bù của thiếu nữ, dùng tay áo mềm mại lau sạch những vết bẩn trên khuôn mặt nàng. triệu tương nghi cơ thể co rút, đau đớn. trước mắt nàng, thế giới như vỡ vụn và nàng không còn đủ sức mạnh để duy trì năm đạo cảnh giới. lực lượng kiệt quệ sau khi chịu đòn mạnh từ mèo trắng, nàng bị thương nặng. nhưng ngay khi thế giới tan vỡ, ninh trường cử lập tức khóa chặt hai thân ảnh, dùng kỳ mô bảo vệ bọn họ, đưa họ vào trong không gian của mình. đây là một thế giới không hoàn chỉnh của hắn. Nước vương từ từ đứng dậy, bộ lông của nó đã cháy rụi hơn phân nửa. nó biết. Như con cá giả đã từng nói, nó sắp phải quay lại với toàn bộ sinh linh trong cộng đồng số mệnh trong thế giới này. Mỗi sinh linh đều có thể chọn tiếp nhận hoặc tiếp tục đột phá để đi đến một thiên địa rộng lớn hơn, cho đến khi gặp phải chắc trở không thể vượt qua. Thiên địa vô cùng vô tận, ngay cả những người thông tuệ nhất cũng không thể tưởng tượng ra biên giới của nó. Thiếu niên cũng ôm nàng đứng dậy, ngư vương nhìn hắn, ninh trường cử trong chiếc áo cưới đỏ, mái tóc đen tung bay. Khuôn mặt của hắn từ ánh kim quang dần trở nên cứng rắn như lưỡi dao sắc bén. Hắn có dáng vẻ như một con quỷ tuấn mỹ từ địa ngục, mặc bộ áo đỏ lại mang dáng vẻ hào sản của tiêu tác. Dù rõ ràng hắn nên hòa nhập vào thần quốc với anh kim sắc kia, nhưng lại là chúa tể nơi này. Người tên là gì? Ngưu Vương ho khan, che ngực hỏi. Ninh Trường Cửu thiếu niên ngượng đầu lên, ánh mắt của hắn ánh lên kim sắc, mang theo sức mạnh vô cùng. Lúc này Ngưu Vương cảm nhận được một sự uy hiếp khủng khiếp từ thiên địa xung quanh. cảm giác yêu ma dâng lên từ con người của thiếu niên khi hắn ngẩng đầu khi nói như một thiên thần bảo vệ thần quốc đã bị tàn phá suốt màn năm trong mắt hắn là ánh sáng mờ tịch mịch như là sự cô đơn vô tận của thế giới ngưu vương nhìn hắn từ khiếp sợ dần dần trở lại bình tĩnh nói tên rất hay chúc người may mắn ninh trường cửu hỏi bạch tàng tại sao lại nhắm vào chu tước ngưu vương cười nhạo ta chỉ là nam đạo làm sao biết được những chuyện này ninh trường cửu hỏi tiếp thánh nhân ấy rốt cuộc là ai ngưu vương trả lời Ta chưa từng gặp hắn, nhưng ta biết hắn là vĩ đại, là người đầu tiên chạm đến biên giới của lồng giam thiên điện này. Đáng tiếc, dù là hắn cũng không thể phá vỡ được nó. Ninh trường Cửu cao mày, lồng giam biên giới, Ngưu vương ngật đầu, nói. Ta chưa từng động vào, nhưng ta tin rằng, một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp phải thế giới này. Hiện tại có vẻ thái bình, nhưng đằng sau nó, chân tướng tàn khốc hơn nhiều so với những gì ngươi tưởng tượng, nếu đó là số mệnh thế giới. Ninh trường Cửu hỏi, trong lòng nhớ về dã trừ. Ngư Vương nhẹ nhàng lắc đầu, dùng móng vuốt cắt tỉa những đám lông khô héo, thần sắc chứa đựng tiếc nuối. Không đơn giản như vậy đâu, đó là một thứ tàn khốc hơn cả số mệnh. Thánh Nhân đã nói, chỉ có cái chết là con đường duy nhất của sinh linh. Mỗi loài sinh linh đều có số mệnh của riêng mình, nhưng cái chết là mùa đông vĩnh hằng của vạn vật. Thánh Nhân, có nói gì nữa? mình trưởng cửu nhớ đến những lời của Thanh Nhân, tò mò hỏi. Ngư Vương suy nghĩ một lúc, rồi nói: thánh Nhân có nói rất nhiều lời, nhưng những gì có thể lưu truyền lại thì rất ít. Ta chỉ mơ hồ nhớ một câu ông ấy nói. Năm pháp tắc lấy thần minh, mà không phải cho thần minh lấy pháp tắc, nếu không phải chính thánh nhân nói câu này, ta còn tưởng đó là lời của một tên điên phong tử. Ninh trường Cửu nghe xong, chợt thở dài nhẹ, thánh nhân không hổ là thánh nhân, nhưng rồi cũng phải chết thôi. Nước vương đã hấp, chết rồi, ninh trường Cửu nạt nhiên, chúng ta đều giống như cá trong ngô, dù có trốn sâu đến đầu trong buồn, thì cũng vô dụng. Nước vương nhớ lại những năm tháng bị giam cầm trong ao nước đọng, tất cả sinh linh ban đầu đều là cá Ninh Trường Cửu bỗng nhiên nói, chúng đều là cá, không có xương cổ, không có răng, chẳng hiểu gì cả. Nhiều khi chúng thấy đất liền, những con cá nhảy lên bờ. Trên đất liền, chúng ngẫu nhiên ngường đầu nhìn bầu trời. Thế là chúng nhảy lên trời, quá trình này kéo dài qua vô vàn thời đại. Nhưng đó chính là sinh mệnh sẽ làm nên điều kỳ diệu. Ngư vương nghe xong, khẽ cười. nó từng tin rằng mình có thể nhảy ra khỏi biển rộng. Nhìn Ninh Trường Cửu, nó nói, người nói cũng đúng, tuổi trẻ sợ gì đại đạo vô tận. Nhưng ta thì đã già rồi, nếu ngươi muốn giết ta, ta sẽ không dễ dàng đầu hàng. Ừm, Ninh Trường cử đáp nhẹ nhàng, trong lòng Ninh Trường cử thiếu nữ co người lại một chút, giống như đang trong cơn ác mộng. Ninh Trường cử không muốn đánh thức nàng, vì vậy kiếm của hắn chỉ nhẹ nhàng di chuyển, cả thế giới của thiên bình nghiêng về phía hắn. Lúc này, Nú Vương bị thương quá nặng, phát ra một tiếng kêu như mèo, nó không thích âm thanh này, nghe có vẻ giống tiếng của một lão thái giám trong cung. Đây là cảnh xảy ra trong trận chiến thứ hai của thập mục quốc. trên bầu trời, lửa như những tinh thể kết nối nhau, mỗi nơi đều có ánh sáng, không một bóng tối, thế giới sáng rực rỡ. nhưng nữ vương lại nhớ về những cơn mưa to trong quá khứ, ninh trưởng cử cũng nhớ lại đêm trong tròn đấy, họ liếc nhau một cái và trong ánh mắt của nhau đều nhìn thấy bóng hình riêng của mình, đó là ánh nhìn vừa buồn cười, vừa thương hại, nhưng cũng đầy kiên định. thân ảnh của họ cùng nhau biến mất không thấy nữa. trên bầu trời, mảnh vụn của lưu hỏa kéo dài thành đuôi sáng nhỏ, không ngừng rơi xuống mặt đất, đại địa bên dưới. Nơi nhận đống phế tích bụi bạc đã bị đốt cháy, lộ ra lớp vương sáng, ánh lửa ngày càng thịnh, bóng hình kim ô bay múa như mưa. Thời gian trôi qua, đầu tiên rơi xuống đất chính là ngư vương, nó ngã xuống, thân thể đầy vết thương, Thói thóp, ha ha. Ha ngư vương nằm trên đất, bốn chi xuân dày, cổ họng bật ra tiếng cười bé nhọn. Ninh trường cửu cũng rơi xuống đất, bước chân loạn trảo. Trận chiến này kết thúc nhanh chóng, nhưng đầy hiểm nguy. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một đối thủ ở cảnh giới năm đạo cảnh chính diện. Ninh trường cử nhẹ nhàng ôm triệu tương nghi. Như không đánh thức nàng, nàng vô thức vòng tay ôm cổ hắn Trong trận chiến này, nàng không chỉ không gây cản trở Mà lực lượng của Chu Tước và Kim Ô còn mang lại sự hòa hợp kỳ lạ Thậm chí khiến hắn thực hiện những kiếm chiêu mạnh mẽ hơn Trên bầu trời lưu hỏa rơi xuống như... lưu <cười> hỏa rơi xuống như mưa, hàng vạn tia sáng trước nhoáng Đinh chương cửu rơi ru lên, lưu hỏa rơi xuống mặt dù, Nổ thành những đá hoa nhỏ, nổ vang lên từng tiếng Đốm đốp, đốm đốp, ngươi đang cười cái gì? Minh Trương cử nghe tiếng cười sắc nhọn của ngư vương, mi ngờ hỏi, ngư vương không trả lời, nó nhớ lại cho đến giây phút này, cuối cùng nó mới nhận ra, năm đó khi da cá nhảy lên bờ, khi nó lột lớp vỏ ngoài, nó đau đớn kêu rên, nó đã cầu xin mình ném nó trở lại nước, nhưng nó không buông tay, nó vẫn giữ chặt lấy da cá, máu me đầm đìa, nhưng cơ thể vẫn còn sống động, nó run rẩy xé bụng da cá, lấy ra quyển bí tịch, và da cá đã nhìn nó bằng ánh mắt đầy oán hận, hóa ra Đó mới là chân tướng năm xưa, nó từ đầu đến cuối đã bị lừa, tạo ra một câu chuyện đẹp đẽ, một câu chuyện mà mỗi đêm nó kể lại cho đến khi nó tin rằng đó là sự thật. Và bây giờ mọi thứ nó làm chỉ để hoàn thành câu chuyện hư cấu đó. Nó tin vào niềm tin và sự kỳ vọng của mình, nhưng cuối cùng tất cả đều là sự dối trá, đẫm máu và tham lam. Không bằng không biết, ta là ngư vương, ngư vương. Ha ha ha, mèo trắng co quắp trên mặt đất, bật ra tiếng cười tiên cuồng xung quanh nó, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Nhưng trong lòng nó lại tràn ngập bóng tối, không thể che giấu, sự ánh sáng rực rỡ, nó cười điên cuồng, loạn trọn đứng dậy giống như một con sư tử điên, lao về phía ninh trường cửu. ninh trường cử vung kiếm đâm vào trước người ngư vương, lưỡi kiếm xuyên qua ngực nó, máu tươi vang ra, ngư vương gào thét cuồng loạn, ta là ngư vương, ta là ngư vương, nó giống lên, điên cuồng cười vang, trên đời còn có nhiều yêu quái như đó, những con quái vật bị ép đến điên loạn, đến cuối đời nó nhìn chăm chú vào ninh trường cử và hét lên với một giọng đầy dị thường, ra ngoài. Ngươi phải giết ra ngoài, đừng trở thành ta, đừng trở thành ta. Lông nó dựng lên, tương lôi nó cuối cùng như một lời nguyện. Yêu đồng trong cơ thể nó tan rã, từng chiếc lông vỡ vụn, lông tóc cứng đờ. Cuối cùng, ngư vương chết, một viên huyết châu văng ra, rơi vào cổ triệu tương nhì. Đó là viên ngọc đỏ thất lạc trong tiết. Triệu tư nhi khẽ thở ra một hơi, chậm rãi tỉnh lại, nàng từ trong sự nghi ngờ của ninh trưởng cửu rơi xuống, nhẹ nhàng chạm đất, nhìn sắc mèo trắng, nàng trầm mặc một lúc lâu, rồi cất tiếng cảm ơn nuôi. Ninh Trường Cử mỉm cười, vợ chồng vốn là cùng lâm điều. Ừ, Triệu Tư Nhi đi. Hạc, hoặc... Ninh Trường Cử nói tiếp, chúng ta sẽ còn lâu mới nói hết câu sau. Triệu Tư Nhi cũng cười, cái đó lại đúng với tình hình. Ninh Trường Cử nhìn xuống thì thể mèo trắng, ngồi sồn xuống, hỏi, ngươi đang tìm gì vậy? Yêu đan. Triệu Tư Nhi đáp, Ninh Trường Cử đưa kiếm cho nàng, nhưng Triệu Tư Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, bình thản nói, nó không có yêu đan. không có yêu đan, Ninh Trường Cử nản nhiên, làm sao yêu lại không có yêu đan Trong lúc họ trao đổi, thân thể mèo trắng tan biến thành cát bụi Chỉ còn lại một cuốn sách trên mặt đất Đó là cuốn bí kíp mà nó đã lấy ra từ bụng con cá ra Triệu Tương Nhi nhặt lên Không nhìn vào mà chỉ đưa cuốn sách cho Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng nói Ta phải đi, ta, biết Ninh Trường Cửu đưa cây dù đỏ che trên đầu nàng Triệu Tương Nhi cầm lấy tay hắn Dù đỏ trên đầu nàng khẽ nghiêng Ánh lửa mờ dần Kỳ mô thế giới thu lại Trong bầu trời đêm Lục ra giá, giá đã hoàn toàn áp chế tiết đang trọng thương dù thiên dụ kiếm của ninh trường cửu trước đó chưa thể giết chết nàng, nhưng đã gây ra những thương tích nặng nề. tiết diên tuyệt vọng tự vào những nơi hiểm yếu để chống đỡ. nhưng nàng biết mọi cố gắng của mình là vô ích. mu vương đã chết, nàng chỉ có thể chờ đợi cái chết đến. ánh sáng kim mô phá vỡ bóng đêm, chiếu rọi lên gương mặt tiết diên. tiết diên dù mạnh mẽ, chỉ có thể nhắm mắt lại, nhìn triệu tương nghi. nàng nói đứt quãng thần quốc phục sinh ta nguyện trung thành. lời nàng câu khẩn yếu ớt. triệu tương nghi không trả lời, mặt lạnh như băng. Ninh Trường cử Vung Kiếm xuyên qua thân thể Tiết Diên, phong tiết dần tịch diệt, hai mảnh Long Vũ rơi xuống. Một mảnh là băng tinh trắng, một mảnh là tia lôi điện vàng. Triệu Tư Nghi lướt qua, nhanh chóng nắm lấy chúng. Tiết Diên hóa thành mảnh vũ, bay đi trong gió tiếp. Ta làm được. Ninh Trường cử bỗng nhiên lên tiếng. Ừm, người đã hoàn toàn thang ướp bệnh của chúng ta. Cảm ơn ngươi. và cả lúc tỷ tỷ nữa triệu tương nhi nhìn họ nàng nhẹ nhàng thu hai chiếc lông vũ vào lòng bàn tay rồi đứng thẳng cúi người thật sâu lúc giá giá mỉm cười yếu ớt cũng hơi nghiêng người đáp lễ ninh trường cử lại cười nói ta không phải nói chuyện này ứng triệu tương nhi ngạc nhiên nhớ lúc ở hoang thành không khi chúng ta mới tỉnh lại ninh trường cử vừa hồi tưởng vừa cười lúc đó giá giá đang nấu thuốc còn chúng ta thì ngồi trên giường trò chuyện Người lúc ấy nói đùa rằng ta có dáng dấp thủy linh giống như chim sa cá lặn chim sa cá lặn triệu tương nghi nhìn ngắm ngư vương và hóa vũ tiết diên đã chết rồi đột nhiên bật cười những câu đùa lúc đó giờ trở thành sự thật muội thật sự là nhớ từng lời một triệu tương nghi nói ninh trưởng cử cười những lời ngươi cười nhạo ta ta đều ghi nhớ triệu tương nghi nhìn vào trang phục của hắn mỉm cười đáp đúng vậy ninh đạo trưởng không chỉ ngày càng mạnh mẽ mà còn càng ngày càng lợi hại ninh đạo trưởng như vậy lạnh lùng đáng phạt ninh trưởng cử nói phụ quân muốn phạt ta thế nào triệu tương nghi mỉm cười phạt người không được quên ta được nắng áp trên bầu trời ánh lửa sáng lên bầu trời đêm như một biển lửa chu tước bay đến lục tỉ tỉ, triệu tương nhi đột nhiên lên tiếng Ừm, lục giá giá mỉm cười nhìn nàng triệu tương nhi hơi ngập ngừng nói ừm có chuyện ta vẫn muốn làm chuyện gì lục giá giá hỏi triệu tương nhi tiến lại gần nàng cúi thấp người rồi bất ngờ nghiêng về phía trước vùi đầu vào làn tóc mềm mại của lục giá giá lục giá giá mặt đỏ lên ngỡ ngùng nhìn về phía ninh trường cửu ninh trường cửu nhìn họ một cách dịu dàng phía sau họ, tuyết ảnh bay tới, lửa cháy không ngừng. bầu trời sáng như ban ngày, tất cả các vì sao trên bầu trời đều bị ánh sáng ban ngày nuốt chửng. Ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi, màu đỏ của bóng tối cao vút lơ lửng, khiến cho Kim ô cũng phải mờ nhạt, không còn sáng rõ. Triệu Từ nhì, sau thời gian dài chôn vùi trong mộng, cuối cùng cũng mượn mượn đầu lên, mềm mại và lưu liến, mềm mại và lưu liến. bọn họ nhận ra vị trí của mình đã thay đổi, xung quanh không còn là hoàng thành trên cao nữa, mà là một không gian vô định, như thể họ đang đứng trên mặt bằng. trên không trung, băng tiết và lửa dường như tôn vinh nhau. khi ánh sáng bất ngờ tỏa ra rồi tắt dần, Mắt họ mới dần trở lại bình thường. ba người cuối cùng cũng nhìn rõ được hình dáng của kẻ đến. đó là một con chim khổng lồ không thể tả nổi, thần bí và uy nghiêm. mỗi chiếc lông vũ của nó to lớn như thân người, và nếu nó mở cánh, có lẽ sẽ bao phủ toàn bộ triệu quốc. con chim này không giống phượng hoàng với những chiếc lông sắc màu lấp lánh, mà chỉ có một màu đỏ duy nhất từ nhạt đến đậm, trong đó là sự pha trộn giữa sắc đỏ thần túy và những tầng sâu cạn không đồng đều. thân thể của nó bề ngoài như một dòng nham thạch đang cuốn cuộn chảy, thiên lửa bắn ra khắp nơi, nóng bỏng đến mức đáng sợ. Dòng nham thạch này không ngừng biến đổi hình dạng, không thể mô tả chính xác nó trông như thế nào từng khoảnh khắc. Đây có thể là hình ảnh của chu tước trong thần thoại, hình thái thần thánh bao phủ trong dung nhâm. Như dù là vậy, uy lực của nó vẫn vô cùng lớn, áp lực mà nó tạo ra không chỉ với thị giác mà còn thấu vào tâm hồn. Kim O khi lần đầu nhìn thấy nó đã hoảng sợ đến mức nhanh chóng ẩn mình vào tử phủ của trường cử. Kim O vẫn còn quá nhỏ. chưa đủ dụng khí để đối mặt với chu tước triệu tương nhi từ từ bước về phía bóng hình của con chim khổng lồ đang bốc cháy trên thân chim một nữ tử mặc cung trang từ từ bước xuống nền trường cửa nhíu mảy lại hắn nhận ra nữ tử này có hình dáng giống với những thị nữ của triệu tương nhi trong nước chu tước nhưng nàng ta mang theo một sự uy nghiêm và linh khí mạnh mẽ chiếc váy dài kim sắc của nàng lướt nhẹ tạo nên một bóng dáng rực rỡ tham kiến điện hạ nữ tử cung trang cung kính chào triệu tương nhi mở lời bình tĩnh triệu tương nhi nhìn nàng hỏi lui là để đón ta về sau." Nữ tử gật đầu, "Vâng, Triệu Tương Nghi lại hỏi, "Ta có thể ở lại đây không?" Nữ tử lắc đầu, "Không thể, đây là thánh dụ của nương nương." Triệu Tương Nghi cau mày, nữ "Cũng gọi nàng là nương nương, ừm." Nữ tử đáp, "Kỳ thực, khi còn rất nhỏ, ta đã ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi cho đến khi ngươi 13 tuổi mới thôi." Triệu Tương Nghi im lặng một lúc, cảm thấy có chút khó chịu, nàng hỏi, "Vậy sau 13 tuổi thì sao?" Nữ tử nói, "Sau đó 3 năm tiếp theo nương nương đã sắp xếp xong mọi thứ cho người. tất cả con đường triệu tư nghi có chút kinh ngạc nàng nhìn đinh trường cửu và lục giá giá một chút khi nàng nhìn thấy đôi mắt sáng rực của họ còn có vẻ tươi tắn của mình khi vừa kết hôn thì những cảm xúc ấy lại càng thêm rõ ràng và đáng yêu trong thời khắc này cung trang nữ tử nói sau nửa canh giờ ta sẽ đưa điện hạ đến một địa điểm mới đó là một tiểu quốc được xây dựng ở biên giới của pháp tác. ở đó điện hạ sẽ hoàn thành giai đoạn luyện tập cuối cùng sau 7 năm khi cánh cửa của trung thần quốc mở ra điện hạ sẽ có thể trở về và gặp lại nương nương mẫu thân Triệu tương nghi do dự một chút rồi hỏi Nếu những bí mật này bị bọn họ nghe thấy Mẫu thân sẽ tức giận sao Nàng lo lắng rằng mình sẽ hỏi câu không đúng Khiến ninh trường cử và lục giá Giá bị ảnh hưởng Bị xóa bỏ vì lý do Người chết có thể nhất bảo thủ bí mật Cung trang nữ tử trả lời Nếu ngươi tin cậy họ, nương nương sẽ không có ý kiến Triệu tương nghi nhẹ nhàng thở ra Gật đầu, vậy thì ngươi đến đây làm gì Triệu tương nghi hỏi Để tiếp dẫn điện hạ về nhà Và giải đáp những nghi vấn của điện hạ Cung trang nữ tử đáp. điện hạ có điều gì nghi vấn không? triệu tương nghi suy nghĩ một chút rồi chân thành nói ta có một nghi vấn mời điện hạ cứ hỏi cung trang nữ tử cung bình nói triệu tương nghi nhìn nàng hỏi mẫu thân là ai cung trang nữ tử đáp nương nương là quốc chủ của chu tước thần quốc chu tước thần thiên địa không có gì thay đổi nhưng tai mỗi người đều nghe được tiếng sấm dù triệu tương nghi đã có sự nghi ngờ từ trước nhưng khi chân chính xác nhận sự thật này nam vẫn không hỏi cảm thấy bối rối nam châu là một vùng đất nhỏ bé trên thế gian Trong khi Triệu Quốc chỉ là một góc nhỏ của Nam Châu, còn Chu Tước Thần lại là một trong 12 tồn tại mạnh mẽ nhất trên thế giới. "Nàng đúng là con gái của bà sao? Ta là thân sinh sao?" Triệu Tư Nghi nghi ngờ hỏi, cung trang nữ từ đáp, "Điện hạ là do Nương Nương tạo ra, tất cả sinh linh do Nương Nương sáng tạo đều là con gái của bà, còn ngươi là người mà bà yêu thương." Triệu Tư Nghi nhìn thoáng qua chiếc vòng tay mới tinh, bằng bằng cùng lôi cấu trúc lồng Vũ, rồi hỏi, "Ta cũng là loại tồn tại này sao?" Cung trang nữ từ trả lời, "Đây là điều không thể trả lời." vậy ngươi có thể nói cho ta biết những gì ngươi biết không? triệu tương nghi hỏi cung trang nữ tử trả lời ta chỉ có trách nhiệm trả lời nghi vấn của điện hạ ninh trưởng cử bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào nàng hỏi ta và tương nghi có phải là do nương nương tự tay an bài hôn ước không? cung trang nữ tử lại lùng đáp ta chỉ trả lời nghi vấn của điện hạ triệu tương nghi suy nghĩ một chút rồi chân thành nói ta muốn biết mẫu thân an bài cho ta vận mệnh liệu có đủ với những gì ta đã trải qua không? cung trang nữ tử đáp ngươi đã nhiều lần lệch khỏi quỹ đạo nhưng cuối cùng vẫn đi đến nơi này Triệu Tương Nghi bình tĩnh lại, hỏi: "Vậy ngươi có thể nói cho ta biết mẫu thân đã an bài cho ta vận mệnh ban đầu như thế nào không?" Cùng chàng nữ tử bắt đầu kể lại quy hoạch ban đầu mà Nương Nương đã bạch ra. Chu Tước Thần đứng che khuất bọn họ, tạo nên một bóng tối lớn. Mảnh đất này, chỉ có Bạch Tàng nếu có ý đồ mới có thể nhìn thấy, còn nếu không, không ai có thể biết được nội dung bên trong. Nhưng ngư Vương đã thất bại trong kế hoạch, và dù Bạch Tàng là quốc chủ, ông ta cũng không dám tiếp tục xâm nhập, vì công khai đối đầu với Chu Tước, khi 13 tuổi người đã đứng trước điện, đánh bại nhị hoàng tử Vin Quốc. Và thị vệ của hắn từ đó bắt đầu tu hành Sau này tất cả cảnh giới của ngươi Sẽ theo như kế hoạch của nương nương Mà tiến triển từ từ cho đến khi ngươi 16 tuổi Lúc đó ngươi đã đến đỉnh cao của thông tiên Và do huyết thống cùng năng lực đặc biệt của mình Ngươi thông tiên đã đủ để sánh vai cùng trường mệnh Đó cũng chính là lúc ngươi thực hiện hô nước Đã được định sẵn Trong năm ấy nương nương đã sắp xếp thiên khải cho nước Vào tháng 9 quốc thiên khải được sinh ra Quốc quân tự cho mình nhận được thần dụ Tin rằng theo sự an bài của thần linh. đã tạo ra một con rối giết người, bắt đầu đưa sinh vật này đến Triệu Quốc, Nương Nương đã an bài một loạt sự việc liên quan đến cả Ngọc Cung, bao gồm cả cái chết của chính mình. Triệu Tức nghi lắng nghe mà im lặng, những điều này, trong suốt 2 năm qua, nàng đã đoán được 8 phần, và giờ nghe được từ nữ tử cung Trang xác nhận, nàng cũng không còn quá nạc nhiên, tuy nhiên, vẫn còn một điều mà nàng không thể hiểu được, nếu như ta nhận lấy hôn thư đó, vậy chẳng phải vận mệnh sẽ thay đổi sao? Nữ tử cung Trang đáp lại, Nương Nương đã an bài ngài từ chối con đường hôn thư Nếu như ngài tiếp nhận thì mọi sự ở triệu quốc sau này sẽ không diễn ra như vậy Mẫu thân sẽ đưa ngài đến vị hồn phù Sau đó mọi chuyện sẽ an bài theo một hướng khác Triệu Tương Nhi nắm chặt tay Ninh Trường Cử Hai người lít nhìn nhau Không cần nói thêm lời nào cả hai đều hiểu Nếu không trải qua những chuyện này tính cách của họ Hôn thư này chẳng qua chỉ là cái thùng rỗng kêu to Triệu Tương Nhi nói Vậy hôn thư này có ý nghĩa gì Nữ tử cung trang đáp Ta không biết Triệu Tương Nhi cao mày, nghĩ thầm Cái này phu quân của mình cũng quá tiện nghi rồi sao? có hay không cũng chẳng khác nhau gì, Triệu Tư Nghi tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Nữ tử cung trang nói, giết người con rồi đã được nước sai khiến, nó tìm mọi cách xâm nhập vào Càn Ngọc cung, gây ra một trận hỗn loạn, mùa thu tháng đầu tiên, Càn Ngọc cung bùng cháy, nung nương và những thị nữ đều bị thiêu chết trong trận hỏa hoạn, chỉ còn lại một vài quân cờ đã trốn thoát trước đó, trong đó có một người đã gửi cho ngài một phong mật thư, để ngài từ từ suy nghĩ, làm rõ những điều cần phải làm, về sau, trong lòng ngài nổi lên nỗi thù hận và bắt đầu lên kế hoạch báo thù. Ngay khi ngài còn rất nhỏ, ngài đã từng ngộ nhập, ngài đã từng ngộ nhập qua giếng cổ. Đó là an bài của nương nương, Bà muốn ngài nhìn thấy yêu kia của lão hồ, vì đây chính là thử thách lớn mà ngài cuối cùng sẽ phải đối mặt. Trước đây, năm đạo cảnh giới thần hồn rất khó bị tiêu diệt, bởi vì vị thần minh kia vẫn còn sống trên đời, người che chở cho tất cả những yêu quái liên quan đến hắn. Tuy nhiên, những năm gần đây, sức mạnh của hắn ngày càng yếu đi, trong khi Trần Quốc chi kiếm của thần quốc đã có thể tiêu diệt những kẻ đó. Vậy tại sao thần quốc chi chủ không giết chết những đại yêu đó? Triệu Tư Nhi thắc mắc, vì rõ ràng những đại yêu này là tai họa ngầm đối với quốc chủ. Cô cũng mới hiểu ra rằng thanh kiếm này vốn là kiếm của Triệu Quốc, lại chính là trấn quốc chi kiếm của chú tức thần quốc. Cùng trang nữ tử trả lời. Việc mang trấn quốc chi kiếm ra sử dụng vô cùng phiền phức và mỗi lần sử dụng sẽ làm tiêu hao một phần lực lượng. Hiện tại, bên ngoài Thập Nhị Thần Quốc có một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ đang tiềm ẩn, nên quốc chủ không muốn mở thần quốc. Thứ hai, Lý do quan trọng hơn là vì vị kia vẫn còn sống Việc giết hay không giết những yêu quái năm đạo đối với quốc chủ không còn quan trọng Nhưng vì hắn còn sống, điều này lại rất quan trọng Triệu Tư Nhi hỏi Thánh nhân Cung trang nữ tử gật đầu Đúng vậy, Thánh nhân là ai? Triệu Tư Nhi hỏi tiếp Chỉ là một kẻ hấp hối, sắp chết Chỉ là một kẻ hấp hối, sắp chết Cung trang nữ tử trả lời Ngừng lại không nói thêm Triệu Tư nghi không tiếp tục hỏi nữa Mà hỏi vậy mẹ ta đã sắp xếp như thế nào? cùng trang nữ tử đáp sau này ngươi sẽ thực hiện kế hoạch giết chết tất cả kẻ thù mẫu thân đã sắp xếp cho ngươi kế hoạch giết lão hồ ngươi sẽ muộn đào giết người khi thả lão hồ ra ngươi sẽ để hắn tuân theo kế hoạch của ngươi thanh trừ tất cả những kẻ cần phải giết và cuối cùng hoàng thành sẽ là nơi quyết chiến ngươi sẽ làm từng bước như sau trước tiên giết chết kẻ chủ mưu gây loạn ở càn ngọc cung rồi để tước quỷ phát tán tin giết người khắp hoàng thành tạo ra sự trồng rỗng sau đó ngươi ép quốc sư trộn đi ngọc tỷ truyền quốc mở ra phòng ấn thần hồ đầu tiên của hồng vĩ lão quân dùng phòng ấn này để giết vua chủ tiếp theo ngươi sẽ sai tống chắc cướp đi phần hóa sử cướp đoạt vương bị triệu phục và cuối cùng là giao chiến với lão hồ trong hoàng thành trận chiến này chỉ có mẫu thân chỉ dẫn không can thiệp vào kế hoạch của ngươi nếu ngươi không bay bại trận dưới tay hồng vĩ lão quân mẫu thân chỉ có thể cho người một con đường khác hoặc từ bỏ người dù sao ngươi là con gái của mẫu thân mưu đồ của ngươi rất khéo léo khả năng thất bại không cao về sau ngươi sẽ giết chết lão hồ Sau đó tại tiệc sinh nhật sẽ có một cuộc ám sát, kẻ ám sát ngươi chính là con rối mà ngươi đã chuẩn bị sẵn, hắn đã bày phục tại bữa tiệc, ẩn nấp trên lưng Khâu Ly và sẽ phát động ám sát khi ngươi lơ là cảnh giác. Cái con rối giết ngươi đó có thể sánh với tu vi tử đình cảnh, đó cũng là lần ngươi phải mạo hiểm nhất. Đón nhận nó, ngươi sẽ phải dùng hết tất cả thủ đoạn. Trong tình huống chỉ còn lại một hơi, ngươi mới có thể lên tới Cửu Linh Đài, triệu hồi Cửu Vũ, thức tỉnh sức mạnh và giết chết con rối đó. Nhưng cùng lúc đó, Hành động này sẽ gây ra sự kiện nuốt linh giả trong khứ hải. Nuốt linh giả không phải là đối thủ chính thức của ngươi trong kế hoạch, mục đích của nó là khiến nuôi sinh ra sự sợ hãi đối với thiên địa. Sự sợ hãi này sẽ dần áp chế đạo tâm của ngươi, cho đến một ngày nào đó, nó sẽ biến thành một loại lửa thiêu dụi mọi thứ. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm giết chết nuốt linh giả, chỉ là nhị sư huynh của ngươi, vị hôn phu của ngươi, hắn sẽ xuất hiện khi ngươi sắp chết và chém giết nuốt linh giả. Đến lúc đó, thử thách của hoàng thành đối với ngươi sẽ coi như kết thúc. Cùng Trang nữ tử nói xong, mặt không chút cảm xúc, nghe xong, ba người không hỏi nhíu chặt lông mày. Họ nhìn nhau một hồi và có thể nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của đối phương. Lục Sa Giá từng nghe Ninh Trường Cửu nói về kiếp trước của hắn, cô mơ hồ có thể đoán được phần nào nguyên nhân của biến số này, Triệu Tư Nghi càng thêm không hiểu, còn dối giết người đó sao lại chưa bao giờ xuất hiện? Chuyện này không giống như những gì ta trải qua, Triệu Tư Nghi lên tiếng. Cùng Trang nữ tử đáp, "Vâng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng xác thực có chuyện này, nó đã vượt ra ngoài sự dự đoán của đương đương." thần quốc chi chủ chính là người tính toán tỉ mỉ, không bỏ sót thiên nhân, trừ khi là người có cùng cấp độ, nếu không không thể giấu giếm được thần chủ. cung trang nữ tử thẳng thắn nói, biến số này xảy ra từ người đạo sĩ ninh cầm thủy, đạo sĩ đó đến từ lâm hà thành, nơi có một cái bạch cốt thi ma, hắn là quân cờ của thi ma, được nương nương an bài vào hoàng cung. tuy nhiên, lực lượng thi ma của hắn không hoàn toàn, và hắn sợ uy lực của nương nương, nên không dám hành động, hắn đành phải lặng lẽ theo dõi, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. nương nương an bài việc này có hai lý do. thứ nhất là nữ đệ tử của hắn, Ninh Tiểu Linh, cùng Hồng nghĩ Lão Quân có quan hệ đồng nguyên, nàng có thể giúp tỉnh lại Lão Quân. Thứ hai là bạch cốt thi ma đó là từ xương của Bạch Linh biến thành, có thể giúp ngươi tìm hiểu nguồn gốc và sau đó thực hiện những việc cần làm. Nhưng bên số đã xảy ra, theo kế hoạch ban đầu của Nương Nương, Ninh Tiểu Linh sẽ chết sau khi Lão Quân tỉnh lại, nhưng nàng lại kỳ tích sống sót. Điều này là một sự kỳ diệu phát sinh từ sư huynh của nàng, cũng chính là ngươi, Ninh Trường Cử cùng chàng nữ tử nhìn về phía hắn và nói. con rối sát thủ đó sẽ triệu hồi một linh hồn ác mạnh mẽ, không muốn chết, và để linh hồn đó nhập vào vật chứa trong thân thể hắn. Sau đó hắn sẽ ẩn nấp trong hoàng cung, chờ đợi cơ hội ám sát điện hạ. Những lời này khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề. lần tích phát sinh, con rối thất bại. hắn gọi đến linh lực không thể tiến vào thân thể mình, mà lại đi đến, cái thiếu niên vốn đã phải chết. tiếp theo mọi chuyện không cần phải ta nói tỉ mỉ, chúng đều nằm ngoài kế hoạch, nhưng may mắn là không thoát khỏi đại thời gian khung. cuối cùng nguy đúng lúc hoàn thành tất cả. trong cái trời chiều này hoàn thành kế hoạch mà nương nương đã ăn bài triệu tương nhi nghe những lời của nàng nàng vốn nghĩ rằng những thứ liên quan đến số mệnh vận mệnh chỉ là những con đường đã được định sẵn không ngờ lại bất chợt đi chảy một hướng Nhưng tất cả đều như sông đổ về biển cả không đúng triệu tương nhi bỗng nhiên lên điểm tiếng nếu không có hắn khi lâm hà thành xảy ra sự kiện đó làm sao ta có thể chiến thắng bạch phu nhân lâm hà thành một tháng đã là khoảng thời gian khó quên trong lòng nàng cung trang nữ tử bình tĩnh kể lại người đã theo tin tức từ Ninh Cầm Thủy và Lâm Hà Thành, sau đó nhờ vào Cử Vũ ẩn đúp, lúc Bạch phu nhân vừa mới tạo dựng thần quốc, giữa nàng và Cử Vũ đã xảy ra một trận chiến sinh tử lớn, nguy hiểm cận kề, cuối cùng người đã giết chết nàng, chặn được mọi kế hoạch ngay từ khi còn trong trường nước. Ưm, Triệu Tư Nhi liền hiểu ra ngay, lúc ấy nàng đã có cơ hội loại bỏ Bạch phu nhân trong việc dựng thần quốc, nhưng tiếc là nàng chậm một bước. Nàng thở dài, nhìn về phía Ninh Trường Cử mỹ thẩm, lúc ấy ta đã kéo con trâu qua để cứu các ngươi, buồn bà suốt một quãng đường, nào có chỉ có từng ấy hao phí một hơi, Ninh trưởng cử lộ ra vẻ ấy nấy, trong lòng nghĩ thầm sau này ta phải không ngừng cải thiện, không phải lấy công trục tội sao? trả lại cho ngươi một tháng bao cát. thật ra việc để bạch phu nhân dựng lên phong đồ cũng không hoàn toàn xấu, lúc đó nàng đã thực sự khai thác được một phần quyền lực u minh, nhưng sau đó phần quyền lực ấy đã mất đi, ta cảnh giới thấp, mất vụng về, không thể tìm ra hướng đi. về sau có thể sẽ phải hỏi qua nương nương. triệu tương y nhìn nàng và hỏi vậy chuyện sau đó cũng đã đi chạy hướng sao? cung trang nữ tử gật đầu nói sau đó ở nam hoang tử thiên đạo môn mưu đồ chữa trị cửu anh trường khiết du kết hợp với hàn trì chân nhân lợi dụng tu dần lần chiếm trong một đại yến nước bị ám sát ngươi đã phá tan âm mưu ấy rồi bắt đầu mưu đồ lần thứ hai sa thủy chi chiến đó là trận chiến quan trọng của triệu quốc ngươi tại tường thành đốc chiến lấy một trận thắng lớn để chấn quân tâm sau đó ngươi không quay lại Martin cơ đi đến liên điền trấn, nơi người phát hiện ra hoa sen xâm nhập. Ngươi đã vướng vào mưu đồ phục sinh của cửu anh, cùng cửu anh giao chiến 3 lần, đều bại bị thương đầy người, phải chạy trốn tới vân thường thành, nơi gặp được chiếc áo cưới đó. Chủ tước huyết mày thức tỉnh, ngươi bước vào tử đình cảnh. ở nam hoang, ngươi lấy cửu vũ làm kiếm, liên trảm cửu anh 9 lần, giết chết nó ngoài hồng hà, lấy kiếm đâm xuyên qua ưu đan của nó, dụ kiếm thiên tông. Vì muốn đáp tạ ngươi, đã tặng cho ngươi một số bảo vật quý hiếm của tông môn, nhưng ngươi chỉ lấy huyễn tiếp liền mà thôi. Một năm sau. hoa thường anh sẽ nở, người sẽ mặc áo đen, cầm kiếm đơn, xông vào vương cung, rồi lại quay về khi bẻ hoa. vinh quốc sẽ dung chuyển, vội vàng trả lại mảnh đất đã cắt đi ngày xưa. Người nằm sau, khi triệu phục đến nơi có thủy nhưỡng, người sẽ đắc đạo và phi thang lên thần quốc. cho nên thực ra ngươi nên sớm rời đi. cùng chàng nữ tử nói xong những lời này, triệu tư nghỉ đứng yên tại chỗ, áo cưới đỏ của nàng càng làm nổi bật vẻ đẹp của nàng. những vẻ đẹp ấy không chỉ là ở dung nhan, mà là ở một loại tiên khí thanh thoát, không thể diễn tả được. trận chiến thứ hai ở sa thủy vốn nên xảy ra. nhưng lại không diễn ra bởi vì trong bữa yến hội đó nàng biết được rằng linh trưởng cửu sắp chết nên nàng đã quyết định hủy bỏ kế hoạch Ninh trưởng cửu hiểu rằng biến cố này là do chính mình gây ra nếu không phải vì hắn rơi vào thiên quật phong khiến nội phong đại loạn có lẽ hàn trì chân nhân sẽ không bắt đầu kế hoạch sớm như vậy bây giờ sự xuất hiện của cửu anh là sớm hơn so với dự đoán vận mệnh sao mà lại trớ trêu như thế triệu tương nghi đứng đó suy nghĩ lâu trên mặt nàng lộ ra một nụ cười nhạt nhưng bật đắc dĩ vậy vì sao ta lại chưa rời đi Sau khi nói ra câu ấy, nàng lập tức hiểu ra Là vì yêu đan phải không? Vâng Cung chàng nữ tử nói Ngươi còn thiếu một viên yêu đan Nhưng đừng lo lắng trên thế giới này có rất nhiều yêu đan của đại yêu Bọn chúng phần lớn không muốn ai biết bí mật của mình Sau đó ta sẽ tìm một viên cho ngươi Triệu tư nhi mím chặt mồi Khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ hơn cả những gì nàng đã nghe trước đó Yêu đan Chẳng lẽ không phải là huyễn quên chi thuật sao? Triệu tương nhi khẽ cắn răng Cung chàng nữ tử bình tĩnh đáp, Không phải đó là người thật sự quên. Triệu Tư Nhi cảm thấy tai mình hơi nóng lên. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng bật cười, Lục Giá Giá cũng mỉm cười và vuốt đầu nàng. Triệu Tư Nhi nhớ lại lần gặp Ngưu Vương và cảm thấy sự tính toán tỉ mỉ của mẫu thân mình, trong lòng có chút phức tạp. nàng hung hăng bóp tay Ninh Trường Cửu và nói không được cười. Vậy Ngưu Vương, Triệu Tư Nhi do dự hỏi, Cung Trang Nữ Tử nói, Bạch Tàng đã dùng một chút thủ đoạn nhỏ, nàng đoán được điều gì muốn phá hủy kế hoạch của Nương Nương, vì thế đã mượn sự giúp đỡ của Tiết Diết Lạp Tử. Sau khi Tiết Diên và sư vũ trở lại Thần Quốc, họ có thể tái tạo. Sau này ngươi sẽ trở thành trưởng tỷ của họ và họ sẽ giúp ngươi cai quản quốc gia nhỏ mà Nương Nương đã sáng tạo. Dĩ nhiên, chúng ta biết rõ Bạch Tàng gây ra mọi chuyện này, nhưng vẫn không thể làm gì được. Triệu Tư Nhi gật đầu nói: Ta hiểu rồi. Cung Trang nữ tử hỏi: Ngươi còn có câu hỏi gì không? Có. Triệu Tư nghi nhớ đến những chuyện mình đã trải qua trong 3 năm qua, hỏi mẫu thân của Thần Quốc rõ ràng không có ở đây, vậy bà ấy rốt cuộc làm thế nào để điều khiển số mệnh của ta? Cùng chàng nữ tử không giấu giếm, "Vì cử vũ, cử vũ." Cùng chàng nữ tử nói, Người đã biết cử vũ rốt cuộc là cái gì chưa? Triệu Tương Nghi không muốn làm tránh bày tỏ, tên như ý nghĩa, cử vũ chính là mẫu thân dùng chín phiến lông vũ tạo thành thần tước." Cùng chàng nữ tử giơ một ngón tay lên, chỉ vào không trung và nói, "Con chim này, Chu tước, là do nương nương tạo ra từ chín phiến lông vũ, ngươi có phát hiện nó thiếu sót gì không?" Triệu tương Nghi quan sát con chim lớn, ánh mắt lướt qua xung quanh, rồi lập tức hiểu ra, nó không có bóng dáng. Cung trang nữ tử gật đầu, đúng, cử vũ chính là hình bóng của nó, sau đó nó sẽ hòa hợp với cái bóng đó, dẫn ngươi đến hướng Tây Quốc. Nguyên lai, like. cử vũ chính là hình bóng của Chu tước, do chính phiến lông vũ tạo thành. Không có gì lạ khi nó có thể thôn vệ kim ô, bởi vì bóng của nó so với bản thể còn mạnh mẽ hơn. Điều tượng cho lửa đốt cháy cả thế gian, Triệu tức nghi hỏi, nói cách khác, cử vũ, nó có linh tính. Cung trang nữ tử trả lời. vâng, vì nó là một phần hình bóng của nương nương, nên cũng là một phần của nương nương. triệu Tương nghi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. là cái khác, tất cả những sự việc đã xảy ra, mẫu thân đều nhìn thấy, mình bị ninh trường cửu trói lại khi dễ, rồi cùng hắn chơi cờ, làm cho xấu mà sau đó bị trừng phạt, trần chuồng trên giường cưới, dương ngôn nói muốn nịch mệnh, cùng chàng nữ tử vô tình thốt lên. vâng, triệu Tương nghi đưa tay lên chán, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, hạn không thể biến thành một cánh lông vũ, mà bay đi khỏi cử vũ. ninh trường cửu an ủi. không sao đâu, mẫu thân sẽ không che con đâu. ngươi im miệng. triệu tư nghi tức giận đấm hắn một quyền. cũng tại ngươi cả. nàng bây giờ mới hiểu rằng, ý muốn trở thành giam dương đại đạo và đại hiệp, dù có chút ảnh hưởng từ cử vũ, dù sao nó mỗi ngày đều nằm sấp trong thức hải của nàng. mẫu thân, thật là vô sỉ. nửa canh giờ chưa qua. thật là vô sỉ. nửa canh giờ chưa qua. triệu tư nghi muốn đi, nhưng bọn họ đã biết mọi chuyện từ lâu. dù đã chuẩn bị tâm lý, giờ phút này khi thật sự phải đối mặt, không khí đau thương vẫn tràn ngập, muội muội. Lục Giá Giá nhẹ nhàng lên tiếng, Triệu tư nghi biểu môi, mỉm cười tức giận. Chỉ là muốn đi thôi mà, ta mới gọi người hai câu tỷ tỷ để ngươi vui một chút. Ta cứ hỏi đàng hoàng. Lý gia ngươi phải gọi ta là sư nương mới đúng. Lục Giá Giá dịu dàng ôm nàng, chôn đầu nào vào ngực mình, mỉm cười. Được nhỏ sư nương. Triệu Tương nghi nghe vậy, bất mãn há mông cắn nhẹ vào nàng, thành âm mơ hồ, ngươi dỗ dành tiểu hài tử như vậy sao? Ninh Trường Cử bước đến bên họ, đưa tay phủ lên bà vài triệu tư nhi, rồi ôm cả hai, ba người ôm chặt lấy nhau. đã đi rồi, không cho phép khi dễ giá giá tỉ, càng không được trêu hoa gẹo nguyệt, nếu ta thấy có cô nương nào khác, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Triệu Tư Nghi nói, Ninh Trường Cửu vuốt cằm, đáp, "Ừm, giá giá sẽ giám sát ta, ta đâu có quản được ngươi, sư phụ đại nhân." Lục Giá Giá trêu chọc, "Ừm, đã lâu rồi không cho giá giá rèn kiếm nhỉ?" Ninh Trường Cửu mỉm cười hỏi, "Rèn kiếm là cái gì vậy?" Triệu Tư Nghi hỏi, Lục Giá Giá xoa đầu nàng, làm nàng chôn vào ngực mình một lần nữa. Còn Ninh Trường Cử thì nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên, để nàng ngả vào ngực mình, cung trang nữ tử nhìn cảnh tượng này, khuôn mặt lộ ra nụ cười, thời gian quyền hành bao phủ lấy họ, nhưng quyền lực cũng không thể kéo dài mãi. Khoảnh khắc chia ly đến gần, Cử Vũ bay lên trời với chính cánh Long Vũ, tạo thành hình chu tước, tan hợp lại, ánh sáng trắng như thủy triều rút đi, cung trang nữ tử tạo ra một thế giới tạm thời, nhưng rồi nó dần dần biến mất. Trên cánh đồng hoa vũ, ba người ôm ẹo, giờ chỉ còn lại hai người, Ninh Trường Cử và Lục Xá Xá ôm nhau. Ninh Trường Cửu đầu vai ướt đẫm, chú tước đã không còn xuất hiện, họ vẫn đứng đấy ôm nhau rất lâu. Màn dư lạnh mờ mịt trong núi rừng, đêm dài kéo dài. Cuối cùng bầu trời phương xa sáng lên. Ninh Trường Cửu không nhìn về phía đông, nơi mặt trời đang rông lên, mặt trời mới mọc, dù đẹp đẽ đến mấy, cũng không thể sánh với vẻ đẹp của lạc thần phong lần trước. Hắn nhìn về phía bắc, đăm chiêu ngóng nhìn một điểm xa xôi. Một lúc lâu sau, hắn ôm nữ tử trong lòng, nhẹ nhàng lên tiếng, em còn nhớ không? Ta từng kể cho em nghe về đủ thay. un em nhớ chứ anh nói anh thiếu một thầy chặt đức tảng đá lục giá giá rủi mắt xóa nhẹ khóe mắt Ninh trường cử vẫn không rời mắt khỏi phía trước lời nói của hắn như vọng vào không trung xuyên qua những dãy núi xa xôi của hà sơn ta đã tìm được thanh đao đó lục giá giá không hiểu rõ lắm nhưng nàng chỉ im lặng ôm hắn sợ hắn sẽ giống như triệu tư gì một ngày nào đó biến mất trong bóng tối rời đi mà không ai hay biết bọn họ cứ như vậy ôm nhau giữa cảnh tiết rơi lạnh giá như thể cây cối đang trồng trọt với tiết trắng ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng chiếu lên vạn vật, lóe sáng khắp dãy núi, chiếu rọi vào khuôn mặt bọn họ. cao xa trên trời, triệu tư nghi ngồi trên lưng chu tước, nhìn ra về phía hai người đang ôm nhau trong đêm. Thân quang chiếu rọi, nàng cuối cùng cũng nuốt xuống viên yêu đan. nước mắt nàng lặng lẽ lướt qua gò má, rơi xuống. những giọt nước mắt ấy trong gió lạnh bỗng nhiên đóng băng, vương trên má nàng như những chiếc sừng hiêu mong manh. đây là những giọt nước mắt đầu tiên trong mùa đông khi tuyết bắt đầu rơi. ninh trường cửu đưa tay đón lấy một mảnh tuyết. sự nó trong lòng bàn tay mảnh tiết ấy nóng bỏng như lửa. đông đến gió lạnh thổi qua đồng ruộng trời đất trở nên u ám ba ngày đã trôi qua kể từ khi triệu tư nghi rời đi cơn tuyết đầu mùa rơi xuống triệu quốc dài đều khắp nơi như một tấm chăn trắng phủ lên thành phố suốt mấy ngày đêm mọi người trong thiên hạ đều biết về hiện tượng lạ này ở triệu quốc hoàng thành và chuyện hoàng vị không còn tác dụng nữa tổng chắc đã nhận lấy quyền giám quốc với lý do đã được sắp xếp từ trước không có biến cố lớn xảy ra liên quan đến hôn lễ kỳ lạ và những hiện tượng kỳ diệu xảy ra trong trời đất cùng với sự mất tích của nữ đế bệ hạ, mọi người trong dân gian đều đồn thổi, ta vâng như tin vào câu chuyện thần thoại, nữ đế bệ hạ chính là thần tử trước kia tạo ở nhân gian, giờ trở về trời tỷ mẹ một tiên nhân. trong khi đó, ninh trường cửu và lục già giả vẫn ở lại triệu quốc, chờ đợi ba ngày, ngày đầu tiên họ ở trong hoàng thành, từ phủ tướng quân đến cử linh đài cùng nhau ngắm nhìn bầu trời chiều rực đỏ. tuy nhiên cái nhìn về hoàng hôn này thiếu vắng một người. ngày thứ hai họ đến lâm hà thành. Ninh Trường Cử mỉm cười và kể cho Lục Giá Giá nghe về những chuyện đã xảy ra nơi đây vào năm đó, nhớ lại, Bạch phu nhân có tham vọng rất lớn, nếu đang thành công luyện ra 9 tòa phòng đồ này, rồi hợp lại thành Thập Điện Diêm La, khôi phục lại huy hoàng của Minh phủ từ ngàn năm trước, Ninh Trường Cử đứng tại xa thủy biên, chỉ vào nơi thần thoại mà trước kia thần chủ đã đặt, hồi tưởng lại, thật tiếc là thần chủ ấy đã gặp vấn đề. Vấn đề gì vậy? Lục Giá Giá tự nhiên hỏi, Bạch phu nhân là một phần thi thể của cổ thần bị vỡ ra. Nàng phòng đoán vị cổ thân ấy đã chết trong đại loạn thiên địa 500 năm trước, Ninh Trường Cử đưa tay ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng vẽ lên tiết nói, mặc dù nàng đoán không sai quá nhiều, tiếc là gặp phải người có kiến thức yên thầm như ta, nên dễ dàng bị phát hiện. Lục giá giá cúi đầu nhìn những nét vẽ trên tiết cười, đúng vậy, phu quân sư phụ thật sự rất lợi hại, Ninh Trường Cử chỉ vào bên kia bờ sông, cười ôn hòa, chậm rãi nói, lúc trước, chúng ta đã cùng Bạch phu nhân qua sông, rằng có trong suốt trận chiến, tôi, Tư Nhi và Tiểu Linh lên thủ diễn kịch sau rất nhiều âm mưu sai truyền cuối cùng chúng tôi dùng bỉ ngạn bình hành pháp tác phá vỡ phong ấn đánh bại nàng đây là điều mà ngay cả chu tước thần cũng không ngờ tới lục giá giá khẽ nhéo mắt nhìn thấy bóng dáng ung nhã trong biếp. nói đúng vậy nếu không có các ngươi sư huynh muội bạch phu nhân sẽ không thể dựng thần quốc sư phụ thật sự đã giúp chúng ta một đại ân ninh trường cử khoanh tay thở dài cũng là vì phu quân ta ở trong vô phương lục giá giá khẽ cười hai người tiếp tục đi qua bằng phòng sông, nhìn những liễu quật quẹo trong tiết lạnh Không lâu sau đó, Hàn Tiểu Tố vội vàng từ đáy sông hiện lên, gặp ninh Trường Cử vội vã thở dài nói: Ân Nhân, sao người lại đến đây vậy? Ninh trưởng Cử ôn hòa đáp: Chỉ là đi dạo một chút thôi. Hàn Tiểu Tố nhìn sang nữ tử bên cạnh hắn, nàng rất xinh đẹp, liền giật mình. Nàng đã từng hỏi ninh Tiểu Linh về mối quan hệ giữa Ân Nhân và Lục Phong Chủ. Lúc đó Tiểu Linh chỉ bảo là sư đồ, còn nói sư huynh đã có vị hôn thê. Mối hôn sự này đã là chuyện xôn xao trên đời, nhưng giờ bệ hạ vừa đi, lại thấy nàng quay về bên cạnh sư phụ, đúng là không hổ là Ân Nhân. dám yêu dám cưới coi trời bằng vung gặp qua lục phong ân tông chủ ân ân nương hàn tiểu tố trong lòng dãy rủa đổi qua đổi lại mấy cách xưng hô cũng không biết phải gọi sao cho đúng lục gia gia nghĩ một hồi nói gọi là ân nương đi ừm, nương nương hàn tiểu tố gật đầu nhưng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quái ninh trường cử cười hỏi một chút tình hình gần đây hàn tiểu tố từng cái đáp lại ninh trường cửu nói vậy thì cứ tu hành như vậy không cần phải chỉ vì cái trước mắt mà đợi đến khi từ đường hoàn thành Rồi Tố Gia Kim thân khi mới thực sự là đại đạo khả kỳ, Hàn Tiểu Tố nhu thuận gật đầu, nhưng nàng đối với những chuyện này có vẻ như không mấy quan tâm, nàng chỉ hỏi, ân nhân khi nào đem tiểu linh muội muội tiếp về? Ninh Trường Cử và Lục Gia Gia líp nhau một cái, ôn hòa cười nói, qua hai ngày sẽ đi, Hàn Tiểu Tố rất là chờ mong, liên tục tạ ơn, nàng không kiên nhẫn chịu đựng cái lạnh, trò chuyện một lát rồi lại chui xuống đài sông, tìm lại sự ấm áp, Lục Gia Gia nói, vị Chu Tước thần sứ kia nói, bái phu nhân tụ tập minh quân quyền hành mảnh vỡ không thấy. có lẽ đang xác nhận trong cơ thể tiểu cô nương này. ninh trương cửu gật đầu đáp, cũng có thể là cái thiếu niên thụ bạch kia. thể chất của hắn thật sự không tầm thường, có thể đại nạn không chết. lục gia gia nói, tóm lại, đây là một cơ duyên rất lớn. họ đi qua lâm hà thành và cuối cùng đến bạch thành. bạch thành vừa trải qua một trận đại tiết, giờ đây lại càng trắng xóa. trên tường thành của triệu quốc cờ gì bay trong gió, như những con hỏa tước đang bay lượn mãi mãi tại chỗ. họ đến nơi mà không thấy ai trên đài phi thăng, muốn về tông không? Ninh Trường Cử hỏi, Lục Giá Giá đáp, về tông làm gì? Ninh Trường Cử nói, ngươi giờ đã là tông chủ Thiên Tông, lâu quá không về không tốt. Lục Giá Giá cười nói, ta giờ còn mặt mũi nào mà về? Đi đâu cũng nghe người ta bàn tán chuyện của chúng ta, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Ninh Trường Cử không chút nghĩ ngợi đáp, ừm, Thiên Quật Phòng thì không có gì đặc biệt, nhưng động quật cũng không ít. Ngươi, Lục Giá Giá tức giận, Ninh Trường Cử vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy có chút đau đầu. Trong hai ngày qua. bọn họ đã cải trang đi qua các quán rượu quán trà và hầu hết mọi người trong phòng đều bàn tán về những chuyện này triệu tư nhi và lục giả giả đều là mỹ nữ tiệt sắc giống như những thần nữ tiên tử khiến nhiều người ngưỡng mộ và ủng hộ điều này làm cho tình hình trở nên ồn ào nhưng dù sao triệu tư nhi mới xuất hiện vì thế sự ủng hộ dành cho đảng chiếm thế thượng phòng cũng có rất nhiều người có lòng hiệp nghĩa đồng loạt yêu cầu trừng trị ninh trường cử thậm chí trong dân gian còn tự phát tổ chức một nhóm mang tên hạ lầu đồ ăn dốc lòng tìm và xử lý những nam nhân chơi đùa hai tay Tổ chức này chỉ trong một ngày đã có hơn trăm người tham gia, nam nữ đủ cả, có những người có tiệt học và danh tiếng vang dội, rất đáng sợ. Ninh Trường Cửu cười nói, vốn dĩ ta còn định ở lại Tông môn thêm vài ngày, nhưng bây giờ xem ra, hay là nên quan tâm đến chút ít mặt mũi của Giá Giá. Hở, trở về Tông môn. Lục Giá Giá nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn để các đệ tử làm trò cười cho ta? Ninh Trường Cửu nghĩ đến cảnh tượng đó, nói, nếu để cho lạc nhu thấy, tiểu cô nương đó chắc chắn sẽ nghi ngờ về nhân sinh. lục giá giá không vui nói chúng ta không phải đã nói xong chuyện rồi sao trước mặt người ngoài ta mãi mãi là sư phụ của người ninh trường cử mỉm cười gật đầu hắn lại hỏi thật không về sao ta còn muốn nghe lại một chút bài giảng của sư phụ đại nhân lục giá giá lắc đầu kiên quyết nói ta bây giờ muốn rời khỏi nam châu nàng mặc dù có tâm hướng tu đạo nhưng không muốn phải đối mặt với những ánh mắt kỳ lạ của người quen ninh trường cử nói tứ phong không thể một ngày không có người quản lý lục giá giá trao mày hỏi người muốn như thế nào ninh trường cử đề nghị không bằng chúng ta lập một tổ chức nhỏ để giá giá về trong coi sơn môn. Lúc giá giá mặt đỏ lên quát, cả ngày nghĩ những chuyện linh tinh gì vậy? Ninh Trường cửu mỉm cười ôn hòa, nói: "Cũng đúng, những chuyện này thực sự không thể vội vàng." Cuối cùng, hắn nói với giọng nhẹ nhàng, đôi mắt chứa đầy ý cười. Lục giá giá không nói gì, chỉ quay đi, nàng tựa người vào lan can, nhìn ngắm tiết chàng rơi. Sau một lúc, nàng giãn người vươn tay vươn vai, rồi quay lại nhìn hắn, cười nói: "Thật là lạnh, người cũng là từ đình cảnh." Đinh Trường Cử nhìn nàng, miệng vừa hé mở rồi mỉm cười, giá giá, hóa ra ngươi cũng là hô mỹ tử." Ít vụ oan người, lúc giá giá nhẹ nhàng phản bác, trong lúc nói, ngón tay nàng vuốt qua lan can phủ đầy tiết rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng, cử chỉ ấy rất điềm tĩnh nhưng lại đầy vẻ quyến rũ, Đinh Trường Cử từ phía sau ôm lấy nàng, họ đứng tựa vào lan can, nhìn tiết rơi rất lâu, sau đó cùng nhau bay lên, dường như đã đạt được sự đồng cảm. Ngày hôm sau, tiết đã tạnh, họ bắt đầu lên đường, hướng về phía bắc, tiến về trung thổ. Tại Trung Thổ Tây Nam, cổ Linh Tông, một người hỏi, Tiểu Linh, mấy ngày gần đây khi ngươi tu đạo, có phải luôn phân thần, có tâm sự gì không? Linh Tiên Sinh đi đến trước mặt nàng, mẹ nhàng gõ lên bàn của mạng. ninh Tiểu Linh bừng tỉnh, nhìn vào Linh Tiên Sinh, lời nói mang theo chút áy náy. Không có, không có chuyện gì. Linh Tiên Sinh nói, ừm, nếu có tâm sự gì, sau khi tan học nhớ nói với ta, Linh Tiểu Linh nhẹ nhàng gật đầu. Những đệ tử còn lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi sinh ra sự ghen tị. Linh Tiên Sinh vốn là một người rất nghiêm khắc, nhưng đối với Ninh Tiểu Linh, dù sao cũng có sự kiên nhẫn và ôn nhu đặc biệt. Tuy nhiên, không ai trách nàng vì sự ưu ái này. Bởi vì ai mà không thích một cô nương có đạo cảnh giới cao như vậy, lại yên tĩnh, không gây chuyện thị phi. Nhưng trong hơn một tháng qua, Ninh Tiểu Linh gần như không có thời gian chuyên tâm vào việc tu hành hay nghe giảng bài. Linh Tiên Sinh và các đệ tử khác đều nhìn thấy điều đó. Linh Tiên Sinh hiểu rằng chuyện này có liên quan đến một tháng trước khi Ninh Tiểu Linh tự xưng là thiếu nữ thần, bị diện. điều này tạo ra một tổn thương lớn đối với tâm lý của Ninh tiểu linh. mặc dù nàng đã cố gắng khôi phục, nhưng tình hình vẫn không có tiến triển. nàng chỉ có thể chờ đợi một cơ hội để tự mình thoát ra. nàng tiếp. lần thi đấu tông trung đại bỉ, Ninh tiểu linh đã thất bại quá nhiều, có lẽ sẽ rất khó để thu được kết quả như mong muốn. ngươi bây giờ đã là trường mệnh cảnh, lúc này là thời điểm tốt để xung kích vào trường mệnh đỉnh phong. nếu trong 3 năm có thể đột phá, ngươi sẽ có thể trở thành một trong những người kiệt xuất nhất trong lịch sử tông môn. linh tiên sinh nói với giọng điệu nghiêm túc. đây là điều quan trọng nhất đối với ngươi lúc này. Ninh tiểu linh nhẹ nhàng gật đầu, tiên sinh, ta đã hiểu ta, sẽ cố gắng. Linh tiên sinh nhìn nàng một lúc, cuối cùng an ủi. Tuy nhiên, người mới chỉ đến đây được nửa năm. Nếu lần này thực sự không thành công, hai năm nữa cũng sẽ như vậy. Đừng quá nản lòng, ninh tiểu linh gật đầu, nàng ngồi thẳng, mở sách ra. Làm bộ nghiêm túc đọc, tuy nhiên nửa ngày trôi qua, nàng vẫn chỉ dừng lại ở tờ sách đầu tiên. Linh tiên sinh nhìn nàng, nhẹ nhàng lắp đầu. Nơi như một cây giống tốt như vậy mà bị hủy hoại, quả thật là một sự nuối. họ cùng nhìn vào sách một lúc nữa, rồi linh tiên sinh phát cho họ những tờ giấy trắng, sau đó yêu cầu họ lên rút thẻ tre. mỗi thẻ tre đều khắc những đạo lý liên quan đến bản môn tâm pháp. tâm pháp của cổ linh tông rất phức tạp, nếu tu hành sai có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nên việc kiểm tra và thẩm định tâm pháp là điều rất quan trọng. sau khi rút thẻ, họ đối chiếu thẻ tre với bài thi, bắt đầu làm bài kiểm tra. ninh tiểu linh cắn cắn bút, một bên gần người, một bên viết bài thi. thời gian trôi qua một cách bình thường. ninh tiểu linh đã dần quen với cuộc sống như vậy. Nàng vốn nghĩ sẽ cứ tiếp tục như vậy cho đến một ngày khi trận thi đấu tập sát xảy ra, nàng vẫn lo lắng về Nam Châu, về sư phụ, Tương Nghi tỷ tỷ tỷ và sư huynh, dù tu hành, nàng vẫn không thể chuyên tâm, không có gì lạ khi bọn họ luôn nói, đạo là vô tình, người đi trên thông thiên trì lộ, sau khi viết xong bài thi, những người tu đạo bắt đầu thảo luận về những điểm chưa hiểu, Ninh Tiểu Linh thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không yên lòng, ngươi làm bài thế nào? Tám phần chắc là ngươi đây. Ta thấy ta cũng khá ổn. Nàng nhìn quanh rồi hỏi, "Già Uy đâu?" Ta ta không làm tốt lắm, nhiều chỗ chỉ đoán mò mà viết thôi. Ai, tiểu linh sư muội, ta thấy ngươi viết xong từ lâu rồi. Một người bạn gõ nhẹ vào bàn của ninh tiểu linh, hỏi. ninh tiểu linh gãi đầu, ấp úng trả lời. ta chỉ dựa vào ấn tượng mơ hồ thôi. người kia gật đầu, nửa tin nửa ngờ. dù sao thì cả tháng nay ninh tiểu linh cũng chẳng tập trung mấy. nghĩ đến kết quả của kỳ thi này, nàng nghĩ mình sẽ lại nhận được sự ưu ái của linh tiên sinh. như mọi khi, không lâu sau khi tan học, linh tiên sinh trở lại, nhìn ninh tiểu linh nghiêm túc rồi nói, ra ngoài một chút. Đinh Tiểu Linh bước ra ngoài, những người còn lại bắt đầu xì xào đoán già đoán non, liệu tiên sinh có thực sự không phóng khoáng nữa và định, thống hạ sát thủ hay không, hay không. Ninh Tiểu Linh cảm thấy có chút lo lắng, tin tức từ Nam Châu đến rồi, Linh Tiên Sinh nói sau khi ra ngoài, à, Đinh Tiểu Linh ngạc nhiên. Linh Tiên Sinh cho là nào không nghe rõ, liền giải thích thêm. Một tháng trước, ta đã báo chuyện tiết riêng lên, Tô Môn đã cử người đi truy sát đến Nam Châu, nhưng mãi đến bây giờ mới có tin tức. Ninh Tiểu Linh rè rạt hỏi, tin tức gì vậy? Linh tiên sinh đáp, Tiết Diên và một nữ hoàng đế của triệu quốc trên bầu trời hoàng hành đã giao chiến, kết quả không rõ ràng, nhưng cuối cùng cả hai đều biến mất. Còn có một người tham chiến nữa, hình như là tông chủ của một tông môn nào đó, cẩm kiếm, sư phụ. Ninh tiểu linh giật mình, hỏi, sư phụ không sao chứ? Linh tiên sinh cũng ngạc nhiên, thi ra là dụ kiếm thiên tông tông chủ, xác nhận là không sao, nhưng hiện tại tin tức vẫn chưa rõ. À, thiếu nữ đó hình như còn có một vị hôn phu hẳn kia là sư huynh của ta. Ninh tiểu linh cắt ngang. Linh Tiên Sinh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nàng, trượt nghĩ về những lời đàm tiêu về sư vinh của nàng mà vẫn cảm thấy không nên nói cho nàng biết. Nói chung, Tuyết Diên và cái hỏa phượng hoàng hư hư thực thực đều không thấy đâu nữa. Việc này là mất mặt cổ linh tông, nghĩ rằng cấp trên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Ngươi yên tâm đi. Ninh Tiểu Linh gật đầu, trong lòng có chút lo lắng, hy vọng tương như tỷ tỷ không gặp phải chuyện gì nữa. Nàng lặng lẽ suy nghĩ rồi hỏi Tiên Sinh, tất cả hồn phách sau khi chết đều sẽ về minh điện sao? Linh Tiên Sinh lắc đầu trả lời, trên đời này không còn minh điện nữa. Sau khi chết, hồn phách sẽ không thể trở lại, trừ khi ngay lập tức thu nạp hồn phách. Nếu không chúng sẽ chỉ thành cô hồn dã quỷ, tan biến trong thế gian. Ninh Tiểu Linh cảm thấy tâm trạng rối bời hơn. Linh Tiên, xin nói, đừng suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ Linh Cốc thi đấu mới là điều quan trọng nhất mà người cần quan tâm. Linh Cốc thi đấu là một kỳ khảo hạch dành cho đệ tử trẻ tuổi của cổ Linh Tông. Địa điểm thi đấu là một khu vực thần đạo phế tích của cổ Linh Tông. Thần đạo này nằm giữa một thung lũng rộng lớn, nơi yêu ma tràn ngập, ác linh đầy giấy. Cổ Linh Tông sẽ đặt một kiện chủ bảo cùng rất nhiều dị bảo vào sâu trong thần đạo thâm cốc. Các tu sĩ tham gia phải vào trong cốc để tìm kiếm. Ai lấy được chủ bảo sẽ trở thành khôi thủ. Đồng thời còn có thể thu được những bảo vật khác. Những người còn lại sẽ dựa theo việc thu được dị bảo mà xếp hạng. Cổ thi này không chỉ là để kiểm tra tu vi của đệ tử, mà còn kiểm tra tinh thần lực, và còn kiểm tra tinh thần lực và... Vận khí. Tuy nhiên, vận khí chỉ có tác dụng khi thực lực của người tham gia cũng đạt đến một bước tư xứng. Kể từ khi Linh cốc thi đấu được khai sáng đến nay, những người đoạn được khôi thủ đều là những đệ tử xuất sắc, có năng lực, nhưng đôi khi cũng có những bất ngờ. Ninh Tiểu Linh im lặng, suy nghĩ về Tiết Diên, nàng tự nhủ rằng dung mạo của Tiết Diên không bằng từng Tỷ Tỷ, vậy thì chắc chắn nàng ấy cũng không thể mạnh mẽ như Tỷ Tỷ. Bản thân Ninh Tiểu Linh hiện tại tu vi còn non kém, lo lắng cũng vô ích, nàng tự hứa với lòng sẽ cố gắng tu luyện, nâng cao cảnh giới và tìm cách cứu Sư Huynh khỏi vực sâu, không để Sư Huynh trở thành cô hồn dã quỷ. Nếu điều đó xảy ra, nàng sẽ tự trách cả đời. Ừm, ta nhất định sẽ chăm chỉ học hỏi chú tâm tu luyện không để mình thất bại Ninh Tiểu Linh nghiêm tục nói Linh tiên sinh nhìn nàng thần sắc có chút lạ lùng thế nào Ninh Tiểu Linh nghĩ thầm liệu tiên sinh có giận Linh tiên sinh mặt không thay đổi đáp giữ nguyên hiện trạng là tốt rồi bài thi của người tôi vừa mới xem qua vẫn đạt điểm tối đa à thật sao Ninh Tiểu Linh ngạc nhiên nghĩ thầm rằng mình chỉ viết bài theo cảm tính không ngờ lại được điểm cao hơn hai tháng sau Linh cốc thi đấu chính thức bắt đầu. Mỗi đối thủ mà Ninh Tiểu Linh đối mặt đều là những người trẻ tuổi xuất sắc, tài năng siêu phàm. Còn trong mắt những người khác, nàng chỉ là một người yếu đuối trong nhóm, giống như đầu ga trong nhóm, đuôi phượng. Chẳng qua chỉ có thể liều mình một cách chật vật. Ban đầu Ninh Tiểu Linh tự tin vào bản thân, nàng hy vọng mình có thể giống như Sư Vinh, ăn dấu thực lực và sau đó làm nền chuyện lớn. Nhưng nửa tháng sau, nàng nhận ra rằng, nàng nhận ra rằng những giấc mơ của mình vỡ vụn. Có tin tức truyền tới rằng trong thế hệ trẻ tuổi. Có một người được cổ Linh tông Umi một mạch coi trọng, chỉ mới 22 tuổi, người đó đã thành công phá kiếp, bước vào Tử Đình cảnh. Tử Đình và Trường Mệnh là những cột mốc khó vượt qua trong tu luyện, và người này chính là người duy nhất vượt qua được thử thách đó trong thế hệ trẻ. Lĩnh tốc thi đấu xác nhận không có bất kỳ điều kỳ diệu nào, không lâu sau đó một sự kiện lớn sẽ xảy ra, chấn động toàn bộ Nam Châu và cả Trung thổ, hiệu lệnh vang xa, bên ngoài thiên bảng, hiệu lệnh của các đại tông môn được tuyên bố thông qua bố cáo, những bản bổ cáo này được phân cấp theo từng tầng lầu. Với vị trí cao nhất là thiên bảng, khi thiên bảng công bố, thông tin sẽ lan truyền ra khắp trung thổ. Tất cả các tông môn đều phải tôn trọng nội dung của thiên bảng. Vào cuối mỗi năm, thiên bảng cũng sẽ tự mình công bố một danh sách, ghi rõ mười cường giả đứng đầu trung thổ. Ngoài kiếm thánh luôn đứng ở vị trí đầu tiên, các vị trí còn lại thay đổi liên tục. Để có thể phát lệnh trên thiên bảng không chỉ cần tài vật, bảo vật, mà còn phải có thực lực vượt trội. Mỗi người được công nhận trên thiên bảng sẽ duy trì vị trí của mình trong 3 tháng. sau người đánh bại họ sẽ có quyền tiếp tục duy trì vị trí đó trong 3 tháng kế tiếp. Các đại tông môn đều coi việc có thể phát lệnh trên thiên bảng là vinh dự lớn lao. Hiện nay người quản lý thiên bảng là một đệ tử của Huyền Đan Thánh Các, thuộc trung thổ Bát Đại Thần Tông. Người này hiện đang đứng ở từ đình lầu thứ 7 và được xem là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất của Huyền Đan Thánh Các. Theo quy định của thiên bảng, người giữ vị trí thủ bảng không được vượt qua tử đình, mặc dù họ là những tu sĩ tuyệt thế, nhưng việc duy trì vị trí trên thiên bảng đòi hỏi phải hy sinh rất nhiều công sức và sức lực. Hiện tại trong tông môn mọi việc đã đạt được sự an ý khi các tông phái khác không mấy khi làm phiền, dù sao ngay cả bát thần tông cũng rất ít khi có chuyện lớn cần thông báo. Tuy nhiên, sự an ý này hôm nay đã bị phá vỡ. Một công tử mặc y phục đen đeo kiếm ở eo, bước lên lầu một cách chậm rãi, tiến thẳng đến ngoài thiên bảng. Các đệ tử của huyền đan thành các ôm trong tay một thanh thần thương sáng bóng, trông thấy người tới, họ liền nhíu bày, người nào? Một người hỏi, đặt bảng người, người tới đáp lại, người có biết ta là ai không? Người ôm thương hỏi Biết Tiêu Cửu, tu đạo 36 năm, hiện đang đứng thứ 7 trên từ đinh lầu, vừa tăng luyện ra phệ thần phá diệt đan, thanh danh hiền hách, công tử áo đen nhìn hắn, nghiêm túc đáp, Tiêu Cửu sắc mặt nghiêm lại, hắn ôm kiếm, đứng lên từ bên ngoài thiên bảng các, nói các hạ tự ti như vậy, công tử áo đen không trả lời, bước vào trong mộc đường của thiên bảng, đây là nơi các loạn bảng người sẽ quyết đấu, bốn phía có các lá chắn trận pháp rất mạnh, khi người áo đen bước vào mộc đường, trận chiến này coi như chính thức bắt đầu, lĩnh giáo, Tiêu Cửu hô một tiếng, rút ra trưởng thương Một tay nắm chắc chỉ về phía trước, công tử áo đen nhắm mắt lại, một bước lùi về phía sau, rồi bước một bước về phía trước, thân thể căng cứng như một thanh kiếm qua trăm lần luyện tập, kiếm vẫn chưa rút ra khỏi vỏ, nhiều khí tực kiếm ý thanh thoát đã bao trùm toàn bộ mộc đường, tiêu cừu sắp mặt thay đổi một chút, kiếm linh đồng thể. Công tử áo đen không đáp lại, sư phụ của tiêu cừu từng nói về hắn kiếm linh đồng thể là thiên phú do thần ban, đó là một trong những điều tạo ra từ thơ thượng cổ của thập mục quốc, đã tạo ra 81 thanh tiên kiếm kiếm thai Những thanh kiếm này có thể dung hợp với người, biến thành kiếm linh. Trên toàn thế gian chỉ có không quá 81 người có kiếm linh đồng thể, và thực tế rất nhiều thanh kiếm vẫn chưa tìm được chủ nhân. Số người kiếm linh đồng thể hiện tại chỉ có chưa đầy 30 người. Hắn và Thất Sư Huynh cũng là người có kiếm linh đồng thể. Sư phụ còn từng nói rằng, trình độ kiếm linh của hắn mạnh hơn cả Thất Sư Huynh, điều này khiến Tiêu cừ cảm thấy tự hào, bởi vì nếu như hắn mạnh hơn sư huynh về kiếm linh, thì rõ ràng trong số những người có kiếm linh đồng thể, hắn chính là người mạnh nhất thiên hạ. trong mộc đường của thiên bản tiêu cừu đã nhảy ra vung kiếm lên thương của hán ánh lên như một tấm gương Chất liệu của thanh gương này có một năng lực kỳ lạ nó có thể phản chiếu những huy ảnh đây chính là huy ảnh thương và lúc mũi thương lao tới thân thương bỗng nhiên phấn chấn hóa thành vô số ảo ảnh nối tiếp nhau giống như cơn gió lớn trượt vang lên chúng tựa vào nhau chiếu dọi không ngừng phân tán với tốc độ hàng trăm hàng nghìn lần trong chớp mắt chúng tràn ngập toàn bộ mộc đường thân thương không có bóng nhưng lại là một mớ hình ảnh lấp lối hàn mang lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của mộc đường Lực ép nặng nề như sóng chiều cuồn cuộn đập vào mặt, hồng hãn lao tới hướng chiếc áo đen đang đứng bất động. Áo đen kiếm khách không lúc nít, hắn đứng nguyên tại chỗ, giống như một mũi tên tăng dây cung nhưng lại không phát ra. Thương ảnh với sát khí nồng đậm tràn ngập mọc đường. Ngay lúc đó, tiếng kiếm trong chảo vang lên, giống như cơn bão tiết quét qua cánh đảo. Hắn vẫn đứng yên không lúc nít, nhưng nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy một bóng tiết trắng lao ra từ thân thể hắn, hòa vào trong vô số thương ảnh, đó chính là kiếm linh của hắn. Khi thương ảnh bùng lên, kiếm linh rút kiếm, xông lên phía trước. Các Nam thập tự phương chính đang sáng rực, sau đó hai luồng kiếm quang giao nhau, mê lập tức biến thành hàng vạn sợi dây kiếm, kiếm khí sông lên, áo đen kiếm khách không biết từ lúc nào đã động. Hắn tiến lên, hòa nhập cùng kiếm linh tràng như tiết, tạo thành một thể, cung, thương ảnh và kiếm ảnh cùng nhau đụng vào, một đường vang lên một tiếng, mũi kiếm và mũi thương đối trọi, không ai nhường ai, ngươi là, ngươi là. Tiêu cừu không thể nhìn rõ vết thương bên ngoài, nhưng giọng nói của hắn lại có phần run rẩy. Áo đen kiếm khách thu kiếm lại, đi ngang qua tiêu cửu, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên người hắn, ổn định nội thương cho hắn. Thần tông đệ tử bị một kiếm đánh bại, điều này khiến tiêu cửu nhận ra chỉ có một khả năng. Kiếm các, ngươi là người của kiếm các sao? Vâng, áo đen kiếm khách đáp, là kiếm các bắt đệ tử, chẳng tự nguyên, ra là kiếm cấp bắt tiên sinh, thất kính. Tiêu cửu mỉm cười, thi lễ với hắn, hắn không cảm thấy thất bại, ngược lại, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa thua, nhưng lại vinh quang. Chỉ có điều, Kiếm Ca đã lâu không tranh thiên bảng, vì sao? Liệu có đại sự gì sắp xảy ra? Chẳng Tự không nói thêm lời nào, bước lên cầu thang, đi thẳng tới Thiên bảng. Sau ngày hôm nay, tin tức về việc Kiếm Ca sẽ chiêu mộ người thứ 14 đệ tử sẽ nhanh chóng được truyền khắp thiên hạ. Trước khi rời đi, Lục Gia Gia đứng trên đỉnh Hoàn Bộc Sơn, nhìn về phía tứ Phong, dõi theo trận tiết cuối cùng, nàng hất lên lớp tiết trắng trên áo, khiến nó bay trong gió, như một điệu múa của hoa cỏ, ngưng tụ thành kiếm, như khi xưa mới học kiếm. đem tất cả các chiêu kiếm của dụ kiếm thiên tông ra một lượt theo đúng trình tự. Mặc dù trên thân kiếm không có linh khí, không có lực cắt gió hay kiếm quang sáng chói, nhưng thân ảnh của nữ tử vẫn điền chuyển như tiên nữ, như thể sẵn sàng bay lên trong cơn gió. Ninh Trường cử đứng lặng lẽ phía sau, quan sát từng động tác của nàng, cảm nhận sự nhẹ nhàng mà mạnh mẽ trong từng chiêu thức. Những động tác kiếm của nàng vừa mạnh mẽ như đại tiết kích, vừa mềm mại như dòng suối băng. Giá giá đã nhân kiếm hợp nhất, Ninh Trường cử từ đấy lòng thở dài. Lục Giá Giá không trả lời, chỉ mỉm cười nhạt rồi đột ngột sai người, tiết kiếm lao về phía cổ Ninh Trường Cử, Ninh Trường Cử không né tránh, để cho mũi kiếm dừng lại ngay trước mặt mình, hoa mai nở ra, ép thân kiếm tan vỡ, biến thành tiết và rơi xuống đất. Lục Giá Giá vỗ vỗ tay hỏi, ngươi không sợ ta dùng nhất kiếm đâm chết ngươi, kẻ đàn ông phụ lòng sao? Ninh Trường Cử ôn hòa đáp, "Giá Giá đương nhiên hiểu rõ đại nghĩa." Lục Giá Giá cười hỏi tiếp, "Vậy muốn niếp kiếm của tư nghi muội muội đẩm sao?" Ninh Trường Cửu trả lời, vậy ngươi đoán thử có thể dưới núi tìm ta trong đồng tiết không? Lục Giá Giá khinh miệt nói, lần yếu sợ mạnh. Ninh Trường Cửu không phản bác, để nàng tự gió. Lục Giá Giá không nói gì thêm. Hai người đứng trên hoàn Bộc Sơn một lúc lâu, cho đến khi đầu vai họ phủ đầy tiếp Lục Giá Giá mới thu kiếm, chuyển kiếm Thiên Quật Phong, nói với Nhã Trúc về việc rời đi. Có những phiền phức sau này, thì để Nhã Trúc sắp xếp. Nàng là người đầu tiên vung tay trưởng quỹ dụ kiếm Thiên tổng Họ đi qua những ngọn núi bạc phủ tiết chính thức xuống núi, hướng về phương bắc. Về sau có nghĩ kỹ chưa? Lục giá ra hỏi. Ninh trường cửu đáp, bóng qua Nam Hoang, đi lên phía Bắc, vượt qua Nam Châu và Trung Thổ Biển, trước tiên dừng lại hai ngày ở Bến Đỏ, rồi mới tiếp tục hướng về Cổ Linh Tông. Lục giá giá thò mò hỏi, sao mới biết Cổ Linh Tông ở phía Đông Trung Thổ? Ninh trường cửu mỉm cười nói, vì ta và tiểu sư muội tâm linh tương thông. Lục giá giá lẩm hắn một cái, lạnh nhạt nói, ít gạt người. Ninh Trường Cửu thừa nhận mình, không thể cảm nhận được tâm ý của Ninh Tiểu Linh. Họ cách xa nhau ngàn dặm, không biết khi gặp lại, Tiểu Linh sẽ như thế nào? Lục Giá Giá lại hỏi, nhất định phải vòng qua Nam Hoang sao? Ninh Trường Cửu gật đầu, ừm, ta luôn cảm thấy nơi đó còn cất giấu cái gì đó không hay. Bao năm qua, không có đại tu sĩ nào đến đó không phải không có lý do. Chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy. Lục Giá Giá cười nói, quả nhiên là có vợ đẹp thì tiếp mạng nhiều. Ninh Trường Cửu hỏi lại, vậy Giá Giá, nàng là vợ hay chỉ là kiều thê? Lục Giá Giá bước chân hơi dừng lại, quay mặt qua nhìn Ninh Trường Cử, lạnh lùng nói: quên rồi sao? Chúng ta trước đó đã có thỏa thuận." Trong trung thổ, chỉ cần thấy Tiểu Linh ngoài khách sạn, ngươi là sư phụ của Ninh Trường Cử." Ninh Trường Cử bất đắc dĩ dừng bước, sau so vai nàng, nói: "Vâng, sư phụ đại nhân." Lục Giá Giá hài lòng gật đầu, cuối cùng tìm lại được chút uy nghiêm. Lúc trước khi Ninh Trường Cử nhập môn, Tiết vẫn rơi, hai người đi thêm một đoạn đường, sau đó trên mặt Tiết bỗng nghe một tiếng sấm vang dội, kiếm khí vô hình từ Tiết nguyên bay vút lên trời, xé toạc không gian. Những nơi kiếm khí đi qua, hư không như bị vỡ vụn. Một lúc lâu sau, tiếc lại nhẹ nhàng bay vào trong vùng kiếm đạo đó, bầu trời cao vút, ngự kiếm mà bay, dường như cả thế gian thu vào mắt. Đây là đặc ân của trời đất dành cho người tu đạo. À, phải rồi, quyển sách ngư vương kia, ngươi đã xem qua chưa? Lục Giá Giá hỏi. Ninh Trường Cử đáp, đã xem. Niệm không hiểu rõ. Lục Giá Giá nạc nhiên, ngay cả ngươi cũng không hiểu. Ninh Trường Cử gật đầu, ừ, văn tự trên đó quá khó hiểu, không giống bất kỳ kiểu chữ nào của các niên đại trước. Hình như là một loại ngôn ngữ tự sáng tạo, ám ngữ riêng biệt. Lục giá giá hỏi, vậy nuôi vương làm sao hiểu được? Ninh trường Cửu nhẹ nhàng lắp đầu, suy đoán là hắn cũng không hiểu, cho nên trong cơn tức giận mới nuốt luôn quyển sách đó. Lục giá giá hơi ngạc nhiên, ngươi có thử không? Ninh trường Cửu giận cười nói, ngươi cứ nghĩ thế sao? Lục giá giá thản nhiên đáp, được rồi, đồ nhi của ta vẫn là thương vợ mà tiếp mạng. Ninh trường Cửu thở dài, hẳn không thể ôm nàng ngay trong đống tiết để rèn kiếm. Kiếm khí lại một lần nữa thổi qua, Ninh Trường Cửu lấy quyển sách nhỏ ra, một tay mở ra, và đưa cho Lục Giá Giá, nói Ta đã đến qua, trong đó không hơn trăm chữ, ta không tin lắm, chỉ một công pháp như vậy mà chỉ cần bao nhiêu chữ, dù chỉ là một chiêu kiếm của Thiên Tông, cũng không thể đơn giản như thế. Lục Giá Giá nhận lấy quyển sách, mở ra, và chăm chú quan sát. Nào phát hiện những chữ trên đó tỏa ra một loại khí tức đặc biệt, khí tức này, Ninh Trường Cửu nói, Minh Quân, Lục Giá Giá đáp, quyển sách này chắc chắn có liên quan đến Minh Quân. có lẽ nó là một trong những thần vật tàn mát ra sau khi u minh thần quốc vỡ vụn lục giá giá bất tác sĩ nói ở lâm hà thành các nơi gặp bạch phu nhân tiểu linh lại đi vào cổ linh giờ lại liên quan đến minh quân sao lại có thể trùng hợp như vậy ninh trường cử mỉm cười chỉ là trùng hợp thôi cố gắng thôi lục giá giá ngón tay lướt qua mặt quyển sách hỏi vậy ngươi nghĩ rằng năng lực của cuốn sách này là gì có phải là sáng tạo rất nhiều ca không minh quân đâu có nhảm chà như vậy ninh trường cử cười đáp rồi nghĩ đến chiêu thức của ngư vương nói tiếp có lẽ là liên quan đến hư không Lục Giá Giá nhìn hắn một cách nửa tin nửa ngờ. Nam Châu Mênh Bông, tiết rơi dày vì phải đi đường vòng mà lộ trình vốn một tháng giờ phải kéo dài hai tháng. Vào ban đêm, Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá cùng nhau ngồi uống canh bí đao hầm xương trong một quán nhỏ, vượt qua cơn gió lạnh, bước vào con hẻm nhỏ đầy tiết. Ánh đèn lồng vàng ấm, những bông tiết rơi nhẹ như hoa, bám vào đó và tạo nên một hình ảnh vàng nhạt thật đặc biệt. Những tiểu trần trong hoang sơn dã lĩnh này cũng có nét phong tình khác biệt. Ninh Trường Cửu nhìn vào con hẻm tối tăm, mỉm cười nói. Lục Gia Gia ử một tiếng rồi nói. Lục Gia Gia ử một tiếng rồi nói. Nghe nói ở Trung Thổ, thiên tài tu đạo liên tục xuất hiện. Không biết ở Nam Châu có vẻ an lành như thế không? Sẽ có thôi. Ninh Trường Cửu đáp. Dù là ở đâu, người tu đạo cuối cùng cũng chỉ là một phần nhỏ trong thế giới rộng lớn. Thế giới này vẫn luôn được chống đỡ bởi những người bình thường. Người tu đạo là con cháu của trời, là những sinh linh khác biệt. Lúc nào cũng có thể là nguyên nhân tạo ra tai họa. Nhưng cũng là người bảo vệ nhân gian, lục giá giáng nghe những lời ôn hòa công chính của hắn, nhớ lại quãn thời gian đính trưởng cử tu đạo còn lâu hơn cả mình. Dù gương mặt thanh tú của hắn không hề gợi lên cảm giác trưởng thành, nhưng những lời nói của hắn lại khiến nàng cảm nhận một sự kính trọng sâu sắc. Mặc dù nàng thường tự xưng là, vãn bối, khi ở bên cạnh hắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ủy lại nào đó. Cảm giác này nàng chắc chắn không bao giờ thừa nhận, nhưng đôi lúc lại không thể tránh khỏi. Nàng nhẹ nhàng đi bên cạnh hắn, cùng hắn đi qua vùng đất chưa từng đặt chân tới Trò chuyện với hắn, hai tay chắp sau lưng Mà không nhận ra mình đã giữ chúng Ở trước người từ lúc nào Thật ra đôi khi ta nghĩ Nếu tiểu linh không ở bên cạnh chúng ta Có lẽ sẽ trưởng thành nhanh hơn Ninh trường Cử đột nhiên nói Lục giả giả đáp, khi ngươi về tiểu linh cũng sẽ ít cười đi Nếu ngươi không đi gặp nàng Sợ là nàng sẽ không nhận ra ngươi đâu Ninh trường cửu thở dài Có lẽ nữ kiếm tiên đều phải như thế mới trưởng thành Đúng lúc đó, từ trong tiểu trấn Bỗng nhiên vang lên một tiếng hô hoán Sơn quỳ tập thành, sơn quỳ tập thành tiếng trống chiêng vang lên, người ta vội vã chạy tới báo tin, sơn quỷ có gì phải sợ đâu, chỉ là một cái cúp thôi mà, một người từ trong tử quán thỏ đầu ra, lên tiếng cười nhạo, người đến vội vã nói, lần này không giống mọi khi, là sơn quỷ đại vương tới, sơn quỷ đại vương, nó lại ngóc đầu lên rồi sao, bên ngoài tiếng khiêu chiến của sơn quỷ đại vương vang lên, uy phong lẫm liệt, các ngươi những dân đen không biết trời cao đất rộng, chỉ vì bắt đi hai nha, đầu dám tổn thương thủ hạ của ta, hôm nay ta sẽ chọn lợi kỹ càng. Cô ý khiến các ngươi phải nhìn thấy uy phong của Sơn Quỷ, đại vương ta. Ninh Trường cử và Lục Giá giá lít nhau Lục Giá giá cười nói, quả thật là một lựa chọn hay. Ninh Trường cử nhẹ nhàng lắc đầu, ngăn cản nàng, cứ chờ một chút đã. Lục Giá giá khó hiểu hỏi, hành yêu trừ ma chẳng phải là việc của chúng ta sao? Ninh Trường Cửu đáp, đôi khi có lẽ chúng ta tu đạo lại tự cho mình quá quan trọng. Trong lúc Lục Giá giá còn đang nghi ngờ, một người đàn ông trung niên mang theo đào búa, không chút sợ hãi lao ra ngoài, nhìn thấy minh trường cử, có chút bất mãn ném cúp cho hắn, nói: đừng đứng ngây ra đấy, để vỡ ngươi về nhà trốn, ngươi cùng bọn ta ra ngoài trừ quỷ đi. Minh trường cử nhận lấy cốc ước lượng một chút. bên ngoài trận chiến ác liệt bắt đầu. Lục Giá Giá hôm nay cũng học được không ít điều. những người có thể sống sót trong hoang gia giã lĩnh này quả thật có điều đặc biệt. thị trấn được bảo vệ bởi bốn lớp phòng tuyến, với đầy đủ các loại vũ khí như cung tên, bó đuốc, giáp và đá ném. Cuối cùng, nhóm Sơn Quỷ không thể vượt qua lớp phòng tiền thứ hai, đã bị tiêu diệt hết, Sơn Quỷ đại vương cũng bỏ chạy thục mạng. Ninh Trường Cửu và Lục Giá giả nhìn mấy thanh niên đầy nhiệt huyết, nhưng thiếu kinh nghiệm mà ngấm ngẩm che giấu sự xúc động của mình. có những người khác thì chỉ bị thương nhẹ, ngược lại là ta quá lo lắng rồi, Lục Giá giá tự diễu cười nói. Ninh Trường Cử đáp, bởi vì chúng ta là người tu hành nên thường xuyên coi nhẹ thế gian. Nhưng, là những cái gì? Lục Giá giả hỏi, Ninh Trường Cửu nói. Người tu đạo và người bình thường khác biệt một trời một vực là vì chúng ta có thể khống chế linh lực. Những cổ thần, họ lại khác chúng ta ở quyền hành. Quyền hành cũng là một dạng sức mạnh cấp bậc mới. Vì thế, ta hay suy nghĩ những cổ thần có quyền hành đó có phải cũng giống như chúng ta, nhìn thế gian một cách khi miệt không, lục gia giá láng nghe, nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ là như vậy, ninh trường cử tiếp tục. Nhân loại có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để chống lại yêu quái. Còn chúng ta, cường đại hơn họ rất nhiều. Nhưng nếu một ngày Cổ thần một biến nhân loại và yêu quái thành nô lệ của họ. Liệu chúng ta có thể bộc phát sức mạnh lớn hơn quyền hành của họ không? Lục Giá Giá gật đầu nhẹ, nàng tin tưởng hắn. Đêm đến, bọn họ vào một khách sạn để nghỉ ngơi. Sau khi Lục Giá Giá ngủ, Ninh Trường Cử lè lấy ra quyển bí tịch nhỏ, giao dự một lúc rồi quyết định nuốt nó vào miệng. Hôm nay khi trò chuyện với Lục Giá Giá, trong lòng hắn bỗng nhiên nảy sinh một suy nghĩ. Ban đầu hắn vốn không định thử, nhưng Ninh Trường Cử cảm nhận được quyển sách trong cơ thể tỏa ra một nguồn lực lượng. Hắn khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng rút tay khỏi trước mặt. chẳng bao lâu sau, giống như năm xưa ngư vương gọi ra bầy cá, không gian im lặng tạo thành một vòng tròn. sau một lát, thân ảnh minh cầm thủy từ trong hư không xuất hiện, hắn mặc đạo bào, thần sắc nghiêm nghị. ninh trường cử lại nhẹ nhàng chỉ sang một chỗ khác, bạch phu nhân từ đó bước ra, tay cầm bình sứ, tay còn lại cầm bình đất, dáng vẻ như lượn lờ. hắn lại nghĩ đến hình dáng lão hồ, lão hồ cũng từ hư không bước ra, mọi lửa đen nén bao phủ, bọn họ giống hệt bản thể, nhưng chỉ là những hình ảnh mơ ảo, như những bóng ma sống động. Giống như Ngư Vương đã làm với những con cá, gọi ra những hình ảnh từ ký ức của mình. Tất cả những sinh linh này đã chết, hình ảnh của chúng chỉ là sự cấu tạo từ ký ức hư vô. Ninh Trường Cửu lại nghĩ đến hình dáng của thụ bạch, nhưng không có gì xuất hiện. Hắn lại nghĩ đến tư mệnh, nhưng trong hư không vẫn không có gì. Hắn hơi cảm thấy yên tâm, xem ra quyền trục này quả thật có liên quan đến minh quân. Nhưng không biết ngoài việc triệu hồi những hình ảnh đã chết, còn có tác dụng gì khác, có thể giúp Ngư Vương bước vào nam đạo bên trong hay không. Hắn đưa tay ra, dùng linh lực nhẹ nhàng lướt qua ninh cầm thủy. Hình ảnh minh cầm thủy thoáng qua rồi vỡ vụn. Hắn lại dùng linh lực tương tự để lướt qua thân thể Bạch Phu Nhân. Hình ảnh Bạch Phu Nhân chỉ hơi lắc lứa một chút. Ninh trường cửu tăng cường linh lực đến thông tiền sơ cảnh, rồi mới hủy đi hư ảnh của Bạch Phu Nhân. Những hư ảnh này cũng có cảnh giới. Cảnh giới của bọn chúng dựa trên cảnh giới khi còn sống. Nghĩ tới đây, ninh trường cửu trong lòng nóng lên. Dù cảnh giới của những hữu ảnh này thấp hơn khi còn sống, như lý thuyết mà nói, nếu hắn có thể tiêu diệt đủ yêu ma hoặc cổ thần, hắn sẽ có thể tạo ra một đội quân vong linh. Đội quân vong linh này bất tử, dù toàn quân bị diệt, chỉ cần có đủ tinh thần lực để tái cấu trúc, chúng sẽ phục hồi. Hiện tại, với việc tu luyện Tu La thần lực, tinh thần lực của hắn đã vượt xa người thường. Hắn thở dài nhẹ nhõm, rồi lại thử tìm kiếm hình dáng của Ngư Vương, không ra lại nước ra. Ninh Trường cử sát mặt trầm xuống, trong không gian đào không có gì xuất hiện, hắn không quá nản nhiên. Vì thi thể Ngư Vương lúc ấy đã bị Chu Tước mang đi, một dấu vết cũng không còn. Hắn nghĩ đến việc có lẽ Chu Tước đã cố gắng giữ lại mạng sống trong Ngư Vương, muốn từ cơ thể của hắn thu thập bí mật liên quan đến Bạch Tàng. Ninh Trường Cửu không mấy lo lắng trong đầu hắn tưởng tượng ra vô số con yêu mà hắn đã giết, trong đó có cả cửu anh và con rắn tu luyện, cửu anh chỉ có 8 cái đầu. Vì cuối cùng bị giết tại đoạn giới thành, đoạn giới thành dường như đã thoát khỏi sự kiểm soát của minh quân. còn con rắn tu luyện thân hình dài ngoằn chỉ một cái đầu thôi đã chiếm gần hết một căn phòng ninh trường cửu tranh thủ ép nó trở về hắn nhìn quanh bốn phía cảm giác như đang đứng trước một đội quân hùng mạnh hắn muốn đánh thức lục giá giá để cô ta chứng kiến cảnh tượng này nhưng trong khoảnh khắc một ý nghĩ nhạ trợt nảy sinh trong lòng hàn ý nghĩ này như một ngọn núi càng không để ý nó lại càng rõ ràng hơn ý nghĩ hiện lên trong đầu và ngay lập tức hư không xung quanh hắn nứt ra Thân sát ninh trường cửu chấn động không dám nhìn vào không gian vỡ nứt Sợ rằng sẽ có thứ gì đó chui ra Vội vàng, hắn phun ra một cuốn trục Và ho khan không ngừng Tiếng ho của hắn khiến lục giá giá tỉnh giấc, Cô ta nhìn hắn, vẫn còn buồn ngủ Tóc tai dối bởi, cô ta rất tức giận Vì bị quấy dày, không để hắn giải thích gì Lập tức giật lấy chân miền của Ninh trường cử Cuộn lại thành một tư thế rất chặt chẽ Rồi say người hướng vào tường ngủ tiếp Trong suốt một tháng sau Ninh Tiểu Linh rất chú tâm vào cuộc thi Linh Cốc Ninh Tiểu Linh, nếu không phải người dung mạo xinh đẹp Ta cũng không làm bạn với ngươi. Một nữ đệ tử khác tay chống nạnh, đừng nghiêm, nhìn Ninh Tiểu Linh đang nghiên cứu khẩu quyết, giận dữ nói. Ninh Tiểu Linh nhìn nữ đệ tử đó, không hiểu sao mình lại có duyên với những cô gái như vậy, trước là lạc nhu, giờ lại đến người này. Nữ đệ tử này tên là Dụ Cần, được biết là con gái của một gia đình lớn, dù nàng không có thiên phú xuất sắc như nhờ gia đình quyên góp cho cổ Linh Tông một tòa linh đường, nên mới được gia nhập nội môn khi mới 16 tuổi, dù thiên phú của Dụ Cần không nổi trội. Gia đình nàng chỉ hy vọng nàng có thể kết giao với những người tu đạo, mở rộng tầm mắt. Kể từ khi Ninh Tiểu Linh gia nhập Cổ Linh Tông, cô nàng này đã bám lấy nàng không buông. Một là vì Ninh Tiểu Linh luôn giữ thái độ lạnh lùng với mọi người, nếu có thể kết bạn với nàng sẽ rất có mặt mũi, hay là vì dung mạo của nàng quá xinh đẹp. Ninh Tiểu Linh gãi cằm, nói, "Ta thật sự là mù lấp mà." Mù lấp lấp đầy phân, lừa Đạo dụ cần tức giận nói, "Thiệt thôi ta coi ngươi là bạn, ngươi cứ lừa gạt ta hoài." Ninh Tiểu Linh bất đắc sĩ nói, Ngươi nói thẳng ra xem muốn gì Dụ cần lập tức ngồi xuống bên cạnh nàng Nói cho ngươi một cơ hội chụp tội Ngày mai đi với ta một chuyến mua đồ trên phố và nghe hì. Ninh Tiểu Linh từ chối Linh cốc đại hội không bao lâu nữa Dụ cần nói Cái người gọi là Minh Lang ấy còn chưa bước vào tử đình Mà còn có gì tương tự nữa Ngươi đừng có nản trí Hai năm nữa ta sẽ đi cùng Minh tỷ tỷ, Theo sao tỷ ấy mà nhạt bảo vật Ninh Tiểu Linh gõ nhẹ làng Nói không muốn phát triển thế đâu Sau đó nàng thở dài Tóm lại vẫn phải cố gắng. Biết đâu vận khí ta tốt thì sao Dù vận khí có tốt thì làm được gì chứ Dụ cần đáp lại Chẳng lẽ cứ vào sơn cốc là có linh vật tự nhiên để ở dưới chân mình sao Ninh tiểu linh cười nói Chờ linh cốc thi đấu xong Ta lại cùng ngươi đi dạo phố mua sắm Dụ cần vỗ tay vào tay nàng Vui vẻ nói Thế thì một lời đã định Ninh tiểu linh nhìn nàng nhảy cảm lên Trong lòng luôn cảm giác như mình đã bị dịch bẫy Ngư vương cũng không biết tại sao mình lại sống sót Sau khi bị ninh trường cử xuyên qua trái tim Thân thể nó bắt đầu tan giã. Lúc đó nó nghĩ mình chắc chắn sẽ chết. Nhưng rồi, một luồng khí nóng bao lấy nó. Nó chìm trong luồng khí ấy. Rất nhanh nhận ra đó là lửa của chu tước. đang không muốn để nó chết. Ngay lập tức, nàng hy vọng có thể lấy được một chút gì đó liên quan đến bạch tàng từ cơ thể đó. Những bạch tàng thần xứ làm sao có thể để lại thứ gì trong cơ thể nàng được. Cổ ngữ thường nói, mèo có chính mạng, và nó cũng vậy. Sống sót qua từng lần nguy hiểm, đâu chỉ có 9 lần. Vì thế, nó luôn cảm thấy mình như đang ở trong một cuốn sổ. Một ngày nào đó... Cuốn sổ đó sẽ đè nát từng khúc xương của nó. Chú Tước không giết nó, tại trung thổ nàng nềm nó về lại nơi cũ của Lôi Quốc. Lôi Quốc này cũng đang rơi tiết, những bông tuyết phủ lên lớp lông cứng và khô của nó. Thần quyền đã bị cướp mất, yêu lực tiêu tan, nàng năm tu hành giờ chẳng còn gì, mặc dù nó may mắn sống sót, nhưng cuộc sống này không còn ý nghĩa gì. Nó không thể tiếp tục tu hành, không có tâm trí, cũng chẳng còn sức lực, nó thậm chí không thể nuôi dưỡng một con đèo hoang, chẳng thể để lại dòng dõi hoang dã. Là một đại yêu ở cảnh giới đạo vậy mà lại không thể chết một cách yên ổn sao? bạch tàng, chú tước ta vứt bỏ nó. điều đó có nghĩa là cả thế giới đã từ bỏ nó. tiết ngừng rơi, nó dãy rụa, lôi kéo cơ thể mình ra khỏi đống tiết. nơi này là lôi quốc, nơi nó từng quen thuộc và cũng chính vì nó mà nữ đế bệ hạ đã chết. nhiều mèo nhà cũng đã trở thành mèo hoang. dường như vận mệnh đã quyết định. chưa bao lâu sau khi nó bỏ ra từ đống tiết, một đám mèo hoang đã xông tới. những con mèo hoang này dĩ nhiên không nhận ra nó là kẻ đứng đầu của lôi quốc đã suy si tàn. nhưng đối với một kẻ mới đến. Có bộ lông bị cháy đen, chúng luôn tỏ ra cảnh giác. Ngư vương không bao giờ nghĩ rằng, một ngày mình lại phải giảng co với đám mèo hoang này. Dù sao, nó là một đại yêu đã tồn tại rất lâu, khi thế của nó vẫn có thể áp chế đám mèo hoang. Tuy nhiên, giờ đây sự áp chế ấy chẳng khác gì mèo giả hộ uy. Chẳng bao lâu sau, trong đám mèo hoang bỗng vang lên một tiếng kêu thét trói tai. ngư vương hiểu được lời của chúng. Khi chúng nhìn thấy nó, một con mèo không hoàn chỉnh, bộ lông bị cháy đen, để lộ ra những vết sẹo xấu xí nhất chúng chế diễu, phinh miệt, tấn công với sự tức giận như một cơn bão. Người vương cảm thấy thân thể mình yếu ớt đến mức tim như thể sẽ vỡ vụn ngay lập tức, chỉ cần nó cử động mạnh một chút là sẽ tan ra thành vô số mảnh. Nhưng nếu bị mèo hoang cán chết ở đây, còn không bằng lúc trước bị ninh trường cửu đâm một nhát dao chết luôn cho xong. Nó kêu lên một tiếng, dùng hết sức nhào tới, dù thân thể suy yếu nhưng với những năm tháng rèn luyện. móng vuốt của nó lớn hơn rất nhiều so với những con mèo bình thường. Mặc dù giờ nó không còn uy lực, nhưng cơ bắp mềm dẻo và mạnh mẽ của nó vẫn vượt xa đám mèo hoang. Tuy nhiên thân thể quá đau đớn, làm cho việc chiến đấu với chúng trở nên vô cùng khó khăn. Mưu Vương dù còn sống và đã cắn chết hai con mèo hoang, nhưng da lông của nó bị cào rách, lộ ra lớp da phía sau, máu chảy đầm đìa. Đám mèo hoang vây quanh, nhìn thấy dưới chân nó là hai thi thể của đồng loại, chúng có vẻ sợ hãi, không biết có nên xông lên tấn công hay không. Ngư Vương dùng móng vuốt mạnh mẽ cắm vào thi thể mèo hoang, như muốn khẳng định lại sức mạnh của mình. Nhưng trong lòng nó lại đau đớn nghĩ những con mèo hoang này ti yếu đuối, nhưng lại là loài của chính mình. Những kẻ đã bỏ rơi nó, giờ lại đối mặt với trình nó. Một cảm giác bi ai trỗi dậy trong lòng Ngư Vương. Ánh tà dương đỏ như máu chiếu lên mảnh đất tiết trắng. Ngư Vương bỗng cảm giác mình như một con sư tử. Nhưng đáng tiếc, trên đời này làm gì có con mèo hoang nào dám vây câu một con sư tử. Tim nó như vỡ ra, máu dâng lên, đôi mắt chia thành hai phía dưới ánh chiều tà. Ngư Vương lảo đảo ngã xuống đống tiết, mèo hoang im lặng một lúc, định lao về phía nó bỗng nhiên tiếng vó ngựa vang lên, tiếng bước chân rì rào trên tiết dần đến gần. Ngư Vương ý thức mơ màng, biết có người đến nhưng không còn hy vọng gì, bởi vì tiếng bước chân này trong ký ức của nó rất quen thuộc, trước kia nữ chủ nhân của nó cũng từng có những bước chân như vậy. Ngư Vương dần mất đi ý thức khi sắp hôn mê, nó nghe thấy tiếng một người phụ nữ, ta đương nhiên là cái gì? cứ tưởng chỉ là mấy con mèo hoang không có giá trị, không ngờ lại là mèo hoang mà thôi. Hu, giết hai con mèo hoang. Quả là có chút tàn nhẫn. À, nếu là mèo thì bỏ qua đi, để chúng tự sinh tự diệt. Ừ, hoan á. Các ngươi nhìn xem, nhìn xem con mèo này đang làm gì. Nư vương vẫn đang hôn mê, nhưng móng vuốt của nó vẫn còn động đậy. Đó là tuyệt chiêu mà nó đã khổ luyện suốt 10 năm. Hay là mang nó ra ngoài, bán thử quần áo đường phố xem sao. Một người khác lên tiếng đẩy nhị. Nư vương sau khi bị hôn mê, bị cầm phần gầy ném lên xe, trên người vẫn còn dính đầy máu và nước lạnh. Trái tim nó đã bị xé rách, ngoại trừ một thân thể cứng cáp, các bộ phận còn lại đều bị thùng hàng, nhìn lỗ, linh lực chẳng có chút nào. Nó vốn là một con mèo không có thiên phú, cả đời cũng không thể luyện thành yêu đan. Năm đó nó giết một con cá giả, lấy ra một quyển sách cổ. Nó đã nhìn vào quyển sách ấy rất lâu, cho đến khi xác cá trước mặt bốc mùi, nó vẫn không thể hiểu được bất cứ chữ nào trong đó. Mùi hôi thối và mùi tanh từ xác cá kích thích nó, khiến quyển sách trông như đang mỉa mai nó. Đột nhiên Tiếng nói của yêu quái từ xa truyền đến, làm cho lông của nó dựng lên, và nó liền nuốt trùng quyển sách cổ. Sau đó, quyển sách ấy trở thành yêu đan của nó. Đó là lần gần viết nó suýt chết. Bây giờ, khi ngư vương lại mất đi, nó nhìn thấy lại cảnh tượng năm xưa. Khi nuốt quyển sách cổ, mắt nó tối sầm lại, nhưng nó có thể cảm nhận rõ ràng, nó không phải là sự hôn mê đơn giản, mà là một sức ép đè nặng lên mắt nó. Mặc dù không thể thấy gì, nhưng nó cảm nhận được rất nhiều sinh linh xung quanh, chúng dính vào yêu đan như một đội quân đen ngòm. quỳ gối trở trước mặt một ngài vàng. Ngài vàng ấy được đỡ bởi một cột trụ thần lớn đủ để nâng đỡ cả u minh. Và trên cột trụ ấy là một sinh linh giống như rồng, quấn quanh bởi một cái vầy lấp lánh phát ra tiếng kim loại, với đôi cánh trắng sáng và ánh sáng thần thánh. Lúc này nó lại lâm vào bóng tối, nhưng không chết. Cảm giác tê liệt và đau đớn vẫn hành hạ nó, giống như có một bàn tay vô hình đang kéo nó ra khỏi cung điện trong u minh. Sau nhiều lần mê man tỉnh lại, ngư vương cuối cùng cũng mở mắt. Nó cảm thấy như có một cây kim cắm vào đầu, chỉ cần suy nghĩ là đau đớn dữ dội. Tỉnh lại đi." Một tiếng động vang lên, Ngư Vương mở mắt, nhưng ánh mắt như bị che phủ bởi một lớp bụi. Một lúc lâu sau, nó mới nhìn rõ hình bóng trước mặt, đó là một con chó lớn màu đen. Ngư Vương vừa đứng lên, nhưng ngay lập tức bị con chó đẩy ngã xuống đất, con chó giẫm lên người nó, tự mãn nói: "Ta là lão đại ở đây, từ nay về sau ngươi phải cúi đầu với ta, nếu không ta sẽ cắn chết ngươi." Ngư Vương bị dẫm dưới chân con chó, nhìn xung quanh, nó nhận ra mình đang ở trong một vòng tròn lộn lộ xộn, bên trong có gà, vịt, cùng vài con chó gầy và mèo xấu xí. Tất cả chúng đều là những con vật không thể bán được trong tiệm, nếu không bán được, chúng sẽ bị đưa đi lò mổ. Con chó lớn này giống như uy phong, không duy trì được lâu, vì thế nó càng ngày càng trở nên táo bạo. Ngư Vương nghe giọng nó, cảm thấy nó ngốc nghếch hơn cả con yêu quái mà mình đã giết trước đó, nên không để ý đến. Gặp mèo trắng nó không nói lời nào, còn con chó lớn sắc mặt càng thêm hung dữ. Mèo đáng ghét, mày đã hiểu chưa? Ngư Vương lạnh lùng lên tiếng, lấy móng vuốt của mày ra. Con chó lớn ngớ người, Không ngờ con mèo bệnh này lại dám nói như vậy Nó tức giận, gào lên Mày, cái con mèo này muốn chết sao Cả người mèo, nếu thịt các người ăn được Mày đã bị bán đi rồi, ai cho phép mày ở đây Nư vương vẫn im lặng Hắn biết thịt mèo không ăn được Điều này là do chủ nhân nữ năm xưa đã dạy hắn khi đánh hắn Chính nhờ vậy mà hắn mới sống đến bây giờ Và đó là lý do hắn cảm ơn chủ nhân Đem chân ra, chó hoang Nư vương lại nói Đằng sau con chó lớn, những con gà vịt đang xôn xao Lông vũ bay tán loạn Mấy con sói miều cũng mở to mắt nhìn chằm chằm, sắc mặt đầy vẻ đùa cợt, ý miệng, ta là sói, con chó lớn gầm lên, mày là mèo hoang, hiểu gì không? Mày thấy sói chưa? Ta là chó săn, là chó săn lớn nhất ở đây. Ừ Vương Đáp, chó săn thì vẫn là chó. Con chó lớn cười lạnh, gấu trúc chẳng lẽ là mèo à? Nư Vương biết con chó đang nhắc đến một loài sinh vật cổ xưa, là thú cưng của thượng cổ Hoa Nguyên Vương, sau khi vị vua ấy qua đời, thú cưng của ông hóa thành thao thiết hung thần, bị trấn áp tại Huyền Minh Sơn. Nư Vương đáp, Không quan tâm mày là gì, miễn là mày vẫn là chó, thì không thể thoát khỏi vận mệnh bị khống chế, con chó lớn giận dữ. Mày bây giờ bộ dáng này, mày còn nói vận mệnh gì? Một móng vuốt của tao có thể móc mắt mày ra, một móng vuốt khác có thể. Lời của nó bị dừng lại, lông bèo trắng đã bắt đầu lở lết, nó rút lại móng vuốt, thân thể phù đầy một luồng khi thu tín cuồng giá. Vết thương nghiêm trọng nơi ngực vẫn tiếp tục dì máu. con chó lớn cảm nhận một chút sợ hãi, nó chưa bao giờ thấy ai bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống. nó thậm chí nghĩ rằng nếu mình ra tay bây giờ có thể sẽ là việc thừa thãi, chỉ mong con mèo sẽ chết đi. nhìn thân thể nó dần phân hủy, trở thành nơi sinh sôi của giòi, đó mới là điều làm nó thấy thấu khổ nhất. nhưng mèo trắng lại cử động, hạ thân thể xuống, chuẩn bị tấn công. con chó lớn gầm lên giận dữ, đừng có không biết điều. lúc này một người nữ mặc áo bông đi vào khu vực mờ bị màu xám, người thấy mùi máu tươi trong không khí, nó nhíu mày. Ngay lập tức nhận ra có phải con mèo trắng kia bị đại lang cầu càn chết không, loại chuyện này trước đây đã từng xảy ra, nhưng nàng cũng không để tâm lắm, chỉ là con mèo hoang này lại có thể bổ ngón tay, móng vuốt của nó linh hoạt như vậy, biết đâu có thể bán được một số tiền lớn. Nàng đi vào trong vòng chăn heo cũ, phát hiện lũ gà vịt đều trốn trong góc, xuýt xẩy như bị mưa dội, ở giữa là một vũng máu, con đại lang cầu nằm trong vũng máu, thân thể vẫn còn run rẩy, trên người nó, con mèo trắng đã chết, lông đầy máu, nằm thẳng như đang ngủ. Nữ nhân mặc áo bông nhìn cảnh tượng trước mắt Mà không thể hiểu nổi những con gà vị cũng vậy chúng biết rõ đã có chuyện gì xảy ra trước đó con đại lang cẩu còn đang nghiêm nghị sủa con mèo trắng thì như mũi tên lao ra ngoài nó như một thợ săn bẩm sinh kỹ năng săn mồi đều nằm trong bản năng đại lang cẩu còn chưa kịp phản ứng pico của nó đã bị ngư vương tán một cái sau một trận huyết chiến diễn ra đại lang cẩu trong cơn đau đớn phản kháng bóng vuốt xé nát ra thịt nó nhưng nó dường như không cảm thấy đau chỉ siết chặt cổ đại lang cẩu cho đến khi nó ngạt thở nữ nhân này dùng cây gậy chọc vào con mèo trắng nghĩ nó có thể hung dữ như không ngờ hung tính của nó lại mạnh mẽ đến vậy. xem ra giữ lại là kẻ gây họa. nữ nhân nhìn đại lang cẩu, thở dài. con chó này vốn định làm chó giữ cửa, Tiếc là bị giết. nữ nhân bỗng nhiên đâm mạnh vào vết thương của con mèo trắng. ngư vương trong đau đớn mở mắt, nó một lòng muốn chết, cố gắng kéo thân thể mệt mỏi lao vào nữ nhân. nữ nhân mặc áo bông như mày, không hề sợ hãi, vu mạnh nắm đấm vào con mèo trắng. nàng từ nhỏ đã học võ, không chút khó khăn đối phó với ngư vương. mắt nó bị đấm đến vặn vẹo, một tiếng vang lên, nó ngã xuống đất. thân thể có cóp hai lần máu cùng máu chó hòa vào nhau người bên ngoài nghe thấy động tĩnh vội chạy đến hỏi lão bản nương xảy ra chuyện gì lão bản nương chỉ vào ngư vương đem nó đánh vẽ răng tắm rửa thân thể làm tỉnh lại rồi trực tiếp bán nó đi nếu trong bảy ngày không bán được thì giết người kia nhận mệnh nhìn vào vũng máu thầm nghĩ với bộ dạng này liệu nó có sống nổi không minh tiểu linh đang trên đường luyện bài tập nàng miệng làm bầu khẩu quyết tâm pháp tay thì luyện khu linh khống hổn chi thuật kết ấn mỗi lần dụ cần thấy cảnh này đều cảm thán về sự chênh lệch giữa người với người. Ngươi luyện được cái khả năng nếp tâm nhị dụng này thế nào? Dụ Cần không nhịn được hỏi. Ninh Tiểu Linh không nghe thấy tiếng, vì trong lòng nàng vẫn đang ôn luyện kiếm thuật, ghi nhớ chiêu thức và quỹ tích của kiếm. Chỉ tiết chưa mệnh cảnh và từ đỉnh cảnh quá xa vời, dù nàng có cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua chỉ trong một hai tháng. Dụ Cần thấy nàng không để ý đến mình, liên tiếp nuôi nói, nếu không có Minh Lang, chắc chắn Tiểu Linh sẽ giành được đệ nhất. Ninh Tiểu Linh nghe rõ lời ấy, liền đáp lại. Sư huynh đã nói, Vĩnh Viễn đừng coi đối thủ của mình là quá mạnh, sư huynh của ngươi rốt cuộc lợi hại đến mức nào, chẳng lẽ còn mạnh hơn cả Minh Lang?" Ninh Tiểu Linh trả lời, "Sư huynh của ta từng giết qua năm Đạo cảnh đại yêu, ngươi thấy thế có lợi hại không?" Dụ Cẩn không tin, lại nói chuyện bịa đặt, Năm Đạo cảnh? Chúng ta, dù là tông môn lớn, cũng chỉ có hai người đạt đến cảnh giới ấy mà thôi, tại trung thổ một tông môn có hai người đạt đạo cảnh coi như là thần tông, điều kiện cực kỳ khắt khe, trong bại lục trung thổ, dân số lên đến hàng triệu." Nhưng số người tu đạo chỉ có vài trăm nghìn, trong đó đa số không thể vượt qua được nguyên anh cảnh. Đối với đại đa số người, đạt đến chư mệnh cảnh khi đã 200 tuổi là ước mơ lớn nhất trong suốt cả đời. Cảnh giới đạo cảnh cao siêu là một điều không thể tưởng tượng được, cả trung thổ chỉ có chưa đến 30 người có thể đạt được. Những người này chính là những bậc kỳ tài có thể sánh ngang với những vị thần cổ đã ẩn cư trong núi rừng thâm sâu, những cổ thân từng thống trị thế giới giờ đã biến mất, chỉ còn lại 12 vị mạnh nhất, với tư thái mới mẻ và quyền lực vô song, họ vẫn đang lặng lẽ bảo vệ thiên địa. Nhưng khi mới nhậm chức, họ chẳng mấy coi trọng nhân tộc và yêu tộc. Họ từng coi những đồng loại của mình là kẻ thù tiềm tàng. Vì vậy những người sống sót trong số đó phải chịu đựng sự áp bức lớn lao. Một số bị thần chủ giết chết, số khác chỉ dám ẩn mình trong rừng sâu, không dám ló mặt ra ngoài. Đây chính là một trong những lý do giúp nhân tộc có thể phát triển mạnh mẽ sau tài kiếp. Ninh Tiểu Linh qua những biến cố của Dụ Kiếm Thiên Tông hiểu được rằng bước vào đạo cảnh khó khăn như thế nào. Đôi khi để thành toàn một người, một tông môn có thể phải hao phí cả vài trăm năm. để tích lũy nội tình, Chẳng qua sư huynh của ta vẫn là lợi hại nhất. Ninh Tiểu Linh muốn kết thúc câu chuyện này để tiếp tục ôn tập, Dụ Cẩn lại không buông tha, tiếp tục hỏi về sư huynh của nàng với những câu hỏi kỳ quái, khiến Ninh Tiểu Linh giận đến mức phải cuốn tay áo lên. Cuối cùng, Dụ Cẩn mới chịu dừng lại vội vã nói, thật ra ta có một chuyện lớn muốn nói với ngươi. Ninh Tiểu Linh khoanh tay trước ngực, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Dụ Cẩn nói, ngươi cùng ta đi một chuyến đến chợ y phục, ta sẽ cho ngươi biết. Ninh Tiểu Linh khó chịu đáp, ngươi có chắc không? Không phải đã nói sau kỳ thi Linh Cốc sao?" Dụ Cẩn nhìn nàng với vẻ hơi giận, rồi thoái hiệp nói, "Được rồi, được rồi, nhưng mà Nam Châu xảy ra đại sự, nhiều quán trà đều đang bàn tán, ta nghĩ ngươi là người từ Nam Châu, hẳn sẽ rất quan tâm nhỉ." Ninh Tiểu Linh nhíu bài hỏi, "Nam Châu? Bọn họ tại sao lại quan tâm chuyện ở Nam Châu?" Dụ Cẩn trả lời, "Còn không phải liên quan đến Lôi Quốc sao? Trước đây chuyện ở Lôi Quốc làm xôn xao khắp nơi." "Lôi Quốc?" Ninh Tiểu Linh mơ hồ đoán được một chút, Dụ Cẩn tiếp tục, "Khi ấy, nữ đế của Lôi Quốc bị giết, hung thủ chạy trốn đến nam châu, hình như nàng ta có thù với nữ đế, rồi lại ở nam châu giết thêm một nữ hoàng nữa. đừng nói bệnh. Ninh tiểu linh quát, mặt nghiêm nghị. tương nghi tỷ tỷ làm sao có thể chết? tương nghi tỷ tỷ? thì ra tiểu linh biết nàng. dụ cẩn chưa từng thấy ninh tiểu linh giận như vậy, lập tức im bặt rồi nói, ta làm sao biết được? chỉ là tin đồn thôi. nếu ngươi muốn biết, ta sẽ cùng ngươi đi hỏi ở chợ y phục. ninh tiểu linh tức giận nhìn nàng, cuối cùng gật đầu. chợ y phục không xa cổ linh tông, vốn được cổ linh tông bảo vệ, nên mới thịnh vượng. Ninh Tiểu Linh cùng Dụ Cẩn dạo một lát, nhưng nàng không hứng thú gì với các cửa hàng bán đồ đạc. Cả đoạn đường đi, nàng luôn không yên lòng. Y phục này ngươi mặc rất hợp, ta mua tặng người nhé. Không cần, trong tông có áo choàng rất thoải mái rồi. Còn đồ trang sức này, không cần, chỗ kia có bán động vật nhỏ, muốn đi xem không? Phòng, ta ghét mèo với chó nhất. Ninh Tiểu Linh liên tục từ chối. Dụ Cẩn nói, ra ngoài chơi sao có thể không vui được? Ninh Tiểu Linh đáp, ngươi là đi chơi, ta không phải. Dụ Cẩn khẽ ồ một tiếng. kéo nàng đi đến một quán trà lớn nhất trong chợ y phục, Dụ Cần vui vẻ lôi kéo Ninh Tiểu Linh ngồi xuống. Khi Thuyết Thư Tiên Sinh đang chỉnh sửa y phục, một tiếng động lớn vang lên, rồi cả tòa nhà rung chuyển. Ninh Tiểu Linh nhìn Thuyết Thư Tiên Sinh, từ đáy lòng thốt lên, chợ y phục quả nhiên là nơi ngạ hổ tăng long. Nhưng ngay sau đó, nàng cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu lại, nàng thấy Dụ Cần sắc mặt tái mét, hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, run giọng nói, hình như, hình như có chuyện xảy ra rồi. Lúc này. Một cỗ xe ngựa màu đen khổng lồ đâm vào quán trà, từ ngỗ bên cạnh bị nện nát, con ngựa bị thương, ngã xuống đất. Bánh xe cong lại, toa xe nghiêng về một bên, phát ra âm thanh trầm đục, tựa như có thứ gì đó đang chuyển động trong đó. cảnh tượng này khiến cả con phố náo loạn, người đánh xe ngựa đang cố gắng đỡ con ngựa lớn lên. Áo quần hắn đơn giản, từ mạo cũng bình thường, nhưng sức mạnh lại mạnh mẽ đến kinh người. Trường quỹ của trà lâu từ bên trong đi ra, định đến để bàn chuyện đền bù. nhưng vừa nhìn thấy hắn bị vẻ mặt âm trầm của người đánh xe làm giật mình. người, người cái này, trưởng quỹ nhìn người đánh xe, hắn sống lâu năm, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra người này không đơn giản. người đánh xe ngưỡng đầu, vẻ mặt lập tức trở nên ôn hòa hơn, từ trong ngực lấy ra rất nhiều thỏi bạc, đưa hết vào tay trưởng quỹ và xin lỗi vài câu. trưởng quỹ nhìn hắn, sắc mặt dịu đi nhiều, rồi hỏi: Các ngươi làm gì vậy? người đánh xe đáp: chờ hàng cho thương nhân. hôm nay con ngựa này không biết sao lại phát điên, cứ lao lên phía trên lầu mà đụng vào. Hắn nói, ánh mắt đảo quanh muốn phía hốc, chính hắn cũng không muốn thừa nhận, lúc nãy con ngựa của mình mất kiểm soát là vì có con mèo trắng bất ngờ lao ra, người đánh xe vội vàng đỡ con ngựa dậy, sau đó nhìn lướt qua sát lá ba bọc to xe, xác nhận không có gì lộ ra ngoài. Tuy nhiên, sắc mặt hắn chưa kịp hòa hoãn thì một đám quan binh mà quan phục đã xông tới, yêu cầu hắn xuất trình giấy chứng nhận vận chuyển hàng hóa. Người đánh xe mỉm cười khoan thai, lấy sách văn ra đưa cho họ, nhưng quan binh này nhìn qua to xe bị bọc kín, yêu cầu phải kiểm tra bên trong. người đánh xe tỏ vẻ khó xử, nói rằng bên trong toàn là đồ quý không tiện mở ra, nhưng đám quan binh không nhượng bộ, họ theo quy định công bằng, biết định phải kiểm tra. Người đánh xe ánh mắt lơ đãng, như đang suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, dụ cẩn ngồi xổm xuống, chỉ vào dưới toa xe, nhẹ giọng nói: "Hình như có con mèo ở đó." Người đánh xe mắt sáng lên, hắn giận dữ nhìn chằm chằm vị trí dụ cẩn chỉ, rồi rướn soi quất mạnh qua, nói: "Chính là nó, chính là nó làm lật xe." Mọi người theo hướng chỉ của dụ cẩn nhìn lại, Lúc này mới phát hiện dưới toa xe có một con mèo trắng nằm sấp, đao dù móng vuốt cao lên rất lá, vẻ mặt hung tợn. Còn thiếu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, trong lòng vua vương đang cuồng nhiệt. Nó bị nhốt trong lồng, chỉ có thể lấy y phục đường phố ra bán. Nó nghĩ đến việc trốn thoát, nhưng thân thể của nó hiện giờ nếu ra ngoài cũng không sống lâu được, nên nó chỉ đành nghỉ ngơi trong lồng để lấy lại sức, đợi đến lúc có cơ hội. Nó nhớ đã đói mấy ngày nay, nhưng hôm nay chiếc xe ngựa màu đen này đã đi qua trước mặt nó, cuối cùng nó không thể kiềm chế được nữa. Nó ngửi được một mùi khí đặc biệt, thứ khí tức này nó đã quen thuộc, từng có quan hệ hơn ngàn năm. Dù bị bao phủ trong lớp sắt lá, nó cũng không thể nhận lầm được, đó là khí tức của cổ thần. Chiếc xe ngựa này mang theo một viên cổ thần phôi thai bên trong, đây là một thần vật hiếm có, sao lại có thể thả trong xe ngựa rồi cứ thế ngang nhiên đi qua? Nó không kịp nghĩ nhiều, biết rằng đây chính là cơ duyên chỉ có thể trước lấy trong chớp mắt, chỉ cần có thể ăn được viên cổ thần phôi thai kia, thì con đường tu hành của nó sẽ có cơ hội mở ra một lần nữa. sang sắc nhọn của nó đã bị kìm cắt đứt, nhưng nó vẫn kiên cường, dùng sức mạnh tự nhiên càn đứt chiếc lồng sắt, liều mạng vọ ra ngoài. Ngư vương kịp thời chặn lại chiếc xe, giả vờ chui vào đám người rồi bịt mắt. một lát sau, nó lén lút quay lại, chui vào dưới gầm xe, muốn phá hủy chiếc xe và lấy đi phôi thai bên trong. nhưng lúc nó chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công, thì một roi từ người đánh ngựa quất tới. người đánh ngựa là cao thủ ẩn mình, cây roi nhanh như chớp, đánh trúng nó từ dưới gầm xe và làm nó ngã lan ra đất. chưa kịp để những quan viên phản ứng. người đáy ngựa đã nhanh chóng quay lại ngồi lên ngựa, tay vẫn dơ roi vung mạnh trong tiếng ngựa hí. trong thành cũng có không ít cao thủ ẩn náu. khi chiếc xe ngựa vào thành, họ đã chú ý ngay từ đầu và ngay khi hỗn loạn bắt đầu, những người ẩn mình trong bóng tối lập tức lộ diện, đao kiếm lập lòe, không có dấu hiệu nào nhưng đã sẵn sàng ra tay. ngư vương bị văng ra xa, rơi xuống đất. nó muốn đuổi theo nhưng máu đã bết đầy móng vuốt, cơ thể lại bị roi đánh trúng, khiến mọi hành động trở nên khó khăn. trong khi đó, chiếc xe ngựa được bảo vệ bởi nhiều người ẩn nấp. Đang phi nhanh về phía trong thành, Ninh Tiểu Linh và Dụ Cẩn lết nhau, cả hai đều chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xa xa, một người nữ mặc áo bông nhìn thấy Ngư Vương, Đang vội vã tiến lại gần. Ngư Vương biết hôm nay mình không thể tránh khỏi cái chết, nó không để ý đến nữ nhân mặc áo bông, mà chỉ hung tận nhìn chằm chằm vào Dụ Cẩn, chính là nữ nhân này đã hủy hoại hy vọng sống sót của nó. Nó dùng sức lao về phía Dụ Cẩn, một bóng trắng lóe lên, thân thể nó bay giữa không trung rồi dừng lại, một bàn tay bắt lấy gáy của nó, Ngư Vương tức giận quay sang đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn, thanh tú, mặc váy trắng, môi đỏ răng trắng, mắt hạnh long lanh, tóc dài đen mượt như tơ, thướt tha, dáng vẻ thanh xuân đẹp đẽ, khí chất này sao lại giống như nữ nhân kia? Ngư Vương không tự chủ được nhớ tới lúc Giá Giá. Ngư Vương bỗng vân chân, cố gắng cao xé, muốn tấn công Trương Phiêu Lượng, nhưng minh tiểu linh không hề nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt, nhạt giữ khoảng cách với con mèo điên thậm chí còn không thèm nhìn nó, nàng chỉ nhìn Dụ Cẩn. Dụ Cẩn chưa tỉnh lại, chỉ chỉ vào con mèo này rồi lẩm bẩm, con mèo này. Xấu quá à, ngư vương nghe vậy Đau đớn trong lòng, rừng dãy ruộng Tay rủ xuống, nó cảm thấy cuộc đời mình Thật buồn cười, may mắn Cho cười này sắp kết thúc Sau lưng, nữ nhân mặc áo bông đi đến Giận dữ, mang theo chiếc lồng bị phá hỏng Nói, đây là chúng ta đi bắt mèo Ninh Tiểu Linh đưa tay ra Trả lại cho các ngươi Nàng nắm con mèo không nhét nó vào lồng Mà trực tiếp hung tận ném xuống đất Ninh Tiểu Linh nhủ mày, ngăn lại Người sao lại muốn giết nó Nữ nhân giận dữ đáp, ta quản mèo nhà mình Còn cần nuôi quản sao con mèo hoang này cần chết chói nhà ta không chỉ thế nó còn ăn hết bảy nải lương bán không được lại còn làm chiếc lồng hỏng không đánh chết nó thì đánh chết ai nói xong nàng lại giẫm một cú vào đầu con mèo ngưu vương dù có sức sống mạnh mẽ cũng không chịu nổi sự dày vò này giờ nó không còn sức nhớ lại cuộc đời mình dưới cú giày của nữ nhân nó mất xìu hơi thở dần tắt Dũ cần kéo tay ninh tiểu linh nói đi thôi ninh tiểu linh nghĩ một chút rồi ừ một tiếng quay người rời đi Nữ nhân vẫn tiếp tục đánh mèo, tiếng vang lên sau lưng. Ninh Tiểu Linh cuối cùng dừng bước, dừng tay, nữ nhân hỏi: "Sao thế? Tiểu cô nuôi không nhìn được máu à?" "Sao thế? Tiểu cô nuôi không nhìn được máu à?" Ninh Tiểu Linh chân thành nói: "Ta muốn mua nó." Nữ nhân lại lại lùng từ chối: "Không bán, hôm nay ta sẽ giết chết nó để trút giận." Ninh Tiểu Linh nhíu mày: "Chúng ta là, dù cần ngăn nàng lại." Ninh Tiểu Linh lúc này mới nhớ tới, Cổ Linh Tông có quy định, khi một người xuất hành, trừ khi thực sự cần thiết, không được lộ danh tông. Hành động này là để ngăn chặn các đệ tử lợi dụng thân phận tông môn gây rối. Dụ cần hỏi Ninh Tiểu Linh, con mèo này hung dữ như vậy có gì tốt? Ninh Tiểu Linh đáp, bởi vì khi còn nhỏ, mẹ ta cũng bảo rằng nó là món đồ chơi để bồi thường cho ta. Dụ cần nhìn nàng một lúc lâu, nhìn vẻ mặt cô đơn của Ninh Tiểu Linh, đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ừm. Ninh Tiểu Linh mang theo con mèo trắng, còn đang thoi thóp trở về tông môn. Không ngờ ngươi lại có ra thế lớn như vậy. Ninh Tiểu Linh nói, Dụ cẩn thở dài, nói. Ngôi nghĩ cổ linh tông dễ dàng gia nhập lắm sao? Ta có thể đến đây ngồi an rồi chờ chết, nhưng gia đình ta phải trả giá không ít. Trước đó Dụ Cẩn đã lấy ra yêu bài của mình, nữ nhân kia nhìn thấy lệnh bài nha dụ xong đã hoảng sợ quỳ xuống, liên tục nói mình không biết nhìn Thái Sơn, trên phố, nếu ai đắc tội nhà dụ thì ngay cả chỗ ẩn nấp bình yên cũng không có. Ninh Tiểu Linh hỏi, chúng ta tông môn nuôi mèo sao? Dụ Cẩn đáp, đương nhiên là không. Minh Tiểu Linh nói, vậy để nó thả ở hậu sơn đi, nơi đó ít người. Dụ Cẩn đáp, Cứ nhìn nó xem, liệu có sống sót được không đã? Nuvơ không hiểu sao mình lại còn sống sót, nó răng vỡ vụn, xương xương gãy nát, tứ chi đứt đoạn, trái tim nứt như múi tỏi, nhưng nó vẫn chưa chết. Giờ khắc này nó bỗng nhiên hiểu ra, chắc chắn không phải vì nó mạng lớn, mà là vì Bạch tàng đại nhân trong cõi u minh đang thao túng điều gì đó, nhưng lý do nó vẫn còn sống là gì, liệu nó còn có giá trị lợi dụng không? Trong lúc mơ màng, tai nó bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện của hai thiếu nữ, dường như đang bàn về việc đặt tên cho nó, đặt tên cho mèo Cái việc nhàm chán này chỉ có tiểu cô nương mới làm. Ngư vương khịt mũi, coi thường nghĩ. Đặt tên gì cho nó tốt nhỉ? Người gọi là tiểu linh. Nó gọi tiểu bạch có được không? Quá tủy tiện rồi. Ừm, ta thấy nó kiên cường như vậy. Sao không gọi là tiểu cường nhỉ? nghe khó quá. Không có tên nào tốt, ngươi tự nghĩ đi. Hư, ninh tiểu linh nhìn nó, suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên bỗng nhiên này sẽ ý tưởng. Chúng ta là cổ linh tông. Đây là minh phủ cũ, sao không gọi nó? Chăm chú nghe Tiếng nói này vang lên trong tai Ngư Vương như một tiếng sét, khiến nó lập tức run lên. Nó mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tiểu cô nương. Giờ khắc này không biết có phải là ảo giác không, nó lại nhìn thấy bóng tối trong đó có thần trụ, và bên trên thần trụ là một đám vũ xà quản lý u minh, Hồng hà uốn lượn quanh nam hoang, tạo thành một vòng vây không cho ngoại nhân xâm nhập vào Tử Hải. Những ngọn núi nối tiếp nhau như những bức tường thiên nhiên, tràn ngang những thành trấn ven biển, chỉ có thuyền từ ngoài Tử Hải mới có thể đi vào. Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá dù phong tiết bao trùm vẫn vội vã tiến về phía trước. Mượn kiếm vượt qua núi non, sông ngòi hàng vạn dặm. Mỗi lần đi như vậy, tàu xe mệt mỏi, họ lại tìm một khách sạn nhỏ ở thành trấn nghỉ qua đêm. Thế giới này rộng lớn vô cùng, những ngọn núi cao, những hẻm núi sâu như những tấm bình phong thiên nhiên, khiến cho con người bình thường cả đời chỉ có thể sống trong những thành quốc nhỏ bé. Còn những nơi nhiều từ đỉnh lại rất khó vượt qua, không biết còn sót lại bao nhiêu di tích, bao nhiêu hùng thần chưa từng được ghi vào sử sách. Những thành chấn, thôn xóm sen lẫn vào nhau Giống như những bàn tay khổng lồ nâng niu viên ngọc quý Những ngày này Ta luôn suy nghĩ về một vấn đề Lục giá giá chậm rãi bước trên con đường buôn Nhìn vào bức tường tiết mới phủ đầy Rồi mở lời Vấn đề gì Ninh trường cử nhìn vào gò má của mạng Lục giá giá nói nhỏ Ta đang nghĩ Nếu không có người Liệu ta có thể sống sót rời khỏi hoàng thành không Ninh trường cử đáp Cái này không có ý nghĩa gì cả Lục giá gia khẽ nói Ta chỉ thấy rất đáng sợ Đúng vậy Càng nghĩ lại càng đáng sợ Nếu một kiếp trước mình đã chết Thì rốt cuộc kiếp này là thật hay giả Ninh trường cửu đưa tay nhéo nhẹ gương mặt nàng Nói, có gì phải sợ Ta chẳng phải cũng đã chết rồi sao À, Lục Giá Giá nạt như một lát Rồi chưa hiểu ra Đúng vậy, sự sống chết của mình quả thực là một ẩn số Nhưng Ninh trường cửu lại thật sự bị sư phụ hắn giết chết Lúc này, Lục Giá Giá cảm thấy trong lòng bình yên hơn một chút Có lẽ đây chính là lý do họ gặp nhau Hợp ý với nhau Nàng cười nhẹ, mắt cong lên. yên tâm. Kiếp này ngươi gặp được một sư phụ tốt sẽ không đâm ngươi đâu. Ninh Trường cử cũng cười. Nếu ngươi dám đâm ta, kiếp sau ta sẽ bắt ngươi lại, mỗi ngày đều đâm ngươi. Lục Giá Giá lạnh lùng nhìn hắn, chỉ khẽ hỏi: đúng rồi. Kiếp trước sư tôn của ngươi có xinh đẹp không? Ninh Trường Cửu thành thật nói: không nhớ rõ, nhưng dung bạo và khí chất chắc chắn giống như Giá Giá. Giống thật sao? Lục Giá Giá hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ ta chính là ngươi sư tôn chuyển thế? Ninh Trường cử tán thành. Khó trách mỗi đêm ta lại báo thù cho Nhất Kiếm Kiếp trước. Vừa dứt lời, Ninh Trường Cửu cảm thấy sát khí đột ngột tỏa ra xung quanh. Từ trong thị trấn nhỏ, mọi người đều nghe thấy tiếng sấm nổ vang trong không trung. Họ vội vã mở cửa, ngượng đầu nhìn lên bầu trời. Cơn gió tiết đã quét sạch trên đỉnh đầu, phía trên. Hình như có một con bạch long bay qua, hai cầu vòng trói sáng. Một trước một sau, đuổi theo nhau, chạy về phương xa. Thời tiết dần dần trở lạnh, đông tiết cũng lớn dần. Hơn một tháng sau, cuối cùng bọn họ cũng đã tới Nam Châu. Dù nơi này cũng thuộc nam châu. Nhưng địa lý và phong tục nơi đây hoàn toàn khác biệt so với triệu Quốc. Vài ngày trước, khi đi ngang qua một thôn, bọn họ chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ. Một cô bé chỉ khoảng 5, 6 tuổi bị dùng áo quấn lại, rồi bị đẩy vào trong dòng sông băng để tế thần. Ninh Trường Cử ngăn lại, hỏi họ tại sao lại làm như vậy. Họ nói rằng nếu không có tế phẩm, thần sông sẽ tức giận và giết chết cả thôn. Ninh Trường Cử và Lục Gia Gia không thể nhẫn nhịn được, liền cùng nhau xuống nước, hao tổn 3 ngày đêm, tiêu diệt hơn 30 con thủy yêu mới có thể cứu được cô bé. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng chuyện này không thể chầm dứt ngay lập tức lễ tế sống hiến cho thần sông càng trở nên phổ biến khi họ tiến gần đến vô vận chi hải có lẽ vùng biển này thật sự có một loại khí vận u minh nào đó khiến cho thủy yêu trong phạm vi ngàn dạng càng trở nên hung hăng ngang ngược sau khi đến nam châu ninh trường cửu không vội vàng tiến về phía vô vận chi hải mà rẽ sang hướng đông đi đến một nơi khác đó là sau khi qua đoạn giới thành hắn đã tìm được một sơn cốc ninh trường cửu lần theo ký ức trong cơn gió tít bay mông tìm ra nơi này hẳn đứng trên vách núi Nhìn về phía xa, chính ở đây ta đã bước vào tử đình. Ninh Trưởng Cửu nói, chính tại nơi này, hắn đã bị cô bé kia đâm một đao trong tâm ma kiếp, xít nữa mất mạng, may mà tư mệnh đã kịp thời ra tay cứu giúp. Lục Gia Gia hỏi, người đã đi qua toàn bộ năm hang từ đoạn giới thành à? Ninh Trưởng Cửu gật đầu đáp, đúng, bên kia, Vệ Đức xác nhận chôn vùi toàn bộ năm hang dưới lòng đất, và trên đó còn đè nén một tòa thần quốc đã tàn phá. Dĩ nhiên Những điều này chúng ta không thể nhìn thấy Lục giá giá nhẹ nhàng bay lên Tạo ra một chiếc thuyền từ gió tiếp, Rồi ung dung lái vào sầu trong sân cốc Ninh trường Cửu theo sát phía sau Lục giá giá hỏi Ngươi biết giếng ấy ở đâu không Ninh trường Cửu đáp Lối vào đoạn giới thành xác nhận ở hướng chính đông Nhưng nơi đó rất xa Lục giá giá nói Ta muốn đi xem Ninh trường Cửu lắc đầu Không cần phải vậy Nếu muốn đi Cả ngày mới đến nơi Mà sau khi rời khỏi giếng đó Cũng sẽ không thể tìm lại được giống như trong câu chuyện xưa về đào hoa nguyên vậy. Lục Giá Giá nhìn về phía sơn cốc bị tiếp phủ, nhẹ nhàng gật đầu, rồi hỏi: vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Trực tiếp bay qua vụ trì hải sao? Ninh Trường cử lắc đầu nói: vô vận trì hải ti không lớn như nam châu, nhưng nếu muốn vượt qua, cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Nếu chúng ta mệt mỏi mà không có chỗ nghỉ, tốt nhất vẫn là ngồi thuyền lâu hơn một chút để đi qua. Lục Giá Giá gật đầu đồng ý. Nam châu và Trung thổ có nhiều thành phố lớn nối liền với các cảng, nơi này liên quan đến tượng thủy thần Giang Hải. khắp nơi có thể nhìn thấy, nhìn xa xa có vài chiếc thuyền lớn cũng trãi đậu trên biển nối tiếp nhau tạo thành một thành phố trên mặt nước. Vô vận chi hải vào mùa đông lạnh giá, vẫn sóng lớn cuồn cuộn, thủy triều xanh biếc của lấy nhau, sóng vỗ thẳng lên trời, thôn phệ cả tiết rơi. Ninh Trường Cửu và Lục Gia Gia đến nơi khi đã là đêm khuya, họ đứng trên con phố đầy dấu vết bánh xe, bên bờ là những pho tượng thủy thần dữ tận, trong miên những quái vật khổng lồ đang vật lộn với thủy triều, thái sơ và các cổ thần trong chuyện xưa hình như đều có quyền quản lý giang hải. Lục Già Gi nhớ lại những gì đọc trong sách, Ninh Trường Cửu gật đầu đáp, "Đúng, Huyên Trạch, hắn là một trong những thần cổ xưa, sau này cùng chúc long giao chiến, nhìn thất bại, trong 10 năm đó, biển cả tràn ngập vạn linh đau thương, biển cả tràn ngập." Lục Già Gi hỏi, "Trên đời thật sự đã từng có thân mạnh mẽ như vậy sao? Biển cả không còn sóng vỗ, nếu theo truyền thuyết, ngay cả Kim Mô cũng đã làm qua, huống chi là Trúc long?" Ninh Trường cử mỉm cười, "Thần thoại là một phần của lịch sử, Trúc long là thần đầu tiên trong hỗn độn, khi trời đất chưa hình thành, Hắn chính là ngài khí thức tỉnh, đêm vì u tối, duy nhất là chân thân, thân thoại này đã được truyền tụng rộng rãi, cũng không phải là bí mật gì lớn. Kim Ô thật sự nhỏ bé hơn rất nhiều. Lục Giả Giá nghe vậy, khẽ cười, nàng kéo vạt áo khoác, ánh mắt dõi theo những chiếc thuyền lớn, tâm trí như bay xa. Ninh Trường cử đứng cạnh nàng, cả hai cùng nhìn những đợt tiết rơi. Trên đường đi, họ du nói cười vui vẻ, nhưng khi gần đến trung thổ, sự rộng lớn của vùng đất này khiến lòng họ không khỏi sinh ra nỗi lo lắng. Đúng rồi, cái tên Tư mệnh nàng ấy không phải cũng ở trung thổ sao? lục gia gia hỏi. Ninh trường cử không thay đổi sắc mặt chỉ ở một tiếng. nếu có duyên có thể sẽ gặp. lục gia gia nhẹ vật đầu. nàng ấy thật sự là quái vật mặt xanh nhanh vàng. Ninh trường cử nhắm mắt lại. Đáp, thiên trần vạn sát. lục gia gia nhìn hắn không hoàn toàn tin, chỉ gật đầu. minh trường cử mỉm cười, quay đầu nói bên ngoài lạnh quá, sư phụ đi nghỉ ngơi trước đi. đồ nhi sẽ dị tẩm cho người. lục gia gia lạnh lùng nhìn hắn trách móc. có thể không làm mất hình tượng của chính phái một chút được không? Hợp Hoan Tông làm sao không phải dây môn chính phái được? Ninh Trường Cửu dựa vào lý lẽ để biện luận. Lục Giá Giá nhẹ nhàng xoa đầu Đoàn Tiết, rồi đập tay xuống. Từ xa, một con thuyền lớn cập bờ vào ban đêm, từng dường hàng hóa được dỡ xuống, nhiều người vất vả buôn ba trong gió tiết. Sau khi đuổi theo một đoạn, Ninh Trường Cửu tiến lại gần Lục Giá Giá từ phía sau, đưa lòng bàn tay hít một hơi ấm, rồi nhẹ nhàng bưng kín tai nàng. Họ đi chậm chậm trong màn đêm, hướng về thành. Đột nhiên, Ninh Trường Cửu dừng lại, nhìn về phía xa. Còn có quan tài sao? Ninh Trường Cửu hơi nhạc nhiên Sáng hôm sau, tiết đã ngừng rơi Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá trèo lên thuyền lớn Lâu thuyền giá cả đắt đỏ Nhưng may mắn Lục Giá Giá có đủ tiền Nàng thường tự trách mình Làm đến tông chủ mà vẫn không làm được gì trong tông Chỉ biết tiêu tiền trong tông để thỏa mãn cá nhân Ninh Trường Cửu không đồng ý Dùng tiền cho đệ tử là đang đầu tư cho dụ kiếm thiên tông tương lai Ai vậy ta còn phải bồi tiền vào nữa sao? Lục Giá Giá nghe xong càng thêm thương tâm lâu thuyền lướt sóng. Nhẹ nhàng phá vỡ lớp sóng biển, hướng về trung thổ mà chạy, thuyền càng đi càng nhanh, tốc độ không thua gì ngựa kiếm phi hành, chỉ cần nửa tháng là có thể tới trung thổ. Trên thuyền mưa long hỗn tạp, đủ loại hình thủ, đảm lái buôn hàng hóa cũng quý giá hơn nhiều so với bên ngoài. Trong vòng riêng của họ, lục giá giá tháo bỏ áo bông, lấy ra bọc hành lý xếp quần áo sạch sẽ vào trong tủ. Ninh trường cử thì treo những chui kiếm mới mua gần đó, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào Lục Giá Giá chỉnh lý xong, ngồi trên ghế sát tường, vòng eo hơi vặn, ánh mắt trong suốt dõi theo bức tranh vẽ trên tường. Bức tranh vẽ một con hải yêu khổng lồ, thân thể nói như hàng ngàn con rắn xoắn lại, quấn quanh nhau thành những cái vòng. Một nửa thân thể của nó chìm trong nước biển, chỉ có cái đầu với những chiếc răng nanh nhọn hót lộ ra. Bức tranh bên cạnh có chú thích. Lục Giá Giá đọc qua một lần. Những người ở biển gọi nó là hải ma. Yêu quái biển cũng không hẳn xấu như trên đất liền người. Ta vẫn nói. Lục Giá Giá nói. Ninh Trường cười cười nhẹ đáp lại. không thể cưỡi đũa cả nắm. nghe nói dưới biển có một loại cá đẹp tuyệt trần. lục gia gia nhắm mắt lại nói, khó trách ngươi không muốn dùng ngự kiếm, mà nhất định phải đi thuyền. ninh trưởng cửu thở dài, nghĩ thầm vị sư phụ này thật sự càng ngày càng khó hầu hạ. lục gia gia ngồi ngay ngắn trên ghế, đưa qua cây lược gỗ. ninh trường cửu nhận lấy cây lược, bước tới sau lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc dài như mực của nàng lên, mộc răng nhẹ nhàng trôi qua tóc, từ từ rơi xuống, tóc dài yển chuyển như dòng nước. chỗ này trên biển không có chuyện gì phát sinh chưa. lục giá giá nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi làn sóng biển đang cuộn lên, trong mắt ẩn chứa chút lo lắng. dù là người tu hành với cảnh giới cao cỡ nào, cũng không thể thấy rõ được đáy biển, vì thế rất nhiều người tự nhiên cảm thấy sợ hãi đối với biển sâu, không hiểu rõ về nó. ninh trường cửu nói, mùa đông, biển cả sẽ yên tĩnh hơn một chút, huống chi trong nước, những sinh vật mạnh mẽ thật sự, đa số đều là long tộc, từ khi tổ long qua đời, trải qua hạo kiếp, loài rồng trên thế gian đã từ từ tuyệt tích. Những dao long kém hơn một bậc cũng rất ít gặp Những dao long kém hơn Một bậc cũng rất ít gặp Nói ta đương nhiên không sợ giao long Nhưng ngươi ở bên cạnh ta Không biết chừng lại gặp phải thứ gì Mỗi chiếc thuyền đều có tên của riêng mình Chiếc thuyền này tên là Hải Nguyệt Là chiếc thuyền lớn nhất trong số những chiếc thuyền lớn Trên bùng tàu người qua kẻ lại, phồn hoa tấp nập Nhưng bên trong khoang thuyền lại tối tăm Không ai hay biết Trong bóng tối, mơ hồ có hai bóng người lướt qua họ mặc áo bào đen trên người quần tơ bạc quanh kiếm phần vạt áo có màu đỏ theo đẹp mắt trong thông đạo những chiếc quan tài bằng gỗ lim đen cứng cáp và nặng nề được khiêng xuống dưới những quan tài này từng chiếc một được kéo vào kho thuyền xếp thành hàng cất kỹ ánh đèn yếu ớt chiếu lên trong khoang có ít nhất trên trăm chiếc quan tài không biết liệu có thể sử dụng được không một người trong số họ lẩm bẩm vuốt tay lên chiếc áo bào đen thở dài hoàn thành nhiệm vụ của chủ tử cũng không phải chuyện chúng ta cần quan tâm người kia đáp ừm vẫn phải cẩn thận một chút Nghe nói Lạc Thư lâu bên kia đang chú ý đến động tĩnh của chúng ta. Lạc Thư lâu, người áo đen ác nhiên thần lâu sao lại biết chuyện này? Chỉ là tin đồn thôi, không biết thực hư thế nào. Lạc Thư lâu là một trong bốn thần lâu của Trung thổ, phân bố ở bốn góc thần châu. Tây Nam là Lạc Thư lâu, Đông Nam là Phiếu Miểu lâu, Đông Bắc là Huyền Hải lâu và Tây Bắc là Thần Họa lâu. Chủ nhân của bốn thần lâu đều là những kiếm thành bí ẩn, thân bí và mạnh mẽ. Thần lâu có lịch sử nhìn năm, giữ vai trò quan trọng trong việc vì lại và gìn giữ lịch sử. Các lâu chủ này gần như gắn liền với lịch sử, có tuổi đời lâu dài. Người áo đen suy nghĩ về ba chữ, lạc thư lâu, thở dài rồi nói, yên tâm đi không cần lo lắng. Theo như ta biết, lạc thư lâu hiện đang bận rộn xử lý đoạn lịch sử từ 500 năm trước, quan trọng đến mức không để ý đến chuyện bên ngoài. Hơn nữa, bây giờ Kanzaki truy cốc đang có động tĩnh lớn, rất nhiều người đang chú ý đến đó. Giết chốc ở vương đỉnh sao, chỉ là một đám sát thủ điên của mang tên phong tử mà thôi, so với bọn họ vẫn phải chú ý đến điên hoàn thần tông bên kia. mặc dù bọn họ không có động tĩnh gì, nhưng khoảng cách đến nơi khôi phục quá gần. Biên hoàn thần tông cũng là một trong bát đại thần tông của trung thổ. đừng nghĩ ngợi lung tung, ta sẽ kiểm tra thử xem nhóm tế phẩm này có vấn đề gì không. Ưm, người kia lĩnh bệnh rồi lặng lẽ rời đi. cô cho chuyện trong bóng tối kết thúc, mà không có ánh sáng nào chiếu rọi. những bước quan tài bắt đầu trượt ra. bên trong quan tài vẫn nặng nhất là băng. loại băng này không có chút tạp sắc, nó lấp kín quan tài, phản chiếu ánh sáng từ đèn đuốc, tạo ra một ánh sáng đỏ rực, âm thanh ồn ào vang lên khi một bàn tay vầy buộc đẩy băng ra. người mặc áo đen cúi người xuống, ánh mắt xuyên qua lớp băng lạnh lẽo, nhìn về phía một cô bé nhỏ đang nằm bất động trong lớp băng đông cứng. những cô bé này trông chỉ khoảng 6 7 tuổi, tất cả đều mặc những bộ kim sắc trưởng bào, làm nổi bật làn da tái nhợt thần thánh. các nàng nằm trong lớp băng cứng, tóc, lông mi, mảnh máu đều lộ rõ, trái tim của các nàng vẫn như đang đập, nhưng lại giống như những pho tượng ngủ say, thần sắc tĩnh bịch, như thể đã chết. bách quan tài tiếp tục trượt ra. Từng một. Người áo đen di chuyển như một bóng mờ, nhẹ nhàng lướt qua các quan tài, giống như đang trôi qua mặt nước, tuần tra từ cái này sang cái khác. Để công việc diễn ra thuận lợi và không thu hút sự chú ý của các tông môn trung thổ, những cô bé này đều được mang về từ Nam Châu. Trong số đó, một cô bé sẽ có cơ hội trở thành thần linh trong tương lai, còn lại chỉ có thể trở thành linh phò vô tri vô giác. Người áo đen không hài lòng với nhóm cô bé này. Khi đẩy đến vách quan tài thứ 64, người áo đen dừng lại, à, à hắn không nhịn được mà thốt lên. trong quan tài, cô bé nhỏ đã biến mất, chỉ còn lại những mảnh vụn băng trong đó. người áo đen sững sờ. hắn tất nhiên không tin những cô bé bình thường này có thể tự thúc tỉnh, phá vỡ lớp băng và thoát ra. phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ rằng kế hoạch mà bọn họ chuẩn bị từ lâu đã bị phát hiện. có vẻ như người kia không muốn đối đầu trực tiếp với họ, nên đã lén lút lấy đi một vật chứa dùng để tạo ra sức mạnh cảnh báo. vật chứa này có thể chính là cô bé xuất sắc nhất trong nhóm, lạc thư lâu, liên hoàn thần tông, hay là người áo đen nhìn vào mảnh vụn băng trong quan tài. Ánh sáng lấp lánh từ những mảnh băng phản chiếu lên khuôn mặt hắn. Hắn đưa tay khô gầy, vươn vào trong lớp băng, dưới chiếc áo đen, đôi mắt quỷ dị sáng lên, phát ra ánh sáng đỏ tươi, con người như dính chặt vào một vật nào đó. Đó là Yêu Đông. Xuyên qua Yêu Đông, người áo đen có thể nhìn rõ từng sợi tóc và lông tơ của những cô bé trong lớp băng đông cứng. Giờ phút này, hắn đột nhiên nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Nhưng đã quá muộn rồi, bên hông hắn kiếm sao không còn một đoạn hàn cương từ trước người hắn xuyên qua. Kiếm khí trong cơ thể hắn nổ tung Khiến ngũ tạng lục phủ của hắn bị xé nát Một bàn tay non nứt nhẹ nhàng ấn lên lưng hắn Đẩy một cái Người mặc cái Người mặc áo đen ngã xuống trong quan tài Máu tươi nhộn đỏ băng trong quan tài Tạo thành một thứ thủy tinh đỏ tươi Quan tài im lặng khép lại Trong bóng tối tim cười khanh khách của tiểu nữ hài vang lên Ngày thứ tư luồng khí lạnh của vô vận chi hải lại tràn đến Sau nhiều ngày cuối cùng bầu trời cũng thổi lên một cơn tiết lớn Lục Giá Giá đứng bên cửa gỗ, đội ngọc quan, cài ngân châm, mặc vải kiềm như vẽ, đuôi váy và ngọc cảnh khẽ rủ xuống, để lộ gáy cổ tinh tế, da thịt mịn màng như ngà voi. Nàng đứng yên, dáng người cao gầy, xiên giáo và thon dài. Mỗi lần Ninh Trường Cửu nhìn thấy nàng, đều cảm thấy nàng như một thanh kiếm không hề vướng bụi, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra và vẫn giữ được vẻ trong trảo như lúc mới gặp. Nàng nhìn về phía biển cả, như thể một con thú khổng lồ đang nuốt chửng mưa đá rơi xuống tiết. Ninh Trường Cửu lặng lẽ nhìn nàng, đôi khi. tu đạo cũng giống như đi thuyền trên biển rộng, Ninh Trường Cửu nói. Lục giá giá hỏi, lại có cao kiến gì? Ninh Trường Cửu cười cười đáp, bởi vì không ai biết, nhìn như ôn hòa nhưng dưới mặt nước lại ẩn giấu điều gì? Lục giá giá hỏi tiếp, ngươi cũng sợ biển cả sao? Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nhìn lên trần nhà và nói, ta sợ bầu trời. Lục giá giá ánh mắt yển chuyển, nở một nụ cười nhạt, ta nhìn ngươi, hình như sợ sư tôn của mình. Ninh Trường cử đứng dậy, đi vòng qua phía sau nàng, nói, sư tôn có chỗ nào dọa người đâu, đừng làm can, lục giá giá bắt lấy tay hắn. Bên ngoài gió biển rít cào, nhưng trong phòng lại rất yên tĩnh, hai người cùng nhìn ra ngoài, nơi sóng lớn vỗ về, tiết rơi xuống mặt biển, trong lòng không hẹn mà cũng cảm thấy một tia lo lắng mơ hồ. Sự việc xảy ra sau một canh giờ, người phụ vụ như thường nghệ đến gõ cửa hỏi xem có cần bữa ăn hay không, nhưng khi vừa mới gõ vào cửa phòng Ninh Trường cử, tàu đột nhiên phát ra một tiếng gãy mạnh. trên mặt biển, những con sóng vỗ mạnh vào thuyền lớn. không biết vì lý do gì mà con thuyền bị dừng lại. sự hỗn loạn bắt đầu xuất hiện trên thuyền. chưa đầy một lát, rất nhiều người tu đạo tu vi cao thầm đã vội vã ra ngoài, ngự kiếm phá cửa sổ. ninh trường cửu và lục Gia giá liếc nhau một cái, hai người lập tức rút kiếm và chạy ra ngoài. bên ngoài thuyền, hải chiều đã dâng cao, sóng biển vọt lên cao hơn cả thuyền, bao phủ lên lớp tiết trắng, trông như một bàn tay thần thánh đập xuống. cơn bão này đến một cách cực kỳ đột ngột. ninh trường cửu và lục giá giá không hề do dự. Hai kiếm như dòng vùng ra, chém vào không trung, rồi giao nhau, tạo thành một cơn thủy triều cuộn lên mãnh liệt, kiếm khí vang dội, đổ tung trong màn nước, khi từng sóng hải triều rơi xuống thuyền, chỉ còn lại những hạt mưa phùn giả dích Kiếm khí tung hoành, cả hai liên thủ chém nát nhiều đợt sóng biển, nhưng ngay sau đó, một thứ còn đáng sợ hơn đã xuất hiện. Tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng ca, đó là tiếng ca như nước nở, từ trong thủy triều xa xa vọng lại, nghe đầy phẫn nộ, nhìn kìa. Trên thuyền, có người hô lên, theo đó là nhiều tiếng kêu kinh hoàng vang lên. đó là cái gì? chắc chắn là hải ma. mau trở về phòng đi. không, hình như là nhân ngư, chủ thuyền và các tu sĩ đâu. đinh trường cử nghe thấy tiếng kêu, liền nhìn về phía sóng biển. trong làn sóng, một bóng hình loán thoáng lướt qua, lướt nổi phá sóng, lộ ra hình dáng khổng lồ dưới mặt nước. những bóng hình này không chỉ có một, mà từ bốn phương tám hướng chúng dâng lên, giống như những ngọn núi lương đào bát ngang mặt nước. lớp vảy của chúng to lớn, thô ráp và cứng rắn, khi di chuyển tạo ra sóng lớn, làm loạn cả vùng nước xung quanh. thậm chí còn tạo ra những vòng sáy nhỏ liên tục, Ninh Trường Cử bỗng nhiên cảm thấy chút hoài niệm về kiếm kinh, nếu nó vẫn còn trong thức hải thì giờ phút này nó sẽ dễ dàng giới thiệu lai lịch của mình như lòng bàn tay, trong đám người, một nam tử mặc áo đen, tóc dài, nhìn về phía loài rồng trong biển, sắc mặt chấn động, Kiếp Long, tại sao chúng lại xuất hiện ở đây? Nam tử áo đen lập tức đội mũ trùng không quan tâm đến những người đang ngăn cản, Và gọi là Kiếp Long, mà hướng thẳng vào khoang thuyền bí mật, hắn bước nhanh vào trong khoang thuyền ngầm. nhưng khi vừa bước vào, hắn phát hiện toàn bộ ngọn đèn trong khoang đều đã tắt ngấm và mùi máu tươi bắt đầu sộc tới. trong khoảnh khắc này, một linh cảm xấu đột ngột dâng lên trong đầu. nam tử không kịp suy nghĩ, lập tức quay người lại, nhưng đã quá muộn. cửa sau lưng hắn đột ngột mở ra, một thanh đao từ phía sau đâm tới, xuyên thẳng qua bụng hắn. hắn chỉ cảm thấy toàn thân bị đóng băng. hắn quay đầu lại, muốn nhìn rõ kẻ ám sát mình, nhưng mọi thứ đều mờ mịt. thi thể hắn bị kéo vào trong khoang, cửa lại khép lại. một đôi giày bông nhỏ nhẹ bước lên thang, tiến vào. Lấy giày rất mềm và ấm, đó là nguyên nhân bị hiền tề cho thần sông trước đó, nàng đã khóc thương cho số phận của mình, khi nàng bước vào khoang thuyền. Những con kiếp long trong biển đã bắt đầu nhô lên, đầu lâu lẩm trầm, chúng gầm thét trong cơn cuồng bạo của gió tiết. Kiếp long được gọi như vậy vì chúng có khả năng khiến tất cả những ai nghe được tiếng hát của chúng sẽ rơi vào kiếp nạn, đó là một loại ảo cảnh giống như tâm ma kiếp. Những kẻ bị cuốn vào đó sẽ bị lạc mất chính mình, rồi từng bước tiến tới thuyền, nè xuống biển và trở thành thức ăn cho kiếp long. Tiếng hát mê hoặc đã vang lên Nhưng tiểu nữ hài vẫn không chút ảnh hưởng Nàng mở rộng cánh tay Để gió biển lạnh giá nhẹ nhàng vuốt ve. sắc mặt nàng điềm tĩnh và hài lòng Như thể đang nghe một bản nhạc Cảm giác này không kéo dài lâu Đột nhiên nàng nhơn mày nhìn về phía bên kia Tại đó hai luồng kiếm khí trói mắt bùng Lên ánh mắt nàng lạnh lẽo xa khí thoát ra từ trong con người Kiếp long dãy rùa trong biển cả Thân thể nó bị thủy triều cuốn lên rồi lại chìn xuống Khi lên khi xuống Những chiếc thuận lần kích tích sóng nước dâng cao, khiến biển cả cuộn lên dữ dội, làm chiếc thuyền lớn như núi nhỏ này trao đảo. Trên buông tàu các tu sĩ đều có động tác, một số dùng phi kiếm đâm thẳng xuống nước, có người thì lập tức tĩnh tâm ngồi xuống phòng bế ngũ quan để thần thức nhập vào trạng thái không minh, không để âm thanh quấy nhiễu. Ở đầu thuyền, hai bên thuyền viên bận rộn điều khiển những khẩu pháo đồng, đạn sắt từ trong kho thuốc nổ bắn ra tạo ra mọi lửa lao vào trong nước. Nhưng dù có hỏa lực mạnh mẽ, tiếng nứt nở của bầy kiếp long vẫn không thể bị che lấp. Tiếng ca của kiếp long vang vọng xung quanh chiếc thuyền lớn, phủ lên nó một lớp ác mộng, Ninh Trường Cửu điều khiển kiếm khí để nó thâm nhập vào trong nước, khoảnh khắc đó kiếm khí xé nát một con kiếp long, chém nó thành hai nửa, máu tươi phun ra như hoa trong nước, hắn nín thở, linh mạch vận chuyển, Mặc Vũ Phiên bồn thức được kích hoạt, kiếm khí như thác đổ vào biển cả, cùng lúc đó, ý thức của hán nỗng nhiên dao động, bên cạnh hắn Lục Giá Giá không thấy đâu nữa. Giá Giá, Ninh Trường Cửu thất thần, kinh hãi gọi tên nào, vội vươn tay tìm kiếm bên cạnh, người làm gì thế? Lục giá giá tức giận trách mắng, ninh trường cửu nạc nhiên, lục giá giá đâu có biến mất, rõ ràng nàng vẫn đứng cạnh mình. Lúc này, toàn thân nàng tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ, tay phải cầm kiếm bị ninh trường cửu nắm chặt, đầu sóng đối diện răng lên, cẩn thận, lục giá giá lao tới chắn trước mặt hắn, kiếm khí sắc bén vung lên. Ninh trường cửu lại có cảm giác ảo giác, đầu sóng trong mắt hắn bây giờ không còn là sóng nữa, mà là cuồng lôi vũ động, chính thủ của cửu anh hung thân, hắn biết rõ đó chỉ là ảo giác. nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy trên người cửu anh, lần giáp dao du lên, kể từ khi Tu La thần Lục hoàn thành tu luyện, tinh thần lực của hắn đã đạt đến một cảnh giới mới, làm sao có thể bị những ảo tưởng do hải thú tạo ra mà mê hoặc, nhưng dù là ảo giác hay thực tế, kẻ địch trước mắt vẫn là kẻ thù của hắn, Ninh Trường Cửu vận chuyển Tu La thần Lục, tập trung tinh thần, kiếm trong tay hắn bắt đầu dao động, kiếm khí biến thành ánh sáng rực rỡ, lao về phía trước, cảnh vật trước mắt nổ tung, hơn 10 trượng kiếm khí phun ra, cuốn theo sức mạnh mãnh liệt, cửu anh bị kiếm khí tẩy sạch, chính cái đầu lâu vỡ vụn như dưa hấu vàng ra bốn phía, không biết là huyết thủy hay là nước biển khum xưa. khi cửu anh nổ tung, tất cả nước biển bị chấn động rơi hết lên vỏ kiếm của hắn. Ninh Trường Cử vận dụng Thức Hải, tinh thần cảm ứng mãnh liệt, bỗng nhiên bắt được một vệt kim quang từ trung tâm. Trong Thức Hải, kim sắc liên hoa nở rộ mạnh mẽ, những cánh hoa tượng trưng cho hồn phách giống như từng cây đinh sắt, cắm chặt tinh thần và ý chí của hắn tại chỗ. Oai! Cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, hắn vẫn đứng ở mũi thuyền gió lạnh và tiết trắng thạt vào mặt, thân hình kiếp lòng nổi lên từ trong biển, tiếng ca không ngừng vang lên. hắn quay đầu lại thấy lục giá giá đang tập trung nhìn lên bầu trời, từng đạo kiếm khí liên tiếp được nàng chém ra. ninh trường cửu kinh ngạc, vội vã nắm tay nàng lại. ngươi đang làm gì vậy, Xít yêu quái. lục giá giá cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. ngươi sao vậy, không ra tay sao? ninh trường cửu hiểu ra. lúc này hoặc là nàng đang trong Huyễn cảnh, hoặc là chính mình đang ở trong Huyễn cảnh. liên hoa lục kim lên trong thức hải không ngừng quay, giữ cho tinh thần hắn vững vàng. Hắn tin rằng, nếu có bị xâm lấn Thì đó không phải là chính mình Đang suy nghĩ, lục giá giá tiếp tục tập trung Một đạo kiếm khí chém ra Đánh vào không gian tối tâm trên bầu trời Không thể bóng dáng rơi tâm, chế bầu trời Không thể bóng dáng gì Giá giá, ninh trường cử lập tức Quát lên ngừng tay, thế nào Ngươi có thể không tin, nhưng ngươi đang bị Huyễn cảnh làm lạc lối Ninh trường cửu chân thành nói Lục giá giá vẫn kiên định đáp Ta đã tu đến từ đình lầu 7 Làm sao có thể bị bọn chúng mê hoặc những con hải long này chỉ là yêu vật trường mệnh cảnh thôi, chỉ có số lượng nhiều một chút. còn ngươi tu luyện loạn thất bát tào, khiến tâm trí rối loạn. nghe lục giá giá trách mắng, ninh trường cử trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ, không biết ai mới là đúng. trong tiếng ca, một con kiếp long từ trong biển bốc lên, thân hình mãn xà dương đầu lên, ninh trường cử vội rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm rung động mạnh mẽ, đình trụ thân thể kiếp long, máu văng tung tóe, kiếp long gào thét, rồi rơi xuống, rơi nệ mạnh xuống mặt biển. lục giá giá nhíu mày, khó hiểu nói, ngươi đánh vào bầu trời làm gì? Không có chút tác dụng gì cả, ta vừa mới giết một con kiếp long. Ninh trường cử kiên định nói, ngươi nói gì vậy? Nói hưu nói vượn, lục giá giá cảm thấy hắn đang trong huyễn cảnh. Ninh trường cử hỏi, vậy ngươi muốn thế nào mới tin tưởng ta? Lục giá giá đáp, ta luôn tin tưởng ngươi, nhưng lần này chắc chắn là vì ngươi tâm trí không kiên định. Vì sao? Ninh trường cử không hiểu, ta từ nhỏ học kiếm với sư phụ, đạo tâm kiên định, đạo lữ duy nhất chính là ngươi, tự nhiên ổn định, còn ngươi đứng trên hai thuyền. làm sao đứng vững được? Lục Gia ra khuôn mặt xinh đẹp thoáng có vẻ buồn bực. nàng dù rộng lượng đến đâu, nhưng đối với tình yêu cũng luôn hy vọng một lòng một dạ. Ninh Trường Cửu trong lòng có chút ấy náy, vội vã giải thích: ta là sư phụ của ngươi, là đồ nhi của ngươi, là phu quân của ngươi, có cái gì là không ổn chứ? ngươi đang nói huyễn cảnh gì vậy? Lục Gia ra thẹn quá hóa giận, có tin hay không ta sẽ cho ngươi một kiếm. Ninh Trường Cửu nói: tóm lại tin tưởng. lời còn chưa dứt. Hắn nhìn về phía đầu thuyền, con ngươi hơi co lại. Ở đầu thuyền, không biết từ lúc nào, một hình bóng hải ma đã đứng thẳng. Hải ma này thân thể mờ mờ, hiện ra màu xám, một tay cầm một thanh đao biển cổ, tay kia cầm một vỏ ốc biển. Nó đưa ốc biển lên miệng thổi mạnh, tiếng ốc biển vang lên trong không gian. Âm thanh hỗn tạp, dữ dư dương, mang theo một lực lượng yêu ma chấn động tâm hồn. Sau lưng hải ma, tảo biển dệt thành một bộ y phục vươn cao, bên trong dường như có thứ gì đó đang cử động, sắp sửa rách ra. Ngay khi hải ma xuất hiện, thanh đao trong tay nó vung lên, Thân đao màu xám cắt qua không khí theo một vòng cung tuyệt đẹp. Ngay lập tức, đầu thuyền nơi đầu người bị khống chế, pháo lửa bắn ra ngoài, bay khỏi thân thể, rơi vào trong biển. Một làn sóng dết chóc màu xám xé rách không khí, xuyên qua đại tiết và mưa rơi, mang theo hơi thở của tử vong. Khi ninh trường Cửu vung kiếm đánh tới, lần thứ hai, lần thứ ba, đầu lâu đã bay lên không trung. Ngươi đang làm gì? Lục Gia Gia hoàng hốt, nàng rõ ràng thấy ninh trường Cửu đang vung kiếm về phía một lã nhân đã gần như hóa gỗ. Ninh Trường Cửu không có thời gian giải thích, kiếm của Hàn chính sát chặn lại đường sám, ngăn không cho đối phương tiến thêm, kiểm sát lói lên kiếm hỏa, lập tức đốt trái huyết thủy trên lưỡi đao đối phương, rồi với cuồng bạo kiếm ý đẩy lùi lại. Hải Ma phía sau y phục xé rách, mấy xúc tu hải quỳ vặn vẹo quấn lấy. Ninh Trường Cửu dùng một kiếm đối kháng với đao cổ của Hải Ma, tay kia cầm một mảnh tiết hất lên, mang theo chữ phong, đánh vào quái vật đầu lâu. Hải Ma thần sắc khẽ biến, mặc dù thuật phong ma này rất bình thường, là kỹ thuật cơ bản của tiên gia thật sĩ. nếu nhờ vào đạo cảnh của ninh trường cử hắn đã sử dụng nó để đạt được hiệu quả thần kỳ biến vật bình thường thành công dụng khác biệt hải ma không để ý nó lại tiếp tục thổi ốc biển âm thanh ngày càng dữ dội phủ ấn vào mặt trái của hải ma lửa bùng lên thiêu rụi máu và thịt bị tạt bay một mảng cháy đen xuất hiện trên mặt nhưng rất nhanh sau đó lớp vải mới lại phủ lên che đi vết thương hải ma cảm thấy kỳ lạ vì sao dù nó thổi ốc biển đến cực điểm mà vẫn không thể ai chuyển được tâm cảnh của đối phương hải quỳ xúc tu đã đến gần ninh trường cử kiếm quang sáng như tiết lói lên Kiếm sát và đao cổ va chạm, những xúc tu hải quy tiếp cận bị chém đứt, nhưng sau đó lại tài sinh, tiếp tục vạn vẹo, ép tới. Dù vậy, Ninh Trường cửu vẫn giữ vững thế áp chế nhờ vào cảnh giới và kiềm ý của mình, chỉ trong ba hơi thở đã đẩy hải ma về phía đầu thuyền. Tuy nhiên, cảnh tượng này trong mắt Lục Giá Giá lại giống như Ninh Trường Cửu rút kiếm, đánh lão giả kia đến rơi đầu, máu chảy, tim nàng thắt lại, nàng muốn xuất kiếm ngăn cản. Tin tưởng ta, Ninh Trường Cửu vội vàng nói, Ninh Trường Cửu dường như cảm nhận được tâm ý của lục giá giá. liền quát to một tiếng. Lục Giá Giá thân hình hơi dừng lại, nhưng trong lòng chợt lóe lên một tia bơm mịt. Tiêm bơm mịt đó vừa nảy sinh, linh trường cửu trên người kim quang bừng bừng, khí thế phấn chấn. Tu La khổng lồ từ phía sau hắn leo ra, đột nhiên đánh một quyền về phía những con hải quỳ đang lao đến. Đổ quyền lóe lên lôi điện, trong mắt hải ma màu trắng lóe lên chói mắt. Nhưng quyền đã lao đến trước người, nó ti dùng phong đào đón đỡ, nhưng lực lượng quá mạnh vẫn trực tiếp đánh văng nó ra ngoài. Hải ma đau đớn hừ một tiếng. trên lưng nó, hải quỳ lại sinh sôi nhanh chóng, trung bám chặt vào bụng thuyền, cổ đao cắm sâu vào. hải mà lập tức chữa trị vết thương, tích tụ lại sức mạnh chuẩn bị lao lên đầu thuyền. lục giá giá trước mắt nhìn thấy lão nhân bị đẩy xuống đầu thuyền, không kìm nổi nghiêm nghị chất vấn: ngươi rốt cuộc đang làm gì? ninh trường cửu quay đầu nhìn nàng, lục giá giá nhíu mày nhìn lại, kiếm váy của nàng vai động trong gió tiết. nếu như huyễn cảnh có thể khống chế tinh thần ý thức, vậy phải điều chỉnh tinh thần thế nào để phá vỡ ảnh hưởng của ảo cảnh? ninh trường cửu nhanh chóng xoay chuyển tâm tư. đột nhiên hắn bước nhanh về phía trước, lập tức ôm lấy Lục Giá Giá, cắn nhẹ lên môi nàng, Ngươi, Lục Gia Gia muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn đã ôm chặt lấy nàng. Ninh Trường Cửu trong lòng miệng khẩu quyết hợp hoan tông, đột nhiên một đợt hòa diễm bùng nổ giữa họ, như một tia lửa ném vào đống củi, bùng lên dữ dội, từ trên đỉnh đầu truyền xuống tận dưới dũng tường, cảm xúc vui vẻ tạm thời át đi sự tức giận và hoài nghi bao trùm cả hai người, Ưm hừ, ưm hừ, ươm hừ. Lục Giá Giá khẽ hừ một tiếng. Ninh trường cử nhìn thấy nàng động đậy, ngón tay mơn trớn dây cung của cây đàn, bỗng chấn động, sau lưng, một tiếng vỡ vụn vang lên. Tấm ván gỗ bị phá nát, hài mát say thân thể một vòng, lại cầm lấy cổ đảo, ép tới. Lục giá giá sắc mặt không thay đổi. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, không còn nhìn thấy lã nhân kia, mà là một con quái vật biển có hải quỳ, một con yêu ma. Tảo Long, Lục giá giá nhận ra ngay thân phận của nó. Đây là một sinh vật đã được vi chép trong tông bích họa, không cần trao đổi quá nhiều. khi nàng tỉnh táo lại, ninh trường cửu liền buông tay, nhanh chóng cầm kiếm, vung tay chém ra, lục gia gia đồng thời rút kiếm, hai đạo kiếm gần như song song, chúng gặp nhau giữa không trung, xuyên qua nhanh chóng, âm thanh vang lây dữ dội, tảo long đại yêu không kịp phòng ngự, lân phiến trước ngực bị xé rách trong nháy mắt, máu thịt bay vung vãi về phía biển, nó muốn chạy, ninh trường cửu thấp giọng nói, thân hình liền lao về phía trước, lục gia gia thân hình như kiếm, đồng là lao về hướng tảo long, đuổi theo con rồng trốn chạy, tảo long phát ra một tiếng gầm giận dữ. Nó là thống lĩnh vùng biển này, Yêu Vương, lại không ngờ rằng chiếc thuyền cổ này lại khó đối phó đến vậy. Nó nuốt một ngụm lớn nước biển, rồi thu áo trong váy, thân hình hướng về biển sâu mà trốn. Trong khi đó, Kiếp Long cũng đuổi theo phía sau. Tảo Long biết, chỉ cần mình quyết tâm trốn thoát, bọn họ sẽ không thể nào cản được mình trong nước biển, nhưng nếu như vậy, Biên Hoàn Tâu sẽ không trả lại con của nó. Trong lòng Tảo Long tràn ngập hận ý, nhưng nó vẫn nhanh chóng chỉ xuống vô vận chi hải và nơi sâu thẳm nhất của biển cả. Ninh Trường Cử và Lục Già giá quả thực Không thể nào ngăn cản một con hải ma trong biển sâu. Sau khi giết xong những con kiếp long lạc đàn, họ trở lại trên thuyền. Trước đây rất nhiều người bị tiếng ca của kiếp long mây hoặc, rơi vào biển sâu. Giờ phút này những tu sĩ còn tỉnh táo bắt đầu xuống biển cứu người hoặc vớt thi thể. Ninh Trường Cửu dùng kiếm hỏa hong khô thân thể mình. Lục Giá Giá đứng bên cạnh cúi đầu không nói lời nào. Ninh Trường Cửu lên tiếng. Tảo Long Hải Ma dù yếu nhất cũng là yêu vương ngũ cảnh tử đình. Niệm đại yêu như vậy thân thể cứng rắn, trong thời gian ngắn quả thật khó giết. Lục Giá Giá nhẹ gật đầu, nói. Ta lúc trước không tin ngươi, Ninh Trường cửu cười, đáp lại, có thể hiểu được, không phải có câu nói, cái gì lớn mà không ai đến. Sao? Ninh Trường cửu nhìn nàng, một chút tức giận lộ rõ, không cần nói cũng đã rõ. Lục giá giá hai tay khoanh trước ngực, hỏi, cái gì là đại hòa? Ngươi nói rõ đi, Ninh Trường cửu do dự một lát rồi nói, ừm, không ảnh hưởng đến toàn cục. Lục giá giá hư nhẹ, tiếp tục dùng kiếm hòa hong khôi y phục mình, đột nhiên, từ bơ thuyền truyền đến tiếng khóc. Họ thấy thuyền bên cạnh bị phá hủy một phần, một tiểu nữ hài đang nằm giữa vũng máu, khóc nức nở, tiếng khóc rất thương tâm. Thế nào? Ninh Trường Cử tiến lại gần hỏi. Tiểu nữ hài ngừng lên đôi mắt đầy nước mắt, nhìn Ninh Trường Cử, ngập ngừng một lúc, rồi đột ngột ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, lớn tiếng gọi: "Cha!" Tiểu nữ hài ngồi ở mũi thuyền, khóc nức nở, nàng mặc áo bông như bị nước biển làm ướt, giờ phút này áo bông càng thêm lạnh trong gió đông, như thể mặc một lớp băng vụn, nàng cầm một chiếc roi nhỏ, tay còn non nớt vịn vào mạng thuyền. Mặt mũi đỏ lên vì lạnh, trông giống như một đứa trẻ mập mạc. Khi thấy Ninh Trường Cử, nàng như gặp được người thân, liền chạy đến ôm chặt đuôi hắn, mắt ngập nước mừng đầu lên, miệng không ngừng gọn "Cha cha." Ninh Trường Cử cúi xuống nhìn nàng, nhất thời không biết làm sao. Lục Giá Giá bước đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, nhìn tiểu nữ hai đáng thương, lấy ra một chiếc khăn mềm so mặt nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn Ninh Trường Cử, nói, "Đôi ni của ta, không ngờ người bên ngoài lại có loại chuyện này." Ninh Trường Cử thở dài, hắn cũng ngồi xuống. Vút nhẹ đầu tiểu nữ hài, ôn tồn nói Ngươi là con nhà ai? Có phải đã lạc mất phụ mẫu không? Đừng khóc, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm họ Tiểu nữ hài lại ôm chặt đùi hắn không chịu buông tay Nước mắt rơi xuống mặt Lăn qua ống quần của hắn Miệng vẫn khóc Cha, ô ô ô, cha Đừng bỏ mặc ta Ta không phải cha của ngươi Ninh trường cử khuyên nhủ muốn vút tay nàng ra khỏi mình Ô ô, cha mà Tiểu nữ hài kiến quyết không chịu buông tay Lúc giá giá nhìn dáng vẻ của đứa bé trong lòng có chút cảm động nhưng cũng cảm thấy nghi ngờ liền nhìn ninh trường cử và hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ninh trường cử lao trán, bất đắc sĩ nói người muốn ta giải thích cái gì lục gia gia nghiêm mặt nói bất kể thế nào người phải nói rõ nếu là tình huống có thể hiểu ta có thể lý giải ninh trường cử nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của lục gia gia thở dài nói ta vừa mới đánh giá đúng thật không sai đánh giá gì lục gia gia nạt nhiên ninh trường cử đương nhiên không nói ra bốn chữ bị lấy đánh Hắn chăm chú giải thích, người nhìn tiểu hài từ này làm sao cũng phải 6-7 tuổi rồi, ta ở Nam Hoàng đoạn giới thành chỉ mới đợi có 2 năm, làm sao có thể sinh ra đứa bé lớn như vậy? Lục Gia Gia nêu mắt, suy nghĩ một lát, tự nghĩ một lát, tự nghĩ đúng là như vậy, sao nàng vừa rồi lại không nghĩ đến? Nhưng vì mặt mũi, nàng đương nhiên không muốn thừa nhận sai lầm này, vậy ngươi giải thích một chút, vì sao con của ngươi lại lớn như vậy? Lục Gia Gia nói, Ninh Trường cửu nhìn Lục Gia Gia với vẻ mặt không hiểu, không phản bác được. Ninh Trường Cửu nhìn Tiểu Nữ Hải, kiên nhẫn nói: Ngươi nhìn kỹ một chút, ta có phải cha ngươi không? Tiểu Nữ Hải vẫn khóc, lao nước mắt, ngửa đầu lên, nghiêm túc nhìn Ninh Trường Cửu một hồi, rồi nói: Đúng vậy. Lục Giá Giá càng thêm không tin. Tiểu Nữ Hải gặp Ninh Trường Cửu, nhưng không trả lời, chỉ khóc và nhìn về phía Lục Giá Giá, rồi nói: Nương thân, nương thân, cha có phải là không cần chúng ta nữa rồi không? Ninh Trường Cửu nhìn về phía Lục Giá Giá. Cơn bão trên thuyền cuối cùng cũng tạm lắng xuống, thì thể đều vớt lên, Tiểu Khóc vang lên khắp nơi. vì chiếc thuyền này được hải quốc bảo vệ, nên cuộc điều tra về vụ kiếp nạn lần này cũng được các tu sĩ hải quốc bắt đầu triển khai. lần này cơn bão không giống như những lần trước, nó dường như là một mưu đồ đã được chuẩn bị từ lâu, như thể chiếc thuyền này đang giấu giếm một vật gì đó vô cùng quý giá, có thể thu hút một đoàn kiếp long, tào một đại yêu đang rình rập. khi nghiên cứu thi thể của con tảo long đại yêu, người ta phát hiện thân thể nó bị vỡ vụn, điều này gây ra một cơn sóng gió lớn hơn nữa. con tảo long này là một sinh vật hóa thạch sống, đã tồn tại hàng trăm năm. trước đây ngoài biển hải quốc. thường có những đại yêu gây sóng gió, và con đại yêu này chính là một quái vật sinh ra từ sự kết hợp giữa long và hải ma. Sau này, một tu sĩ lớn của Lạc Thư lâu, vào một đêm mưa to, đã tự mình chèo thuyền ra biển, tại nơi không có ánh sáng mặt trời trong vùng biển vô vận trì, chi. đã chiến đấu với con Tảo Long ba ngày ba đêm. Cuối cùng, hắn đánh bại Tảo Long, khiến nó bị thương nặng, đẩy nó trở lại lòng đất vào trong lòng quật. Sau khi bị thương, Tảo Long không xuất hiện trong suốt mấy chục năm, nhưng tại sao bây giờ lại dám vi phạm lệnh tấm của Lạc Thư lâu, quay lại hiện thế, qua ba bộ thi thể bị Tảo Long chém giết? có thể thấy sự tàn nhẫn của nó, nó sẵn sàng giết hết cả thuyền người mà không hề do dự. Ninh Trường Cử cũng sử dụng Tu La Tinh Thần Lực triển khai thần thức chi võng để dò xét, nhưng trên thuyền ngoài tử khí lan tỏa, hắn không phát hiện ra điều gì bất thường. Dĩ nhiên, lúc này hắn cũng không có tâm trí để quan tâm về những việc đó. Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá ngồi trên giường, nhìn cô bé gầy còm, giờ đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, khẽ nhíu mày. Người ruột cuộc là con cái nhà ai, sao lại nhận làm cha mẹ lùng tung như vậy? Ninh Trường cử hỏi. Lục Giá Giá cũng ôn nu nói. yên tâm, chúng ta là người tốt sẽ không làm hại người. Tiểu nữ hài ngừng khóc, như thể rất đói, cúi xuống lấy miếng lương khô trên bàn, Nghe từng miếng nhỏ rồi nuốt vào. Sau khi ăn được nửa chậu, tiểu nữ hài mới nhẹ nhàng mở miệng. Ta, ta cũng không biết cha mẹ ta là ai. Vậy người lên thuyền với ai? Ninh Trường Cửu hỏi, đầy tò mò. Tiểu nữ hài giải thích, người mang ta lên thuyền là một người đàn ông mặc áo đen, ta không biết hắn, hắn nói sẽ dẫn ta đến một nơi tốt, sẽ có ăn ngon. Ninh Trường Cửu suy nghĩ một lúc. Hết luận, xem ra là một kẻ lừa đảo chuyên lừa bán trẻ con Ừm, là lừa đảo Tiểu nữ hài oán giận nói Hắn chưa nhảy xuống biển tìm đồ ăn nhưng không mang theo ta Ninh trường cử nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hỏi Vậy ngươi sống ở đâu? Tiểu nữ hài đưa tay chỉ về phía nam Nam châu Ninh trường cử lại hỏi Vậy ngươi có nhớ rõ nhà ngươi ở đâu không? Không nhớ rõ Tiểu nữ hài thành thật trả lời Cha mẹ của ngươi đâu? Ta Mẫu thân ta bị người trôn Trôn xuống Ninh Trường Cử cảm thấy trong lòng có chút đau lòng và tiếc nuối, ừm, mẫu thân bị trôn lúc đó còn gọi tên ta. Tiểu nữ hài nói với giọng yếu ớt, cái mũi kéo dài ra, giống như muốn khóc, chôn sống, Ninh Trường Cử và Lục Gia Gia Liệp nhìn nhau, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Ninh Trường Cử do dự một lát, rồi vẫn nhẹ nhàng hỏi, "Vậy cha ngươi đâu?" Tiểu nữ hài đáp, "Bọn họ nói, cha, cha bị nuôi giam lại, có vẻ như cha nàng là tội phạm, mẫu thân bị chôn sống, cha là tội phạm." đang bị người lừa bàn đến trung thổ giữa đường còn gặp phải chuyện tai nạn như vậy lục gia gia không khỏi nhớ lại thời bé của mình nàng nhẹ nhàng lắc đầu để lộ một nụ cười đằm thắm ninh trường Cử nhìn vào đôi mắt uông uông của lục gia gia rồi lạng lẽ mồm thức hải bao phủ tiểu cô nương trong phạm vi dò xét hắn nhìn qua đôi mắt nàng ánh sáng kim quang nhàn nhạt trượt lấy lên im lặng kiểm tra một phen để chắc chắn rằng trên người nàng không có dấu hiệu của những linh hồn tà ác hay kỳ sinh vật tiểu nữ hài ngồi trên ghế chỉ có gần phân nửa người ngồi ngay. vế tự lưng nàng hơi nghiêng, thấp đầu, thỉnh thoảng ngượng lên, lặng lẽ nhìn bọn họ, vẻ mặt cực kỳ câu nệ. lục giá giá cùng ninh trường cửu thì thầm với nhau về cách ăn chỉ đứa bé này. tiểu nữ hai nhìn lục giá giá, rồi đột ngột nói một câu làm người ta không ngờ tới. mẫu thân, dung mạo người thật xinh đẹp nha. lúc này dung mạo lục giá giá đã được một lớp khăn che đi, nhưng vẻ đẹp vẫn không thể che giấu, xinh đẹp tuyệt trần, không ai có thể sánh kịp. ninh trường cử thường xuyên khen nàng xinh đẹp, tuy lời nói của hắn có phần hoa mỹ, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút xà dối Nhưng bây giờ, những lời này từ miệng một đứa trẻ ngây thơ lại có tác dụng hoàn toàn khác biệt. Dù sao thì câu nói, xa trẻ không gạt, đã chứng minh rằng trẻ con và người già không bao giờ lừa dối chính mình. Chúng ta nhận nuôi nàng đi. Lục giá giá đề nghị, Ninh Trường Cửu cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết rơi không ngừng và gió biển cuốn theo, suy nghĩ một lát trong lòng. Tiểu nữ hài khẽ nói, cha hình như không thích ta. Lục giá giá vươn tay, xoa đầu nàng nói. Yên tâm, trong nhà đều sau mẫu thân làm chủ, tiểu nữ hài cảm khái nói, mẫu thân thật lợi hại, Lục Giá Giá cười nhẹ như hoa, Ninh Trường Cửu thu lại ánh mắt, vỗ nhẹ lên trán, xua đi những cảm xúc mơ hô. ngươi tên gì? Ninh Trường Cửu hỏi, tiểu nữ hài nhìn hắn, ngập ngừng đáp, khâu nguyệt, Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá không ngờ rằng chỉ ngồi trên một chiếc thuyền lại có thể nhận được một đứa trẻ như vậy, nàng thực sự rất dễ thương, không kén ăn, không kén mặc, ban đầu còn có chút e dè. Nhưng giờ đã bắt đầu hoạt bát, chạy nhảy khắp nơi, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, khiến người ta không khỏi thấy phiền muộn. "Cha ngươi và mẫu thân làm sao mà quen nhau? Ta và mẫu thân ngươi là đồng môn xuất sư. Mẫu thân, trước đó trong biển có những thứ đáng sợ đó là gì vậy?" "Đó là hải yêu, chúng chẳng có gì đáng lo, sau này khi ngươi tu hành cũng không cần phải sợ chúng." "Cha, chúng ta đang đi đâu vậy?" "Đi tìm ngươi." "À Tiểu Linh cô cô, Ninh trưởng Cửu Mỹ đến từ." "Cô cô tự nhủ rằng Tiểu Linh sư muội gần 17 tuổi chắc chắn không ngờ rằng Mình lại có một mối quan hệ như thế này. Đúng rồi, cha cha, mẫu thân rốt cuộc đã làm sai điều gì? Vì sao ngươi lại đánh mẫu thân vào ban đêm? Cha không đánh ta, cái đó là, lục giá giá ngợ ngụm ngùng, muốn giải thích hợp lý. Vậy tại sao mẫu thân lại nhận lầm? Cầu xin tha thứ, không nguyệt ngây ngô hỏi. Lục giá giá đưa tay chạm nhẹ lên trán, thờ dày nhẹ, nghĩ lại rằng, nàng luôn luôn giả vờ ngủ. Quả thật là đứa con gái hiểu chuyện. Thật là không có chút nào tốt, sau đó không còn sóng gió gì lớn. Ninh Trường Cửu để ý đến sự loạn lạc của hải ma trước đó, cũng đã giúp bọn họ một cuộc điều tra. Căn cứ và những thông tin thu thập được, Tào Long bên kia có cảnh giới cao hơn so với tưởng tượng của chính mình. Trước khi bị chấn áp, nó đã bước vào tử đỉnh lầu thứ bảy. Sau khi lạc thư lâu chấn áp nó, đã ra lệnh trục xuất, khiến cho Tào Long đại yêu không giảm tài hiện ở nhân gian nữa. Trong khoang thuyền của chiếc thuyền này, cũng phát hiện một sự kiện rợn người. Hơn 100 cô gái nhỏ và hai thi thể người mặc áo đen được tìm thấy Họ được thả vào trong quan tài Và người đặt quan tài lên thuyền vào ban đêm thì không ai biết Điều quan trọng là hai người mặc áo đen kia lại là yêu quái Vạn yêu thành Ninh trường cử Mỹ này đến vạn yêu thành Một thành phố nằm ở phía đông bắc Bên cạnh một vị lão giả cười nói Ta nghĩ kiếm tiên công tử là lần đầu đến trung thổ Chỉ nghe qua tên vạn yêu thành mà chưa hiểu gì thực tế Thành này tự nhận là nơi che chở cho các yêu quái Nhưng yêu quái ở đó tu vi không cao Này thường lý căn bản không dám ra khỏi thành, huống chi là làm ra loại chuyện lớn như thế này. Ninh Trường cử cười cười, nói rằng mình quả thực là đến thăm người thân, không hiểu nhiều về nơi này, lão già gật đầu. Nhìn thiếu niên trước mặt tuổi còn trẻ, nghĩ tu vi cũng không cao, liền nói nghe khẩu âm của ngươi, chắc chắn là người Nam Châu. Nam Châu không phải là một nơi quá chật hẹp, nhưng thăm sơn dã lâm nhiều vô kể, người tu đạo đi qua cũng khó khăn. Xa lạ với Trung Thổ phồn hoa, nếu là người trẻ tuổi như ngươi, vẫn nên tu hành ở Trung Thổ thì tốt hơn. có thể tu đến trường mệnh cảnh rồi về nam châu an nhà sống cũng tốt lão tiên sinh nói đúng ninh trường cử mỉm cười đáp lại vài câu rồi hỏi vấn đây trung thổ có đại sự gì không lão nhân có vẻ mặt hài lòng nói kiếm cát sấp thế không coi là chuyện lớn sao kiếm cát xảy ra chuyện xảy ra chuyện gì ninh trường cử có nghe qua danh tiếng của kiếm cát nhưng không rõ lắm là thế gian thế lão nhân vuốt râu cười nói kiếm cát vốn là trung thổ cửa ải lớn nhất trước đây dù thỉnh thoảng có lộ diện nhưng cũng chỉ là im lặng một thời gian. giờ kiếm các không chỉ xuất thế mà còn muốn thu nhận một môn đệ tử, chẳng phải là một chuyện lớn hay sao? quan môn đệ tử, ninh trường cử thần sắc bình thản. quan môn đệ tử của trung thổ kiếm thánh, không phải là nhân tài kiệt xuất sao? họ tiếp tục trò chuyện một lúc về các sự kiện ở trung thổ. lão niên cảm thấy mình và người trẻ tuổi này hợp ý, trong lời nói thuận tiện truyền thụ một ít thuật pháp mà mình nghiên cứu nhiều năm, già một đời, tiếc nuối lớn nhất của lão là không thể bước vào trường mệnh cảnh, dù chỉ có một thân bản dự. nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn thấy tuổi già trôi qua. trong lúc nói chuyện, một nam tử cõng sát dù bước đến trên hành lang lâu thuyền, hắn không để ý đến thi thể chất đống dưới đất mà đi thẳng về phía ninh trường cửu, ôm quyền nói: các hạ chính là người đã đánh lui tảo long anh hùng kiếm khách hôm đó sao? lão nhân hơi ngạc nhiên, lão hồ tử dừng lại, rồi nhìn thiếu niên gầy gò bên cạnh, thẩm mỹ có phải là nhận lầm người không? nhưng khi thấy thiếu niên mỉm cười gật đầu, lão mới hiểu ra, vị nữ kiếm tiên đó, vợ tôi. nam tử cười đáp. Công tử và kiếm tiên cô nương, đúng là đôi thần tiên quyến lữ." Ninh Trường cửu hỏi, "Có chuyện gì sao?" Nam tử thành khẩn nói, "Con thuyền này là thuyền của Hải quốc, công tử đã có ân lớn với chúng tôi, nếu không vấp, sau khi đến Hải quốc sẽ có một trận long mẫu đại yến, người tham gia đều là những tu sĩ nổi tiếng ở Trung Châu, nếu công tử có hứng thú, có thể cùng thê tử tham dự." Long mẫu đại yến? Ừm, đó là một yến tiệc ba năm tổ chức một lần của Hải quốc, ngay cả bát đại thần tông cũng sẽ cử các đệ tử xuất sắc tham gia. Trong yến tiệc còn có thi đấu cẩm kỳ kiếm thuật, đạo pháp, ai giành giải nhất sẽ được Hải Quốc quốc quân tiếp kiến. Nam tử nghiêm túc nói, hắn thấy thiếu niên trước mặt không có chút thay đổi sắc mặt, chỉ nghĩ rằng hoặc là hắn không hiểu, hoặc là đang bị dồn nén trong lòng. Được mời đến Lâm Mộ đại yến là một vinh hạnh lớn, mà việc hắn cứu chiếc thuyền biển này, giúp Hải Quốc giữ được thành danh, thì lời mời này xem như là một phần thưởng. Nghĩ đến đó, nam tử từ trong ngực lấy ra hai phong thư văn kiện, chủ thuyền chuyển giao cho Ninh Trường Cử, chiếc phong thư màu đen một góc có tất kim. chiếu sáng lên hình ảnh một con hải thú dữ tợn, đó là hình vẽ tượng trưng cho những câu chuyện thần thoại của xưa của hải quốc. một lão nhân nhìn vào tấm thư, mắt ông ta gần như trợn tròn. năm xưa, ông ta đã từng may mắn tham gia một lần yến tiệc long mẫu, việc này ông nhớ mãi suốt mấy chục năm. cái này, đây chính là thư mời từ trong yến tiệc. thiếu niên này, Ninh trưởng cử bình tĩnh nhận thư mời, cảm ơn người đưa. nam tử vừa đi khỏi, lão nhân liền thay đổi thái độ, cùng kính thở dài. đại tiên, ni cử cười nhẹ đáp, ngài là trưởng bối. Lão nhân lắp đầu, nói chắc chắn, con đường tu đạo, người thành tự đều là tiên nhân, là đại tiên. Khi về đến phòng, Lục Gia Gia đang dạy tiểu nữ hài học chữ. Tiểu nữ hài rất thông minh và lành lợi, chỉ trong một thời gian ngắn đã học xong cách viết từ 1 đến 10. Ninh trường cử không nhịn được cười, nghĩ đến lúc đó, nếu nhận được sư muội có lẽ nàng sẽ phát hiện mình bị thất sủng Lầu thuyền cứ thế vượt qua sóng lớn, xuyên qua biển vô vận, và 7 ngày sau, họ sẽ đến Hải Quốc. Ninh tiểu linh không bao giờ nghĩ rằng, sau khi tu đạo. Mình sẽ nuôi một con mèo, cổ linh tông xây dựng trên nền Minh phủ di chỉ, cấu trúc trong tông cũng tương tự như ghi chép về Minh phủ, cửu u phong ở trung tâm, mười tòa đại sơn bao quanh, giống như diềm là đại điện, mỗi tòa đại sơn đều có bốn đệ tử đường, các đệ tử này sống trong những tòa đường ở sườn núi, leo lên những đỉnh tháp cao, có thể thấy được cảnh quan ngoạn mục của mười núi một phong. Ninh Tiểu Linh ở trong đệ tử đường của Ngự Linh một mạch, đệ tử đường này khá xa chủ phong, vì vậy cũng không thiếu những khu vực hoang vu. Nơi này có sơn thủy hữu tình, cỏ cây mọc um tùm, thường có linh ngập ẩn hiện. còn nuôi một con mèo nhỏ không đáng kể. Ngư Vương hiện tại đã đổi tên thành. chăm chú nghe. tuy là con mèo trắng, nhưng nó không cảm thấy bất mãn với cái tên này. vào ngày nó suýt chết, nó đã cảm nhận được một luồng khí tức kỳ quái từ thân Ninh Tiểu Linh. sau đó, nó cẩn thận quan sát từ xa suốt một thời gian dài, nhưng không còn cảm thấy điều gì tương tự. Ninh Tiểu Linh, Ninh Tiểu Linh. Ngư Vương nghĩ đến cái tên này. nhíu mày, tự hỏi tại sao hết lần này đến lần khác lại gặp phải người họ Ninh. trong khi Ngư Vương đang nghĩ ngợi, thì từ trong rừng vọng đến tiếng bước chân quen thuộc. nó từ trong bụi cỏ chui ra chỉ thấy dụ cẩn tiểu cô nương đang đứng xa xa nhìn về phía mình còn ninh tiểu linh thì dùng đũa nhẹ nhàng gõ vào ba chiếc hộp cơm bằng sắt chăm chú nghe chăm chú nghe nàng nhẹ nhàng gọi hai tiếng ngư vương từ từ chui ra ngày xưa khi còn ở đạo cảnh giới thức ăn chỉ là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao chỉ là một thứ tùy tiện nhưng bây giờ đã khác nó thật sự trở thành một con mèo có chút tài năng bình thường ngư vương tiến lại gần ninh tiểu linh đưa cho nàng bùn sắt từ bên trong có tiểu ngư kiền ai Ninh Tiểu Linh nhìn nó, thấy nó đã bị cắt đi răng anh, thở dài, nhìn nó đang phục hồi lông tóc từ từ nằm nói, chăm chủ nghe nhé, ngươi cũng chỉ là một con mèo nhỏ, sao lại để cho cái tên đại bại hoại nào đó làm tổn thương ngươi như vậy. Ngư Vương ngay lập tức, nghi đến đinh trường cử, đối với một con mèo nhỏ mà tàn nhẫn như vậy, chắc chắn là một kẻ mất hết thiên lương, tội ác tài trời, người xấu. Ninh Tiểu Linh biết nó không thể trả lời, bèn phối hợp nói, đúng rồi. Buổi chiều ta sẽ đi tham gia buổi nhổ linh, ngươi phải giấu kỹ vào, đừng để tông môn phát hiện, nếu không ta coi như nuôi không nổi ngươi. Ngươi vương meo một tiếng, biểu thị mình đã hiểu, nói về tiếng người, chỉ có yêu quái ở trường mệnh cảnh mới có thể làm được chuyện này. Dù hiện tại tu vi của nó đã mất, nhưng mắt nhìn vẫn còn. Nó có thể thấy tiểu cô nương này có thiên phú vượt trội, là một tài năng hiếm có trên đời, dĩ nhiên, so với đỉnh phong của nó ngày xưa thì nàng vẫn chưa đủ so sánh. Nó nghĩ rằng bây giờ mình chỉ đang ăn nhờ ở đậu là hành động bất đắc dĩ tuyệt đối không vì một tiểu cô nương mà nhận chủ hay khuất phục gì cả. mưa vương ăn cá khô, ninh tiểu linh đưa tay đẩy bộ lông của nó ra, kiểm tra những vết thương khiến người ta giật mình. như người mẹ già lải nhải, cảm khái về sinh mệnh kiên cường của Ngư vương. Ngư vương nếm qua cá khô, meo kêu một tiếng, rất thỏa mãn. ninh tiểu linh vỗ đầu nó, lại dặn dò nó phải giấu kín và giữ gìn cẩn thận. từ xa, tiếng kiếm âm vang lên, dụ cần là một động tác hiệu lệnh. ninh tiểu linh thu xếp xong bát đũa, vội vã chạy về con đường chính. mưa vương nhìn theo bóng lưng Ninh Tiểu Linh mẹ nhà gật đầu đây là bài giảng cuối cùng trong ngày sau đó nàng sẽ tham gia nhổ linh đại hội nhổ linh đại hội như tên gọi là cuộc thi rút linh vật chỉ những ai vượt qua được vòng này mới có thể tham gia tranh tài tại linh cốc khi gần hết giờ học Ninh Tiểu Linh vẫn ngồi đó chăm chú nhìn vào trang giấy vẽ kiếm chiêu và linh thuật cao mày suy si nghĩ những ngày này nàng mệt mài tu hành cổ linh tổng khu hồn khống linh chi thuật đã có chút thành tựu và rồi nàng phát hiện một điều kinh ngạc Linh thuật của Cổ Linh Tông thực sự có rất nhiều điểm tương đồng với kiếm pháp của Dụ Kiếm Thiên Tông, hai con đường pháp này tựa như một tờ giấy bị xé rách, chỉ cần tìm đúng vết rách sẽ có thể kết hợp lại hoàn chỉnh. Nhã trúc sư thúc đã từng nói với nàng, năm đó tổ sư của Cổ Linh Tông và Dụ Kiếm Thiên Tông là bạn tốt, họ đã cùng nhau du lịch khắp thiên hạ, điều này càng làm nàng thêm kiên định, đây chính là cơ duyên của mình. Dù sao nếu chỉ dựa vào sự khổ luyện trong một tháng ngắn ngủi, nàng cũng không thể nào bước vào từ đính cảnh và so tài với Minh Lang đệ tử, tan học. Ninh Tiểu Linh khép lại cuốn sách đầy những bức họa, đi tham gia nhổ linh đại hội. Mọc đường không có ai, gió nhẹ thổi qua. Bên cửa sổ một con mèo trắng tinh xảo nhảy lên. Nó nhẹ nhàng vào phòng, Chóp mũi ít hà. Chính xác tìm ra vị trí của Ninh Tiểu Linh. Nó nhảy lên ghế rồi tiến đến bàn. Cổ Linh Tông Ngư Vương nhìn những quyển sách chồng lên nhau, tự lẩm bẩm. Không trách có một luồng khí u minh quen thuộc. Thì ra là nơi này. Nó tùy ý lấy vài quyển tâm kinh ra xem, cuối cùng tinh xảo nhảy lên bàn, đứng trên cuốn sách của Ninh Tiểu Linh. Đây là bản ghi chép tu hành của họ, mỗi đệ tử đều ghi lại cảm ngộ hoặc vấn đề trong quá trình tu luyện. Ngưu Vương lật mở trang đầu tiên, nó trầm ngâm một lát rồi nhìn thấy Ninh Tiểu Linh vẽ một hình đầu người, người này nhìn có vẻ như một thiếu niên. Nó dò xét trong chốc lát, xác nhận mình chưa từng gặp người này, rồi lật sang trang tiếp theo. Chữ viết của Ninh Tiểu Linh rất thanh tú, nhỏ nhắn như nét mặt tinh xảo của thiếu nữ, so với nàng vẽ, chữ viết này có phần mạnh mẽ hơn. Ngưu Vương nhìn những chữ của nàng, khẽ vật đầu, tiểu cô nương này có thiên phú vượt xa những gì Ngưu Vương tưởng tượng. nghĩ lại lúc trước, qua sự chỉ dạy của lương sư, tầm nhìn và cảm ngộ về đạo pháp của nàng đều không phải chuyện thường. nàng từ từ vung vuốt mèo di chuyển chậm rãi, càng lúc càng chậm lại, càng lúc càng chậm lại. ngư vương nhận ra tiểu cô nương này không hề đơn giản như đó tưởng, đây là kiếm pháp. ngư vương nhìn những tiểu nhân cầm kiếm mà các chú giải bên cạnh, rơi vào suy tư. thật có chút ý tứ, ngư vương tự lẩm bẩm, kiếm pháp này và linh thuật của cổ linh tông có sự khác biệt rõ rệt về cách diễn tả khí tượng. Nhưng tại sao trong tâm pháp yếu quyết lại giống như một thứ gì đó lấy từ cùng một nguồn, Ngư vương trong lòng giấy lên sự nghi hoặc, nó chậm rãi lật trang sổ của Ninh Tiểu Linh, trong đầu bắt đầu mường tượng, cố gắng lý giải, càng lý giải, nó càng nhận ra kiếm thuật này có sự biến ảo phức tạp và huyền bí, hợp nhất với linh thuật. Ngư vương nhìn chầm chằm vào trang sách, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu nói, thì ra là như vậy, nó nhấc bút lên nhúng mực rồi bắt đầu viết vào cuốn sổ, Cổ Linh Tông, Thái Sát Sơn, thủ Linh đường Ngoài cổng đường môn, các đệ tử tu đạo lần lượt đi vào. Cổ Linh Tông có 10 phòng 10 mạch, mỗi phòng đều có hai nhánh, mỗi nhánh trong đó có hơn 10 đệ tử trẻ tuổi, tổng cộng có hơn 200 người, trong số này chỉ có khoảng 20 người là có thể trở thành đệ tử tu đạo chính thức của Cổ Linh Tông, số còn lại họ sẽ phục vụ trong các vườn triều, hoặc sẽ được cử đến các tiểu tông làm nhận chức vụ, chỉ có những đệ tử vượt qua kỳ Nhổ Linh mới có thể tham gia Linh Cốc đại hội. Quy tắc của Nhổ Linh rất đơn giản, một vị ưu minh tri tướng sẽ trần giữ tại một gian U cát Nơi có hàng nghìn thanh kiếm cắm vào Mỗi thanh kiếm có một tính chất khác nhau Các đệ tử cần phải trong vòng 20 hơi thở rút ra bất kỳ thanh kiếm nào Nếu không, U Minh Tri Tướng sẽ ra tay Đưa họ ra khỏi U Các Quá trình này có hai yếu tố quyết định Thứ nhất là nhãn lực và cảm ứng Mỗi người tu đạo có một phương pháp vận khí khác nhau Kiếm phù hợp cũng sẽ khác nhau Cùng một cảnh giới Có người có thể dễ dàng rút kiếm Có người dù cố hết sức cũng không thể làm được gì Thứ hai là cảnh giới Nếu cảnh giới quá thấp, tâm yếu kém. Dù có chọn được thanh kiếm phù hợp nhất Cũng sẽ không sử dụng được Ngược lại nếu tu vi đầy đủ Bất kể thanh kiếm nào cũng sẽ dễ dàng rút ra 20 đệ tử của một đường tụ tập ngoài thử linh đường Dụ cần phải kéo tay áo của Ninh Tiểu Linh Lo lắng nói Với thiên phú và cảnh giới của ta Không vào thì thôi Và rồi lại xấu hổ mất mặt Nghe nói U Minh quỷ tướng rất đáng sợ Ninh Tiểu Linh suy nghĩ một chút Rồi chân thành nói Không sao đâu và rồi nhắm mắt đứng một lúc rồi ra là được Dụ cần vẻ mặt khó xử nói Vậy thì ta không thể đi linh cốc đại hội cùng ngươi sao? Ninh Tiểu Linh im lặng một hồi rồi khẽ nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn bồi ta đi sao? Dụ cần bị đả kích, nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói. Hay là ngươi vào, rút hai thanh kiếm, giấu một thanh, đến lúc đó ta vào nhặt lên. Ninh Tiểu Linh làm một động tác nát lời, bất đắc dĩ nói. Nếu ta làm như vậy, ta có thể đứng ngoài giúp ngươi. Dụ cần thở dài, cảm thấy tu hành chẳng có ý nghĩa gì, dù có nhiều tiền cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Tiền có thể làm cho ma quái xuất hiện, nhưng rõ ràng là đạo hạnh quá thấp. Những đại quỷ này sao lại có đức độ như vậy? Các đệ tử lần lượt tiến vào u cát, họ ra ngoài rất nhanh, rút kiếm nhanh và từ bỏ cũng nhanh, chỉ có những người tu vi thấp mới phải tốn thời gian tới 20 hơi thở mới chịu ra ngoài. Trên đài cao của Thử Linh Các, một lão trưởng lão ngồi cạnh một chiếc đồng hồ nước tinh xảo, mỉm cười vuốt râu nhìn từng đệ tử bước vào. Thế hệ trẻ này không hề thua kém thế hệ trước, lão trưởng lão từ đáy lòng cảm thán, vì thế hệ này xuất hiện minh lang. Nên sư thúc nhìn bọn họ cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều Phải không? Nam tử bên cạnh chưa gẹo hỏi Lão giả đáp Không phải là vậy Chỉ là trong lòng vui vẻ thôi Mấy trăm năm qua Ta đã chứng kiến một đời mạnh mẽ lên Cũng chỉ có vậy Nam tử cười hỏi Vậy theo sư thúc Liệu ngài có thể đoán được mỗi đệ tử có thể rút kiếm ra không? Lão giả bót nhẹ ngón tay Cười nói Không chỉ đoán được Ta còn có thể tính toán được từng hơi thở Nam tử biết rõ lão giả có thần thông quảng đại Không dám nghi ngờ điều gì Bỗng nhiên. Một trận bạo động phát sinh trong linh đường, một nam tử mặc bạch bào, thắt lưng đai phong như ngọc, bình tĩnh bước ra từ đám đông, hướng về u cấp mà đi. "Người này chính là Minh Lang." Nam tử nói. Lão già nhẹ nhàng gật đầu, "22 tuổi đã bước vào từ đỉnh cảnh, trong lịch sử của Linh Tông, không nhiều người đạt được như vậy, hậu sinh khả ý, nhưng không biết sau này con đường tu đạo của hắn sẽ ra sao." Nam tử cười nói, "Từ xưa, nhìn thế sự thật khó mà đoán trước, nhưng lần này linh cốc thi đấu chẳng có gì huyền bí." Lão già cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Mình lang bước vào u cát, tiếng nước tí tách vang lên sau lưng. Khi đi qua hành lang, hắn đã rút kiếm ra. Chui kiếm này ẩn chứa vết gì. Kiếm qua mờ mịt, giống như đã lâu không có ai rút ra. Mình làm sát mặt bình thản, không hề kinh nhạc. Hắn chỉ làm bốn việc mà thôi. Vào cửa, hắn nhìn sâu vào vật tượng ngồi trên đài cao, đối diện với U Minh quỷ tướng một lát. Rồi rút kiếm, đi ra ngoài. Nước chảy mây trôi. Duy nhất khiến hắn tiếc nuối là khi nhìn thấy U minh quỷ tướng, trong lòng hắn vẫn còn cảm nhận được một chút áp bức. Tuy nhiên, điều này cũng không thể trách hắn, bởi vì hắn không thể trách hắn, bởi vì hắn không thể tu tâm như người khác. Trong cổ Linh Tôn, chỉ có ba vị U minh quỷ tướng được cung phụ, một ở U Các, một ở Chính Đô Phủ và một ở Thiên Minh Điện. Họ từng là những minh quân giới trường chém giết hơn trăm vạn sinh linh, lành vác quỷ trùng kiếm, mặc bộ chiến giáp đặc biệt. ngày nay thân phong đã tàn, chiến giáp cũng bị phá hủy Nhưng bọn họ vẫn sống trong sự tàn lụi, chỉ có lại hơi thở yếu ớt. Tuy nhiên, sự uy nghiêm và sát khí từ họ vẫn khiến người khác phải khiếp sợ. Phần lớn các đệ tử vào đây đều không có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào Minh Tương. Nếu Minh Lang không nhìn vào họ, họ có lẽ đã nhanh chóng rút kiếm. Nhưng sau khi Minh Lang đi, cảm giác chờ mong của những người khác giảm đi rất nhiều. Dù có đệ tử thiên phú cao mạnh, nhưng trong vòng năm hơi thở, ít ai có thể giúp kiếm ra. Và chu kiếm của họ không thể so sánh được với Minh Lang, dù là về phẩm dai hay tướng mạo. Gần như mỗi người đệ tử sẽ có một người có thể rút kiếm, nhưng phần lớn vẫn chưa đạt đến mức độ của Minh Lang. Bạch U Minh vốn có một đệ tử rất mạnh trong một tổ 20 người, thì 5 người ra ngoài. Dụ Cẩn Thờ dài nói, nếu như số lượng đệ tử tổng cộng không thay đổi thì khẳng định là lâu dài sẽ tiêu tan. Lời của nàng vô tình ứng nghiệm. Ngự linh mạch của một tổ khác thử nghiệm, nhưng không ai có thể rút kiếm. Người nói Linh Tiên Sinh có sắc mặt âm trầm, rất nhanh bế lùi bọn họ, Linh Tiên Sinh vẫn giữ thần sắc nghiêm trọng. nàng rất hiểu các đệ tử của mình, trong số đó dù là tiểu linh cũng chưa chắc có thể thành công rút kiếm, vì nhổ linh khảo hạch không chỉ dựa vào cảnh giới mà còn phụ thuộc vào mức độ thành thạo tâm pháp của linh tông của mỗi người. nàng cuối cùng chỉ mất nửa năm, so với mấy đệ tử khác của dụ kiếm thiên tông thì thời gian hoàn thành còn chậm hơn một năm. cùng lúc đó đứng ở chỗ đồng hồ cát, lão nhiên quan sát từng đệ tử ngựa linh một lần, lần lượt tay không ra ngoài, lão cười thở dài hậu sinh đáng thương. nam tử ánh mắt nhạt liếc qua nói, quả thật không đáng chú ý. Lão Nhân nhẹ gật đầu, quay người chuẩn bị đi Nhưng đúng lúc này, một tiểu cô nương dươn dài từ trong các đi ra tay không Nàng ôm váy trắng của thiếu nữ, khóc lóc nói vài câu Thiếu nữ an ủi một phen, sau đó bình tĩnh đi về phía u cáp Lão Nhân nói, nha đầu này không tệ Dù tuổi con nhỏ nhưng đã đạt trường mệnh thượng cảnh rất khó khăn Không biết là tu vi này đã vững vàng đến mức nào chưa mệnh thượng cảnh Nam tử có chút kinh ngạc nói Nếu như cơ duyên đầy đủ, nàng có lẽ lại là một mình làng Lão Nhân bửi cười Trường mệnh cảnh và từ đình cảnh được xưng là thiên địa hố Không phải không có lý do đâu Ngươi nghĩ xem lúc ngươi phá cảnh Mất bao lâu Nam tử ngượng ngùng nói Bảy năm, cái này đã là nhanh Khi ninh tiểu linh vào, lão nhiên đóng nóc quan tài lại rồi nói Nhà đầu này, chắc chỉ cần bày hơi thở nữa sẽ ra Nam tử đương nhiên không nghi ngờ Tí tách, tí tách Sau bảy hơi thở, đại môn u các vẫn yên lặng như cũ Nam tử khẽ ồ, một tiếng Ngay cả lão giả từ đình cảnh cũng cao mày Đây là chuyện gì vậy, trong ngay mắt Mùi hơi đã qua, lời nói của linh tiên sinh càng ngày càng lo lắng, không biết tiểu linh gặp phải vấn đề gì. Với cảnh giới của nàng, dù không chọn được kiếm tốt nhất nay, chỉ cần thử mấy cái kiếm kém một chút là có thể ra rồi, sao lại kéo dài như thế? Chẳng lẽ nàng nhất định phải đối mặt với cái chết sao? Trong u cát cảnh tượng bất ngờ xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ninh tiểu linh bước vào u cát, u cát này giống như một thế giới nhỏ, nhìn từ xa, nó lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài. Bước vào hàng nghìn thanh kiếm đập vào mắt, giống như một tấm sắt đầy những chiếc đinh. Bầu sám trắng sương mù tràn ngập trong u cấp, không rõ là hữu hình hay vô hình, trong lòng mình Tiểu Linh bỗng dưng giấy lên một cảm giác quen thuộc, giống như là quay trở lại lúc còn ở Lâm Hà thành, chỉ là cảm giác áp lực của cô Thanh Vĩnh Dạ và Hồng Nguyệt đã không còn nữa, tất cả đều biến mất. Giữa trung tâm mấy ngàn thanh linh kiếm, có một thanh kiếm bờ ảo như từ sương mù xám tụ lại, từ chi tàn phá, người khoác trên mình bộ giáp tổn hại, tay vác u minh trọng kiếm, ngồi ngay ngắn giữa chúng, mình tự như một bóng ma trong lớp giáp sắt. Nhìn qua chỉ là một lã nhân gầy guộc Nhưng lại mang đến cảm giác như thể đang tọa chấn là năm Bất tử Ninh Tiểu Linh nhìn thoáng qua Định thu tầm mắt lại để rút kiếm của mình Nhưng lại nghe thấy tiếng rút kiếm nặng nề vang lên trước Trong sương mù dày đặc Minh tướng mở mắt ra Bọn họ đối diện nhau qua làn sương mù xám. Ninh Tiểu Linh trong lòng hơi hoảng sợ Nhưng may mắn thay ánh mắt Minh tướng không mang theo định ý Thay vào đó có một chút Ân cần đối đãi với vạn bối Rồi ngay lập tức cảm giác ấy biến mất. Thay vào đó là sự kính trọng, chỉ trong chốc lát, nàng nhận ra rằng minh tướng không chỉ mở mắt, mà còn giơ cánh tay khô héo của mình lên, tựa vào phía sau, chậm rãi rút ra chuôi kiếm mà minh quân đã ban tặng từ ngàn năm trước, thanh kiếm yên lặng này hăm trăng, nhổ linh đại hội là sự kiện hàng năm, và mỗi thanh kiếm ở đây đều đã được rút ra rất nhiều lần, nhưng chỉ có chuôi kiếm của minh tướng, suốt ngàn năm qua, chưa từng một lần ra khỏi vỏ, nó vẫn nằm yên tại chỗ, như thể hòa làm một với pho tượng minh tướng, cho dù là những đệ tử ngông cuồng nhất trong vài trăm năm qua, cũng không hề nghĩ đến việc rút nó ra. nhưng hôm nay, minh tướng đã thức tỉnh, tự mình rút ra thanh kiếm cổ xưa này. khi hắn làm động tác đó, là sương mù cũng tách ra, tạo ra một con đường sáng giữa minh tướng và ninh tiểu linh. quỷ trùng, minh tướng chạm rãi mở miệng. đó chính là tên thanh kiếm. hắn nâng truy kiếm lên bằng một tay, tay còn lại cầm thân kiếm, đưa đến trước mặt ninh tiểu linh. ninh tiểu linh cảm thấy mình lẽ ra phải sợ hãi hay kinh ngạc, nhưng sau một thoáng hoa màng, trong lòng nàng chỉ còn lại sự bình tĩnh. nàng nhìn thanh kiếm, không hiểu tại sao bạch minh lại muốn làm như vậy. quỷ trùng. Minh tướng lại lặp lại lần nữa, giọng nói của hắn nghiêm túc và thành khẩn, như thể đang hy vọng thanh kiếm này sẽ được cầm bởi nàng. Minh Tiểu Linh vô thức đưa tay ra, nhưng ngay khi chạm vào chuôi kiếm, nàng cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể, khiến nàng rụt tay lại, nàng ngẩn người rồi lắc đầu từ chối, "Tiền bối, tôi không thể nhận nó." Nàng cảm nhận được, với cảnh giới hiện tại của mình, nàng hoàn toàn không thể thúc đẩy thanh kiếm này, hơn nữa, nếu nàng mang thanh kiếm này ra ngoài, không biết sẽ dẫn đến kết cục thế nào. Đây là một vấn đề phiền phức. và nàng sợ phải đối mặt với sự phiền toái đó, mình tướng hiểu rõ tâm ý của nàng, tiếp nuối thu hồi kiếm, Ninh Tiểu Linh cúi đầu hành lễ một cái, ngay lúc đó, hơn ngàn thanh kiếm đồng loạt chấn động, chúng như muốn rời khỏi thạch tàu, nhưng lại bị Ninh Tiểu Linh giữ lại, Ninh Tiểu Linh có chút ngượng ngùng, nàng nghiêm túc lựa chọn một hồi, cuối cùng chọn được một thanh đao đen lạnh, sau khi rút ra, Ninh Tiểu Linh lại cảm thấy có chút hối hận, đây chính là kiếm dùng để tham gia linh cốc thi đấu kiếm, nàng cảm thấy tinh thần hơi sa sút. Ngoài kia tìm theo thời gian Đã có 18 tiếng kêu lách tách Lão nhân trao mảy mộc đường đường dưới cũng cảm thấy lo lắng Trong lòng Linh Tiên Sinh cũng đầy mồ hôi dụ cần nín thở trong lòng nàng vừa lo lắng vừa hy vọng Nàng đã hy vọng minh Tiểu Linh có thể rút kiếm ra Nhưng cũng mong nàng sẽ không mang theo kiếm mà ra Như vậy có thể thành thời dạo phố Cuối cùng vào hơi thở thứ 20 Thân ảnh thiếu nữ xuất hiện Linh Tiên Sinh nhìn tay nàng Mẹ nhàng thở ra Nam cầm trong tay một thanh phá kiếm, sau ba lâu chờ đợi, chu kiếm này nhìn có vẻ bình thường, nhưng ít nhất khi rút ra, nó cũng không quá tệ, Linh Tiên Sinh trong lòng thở dài, chưa biết có hài lòng với kết quả này hay không. Trên Đài Cao, nam tử nhìn tiểu cô nương, cười nói, không ngờ lão tiên sinh cũng có lúc nhìn nhầm. Lão nhân nổi danh tính tình ôn hòa, dù có bị vãn bối chưa đùa cũng không tức giận. Lão vô tròm dâu, cười thở dài, lớn tuổi rồi, mắt quả thật mờ. Nam tử nhìn Ninh Tiểu Linh cầm trong tay thanh kiếm đã bị phá hỏng, sắc mặt đầy thất vọng. Thanh kiếm này đúng là quá bình thường, không ngờ một người có tu vi trường mệnh thượng cảnh lại chọn một thanh kiếm như vậy, không trách tiên sinh được, muốn trách cũng là tại cô nương này tu vi còn quá hời hợt xây dựng những thứ đẻ mắt như vậy, nhưng thực chất lại rỗng tuếch, lâu dài chỉ có hại. một tháng sau tham gia linh cốc thi đấu, nàng chỉ là một con số vô danh mà thôi, Lão nhân vuốt tròm dâu cười cười, trong lòng vẫn còn canh cánh về đôi mắt mở, nhưng cũng chỉ có thể từ chối bình luận thêm.